Tiểu Hà là cái cơ linh hài tử, nghe Lâm Nhân như vậy vừa nói, lập tức hiểu được, tỷ sáng sớm liền tinh thần không tốt, hiện tại lại nói muốn cùng Dương Tú Nga phân rõ giới hạn, khẳng định là đêm qua Dương Tú Nga tới muốn lương thực, chọc đến tỷ nháo tâm một suốt đêm, đem tỷ cấp bệnh tật. Cái này Dương Tú Nga, thật sự là cái thai họa. Tiểu Hà cắn răng nói, yên tâm, tỷ, ta hiện tại liền đi lấy sổ hộ khẩu. Lâm Nhân dặn dò nói, mang mấy cân lương thực qua đi, đỡ phải nàng làm khó dễ ngươi. Tiểu Hà phi thường đau lòng lương thực Mới không nghĩ đem chính mình đồ ăn cầm đi cấp Dương Tú Nga, chính là không tay đi, Dương Tú Nga khẳng định muốn lấy đương mẹ nó thân phận áp nàng, không cho nàng sổ hộ khẩu. Tỷ bên này cấp chờ sổ hộ khẩu đâu, cho nên Tiểu Hà chỉ có thể vô cùng đau lòng đem nhà cỏ bên trong lương thực múc một chén lớn ra tới, dùng đồ vật trang, cất vào trong lòng ngực, đi tìm Dương Tú Nga. Dương Tú Nga còn ở nhà họ lâm trụ. Gia tuy rằng phân, chính là phòng ở không có biện pháp phân, cho nên còn ở một cái trong viện ở. Lão Thái thái theo con thứ ba Lâm Kiến quân, chỗ ở cơ hồ không như thế nào biến động, Dương Tú Nga mang theo Lâm vị khắc quá, trừ bỏ bọn họ lúc trước trụ phòng ở. Lão nhị Lâm Kiến quốc một nhà dọn sau khi đi, bọn họ liền đem Lâm Kiến quốc một nhà phía trước trụ phòng ở cấp chiếm. Hai nhà người nấu cơm cắt dùng một cái phòng bếp. Lão Tam dùng nguyên lai phòng bếp, Dương Tú Nga mẫu tử ở sân một góc mặt khác lại đáp cái phòng bếp. Tiểu Hà đi vào nhà họ Lâm thời điểm, Dương Tú Nga đang ở nhóm lửa nấu cơm. Tiểu Hà cũng lời đến cùng Dương Tú Nga vô nghĩa, nói thẳng, tỷ của ta muốn nhìn một chút sổ hộ khẩu, ngươi đem sổ hộ khẩu cho ta lấy ra tới. Dương Tú Nga khó hiểu, ngươi tỷ xem sổ hộ khẩu làm chi. Tiểu Hà, ta nào biết đâu rằng tỷ của ta muốn làm gì, ta hiện tại tới chính là lấy sổ hộ khẩu. Dương Tú Nga trần chờ một chút, nghĩ lâm nhân mấy ngày nay ở bên ngoài trụ, có lẽ không tin nhà họ lâm phân ra lúc sau hộ khẩu cùng nhau tách ra, đây là muốn nhìn sổ hộ khẩu cấp xác nhận một chút. Vì thế hướng về phía Tiểu Hà cười nói, hộ khẩu đều đã phân rõ, chúng ta nương bốn cái ở một cái hộ khẩu mặt trên. Không cần nhìn. Như thế nào có thể không cần xem. Tiểu Hà sáng sớm chạy như vậy một chuyến chính là vì lấy sổ hộ khẩu, lấy không được sổ hộ khẩu, như thế nào trở về cùng tỷ báo cáo kết quả công tác. Vì thế Tiểu Hà từ trong lòng ngực móc ra lương thực tới, ngươi đem sổ hộ khẩu đưa cho ta nhìn xem, này lương thực liền cho ngươi. Dương Tú Nga vừa thấy đến lương thực, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Hai lời chưa nói liền rỗi tay tới đoạn Con hảo Tiểu Hà động tắc mau, Cũng quít lại đem lương thực cấp thẩn giấu trở về Thúc giục nói, nhanh lên Ta muốn xem sổ hộ khẩu Đưa đến miệng lương thực Dương Thú Nga nói cái gì cũng đến cấp bắt được tay Còn không phải là xem cái sổ hộ khẩu sao Nàng cũng không sợ Tiểu Hà xử tâm nhãn Tiểu Hà cùng nhân tử đều là nàng Trong bụng bò ra tới loại Đi đến chân trời cũng đến kêu nàng một tiếng mẹ Huyết thống thứ này Là các nàng cả đời đều thoát khỏi không được Vì thế Dương Tú Nga đem bếp hạ hỏa đẻ xuống, này liền vào nhà đi cầm sổ hộ khẩu ra tới. Tiểu Hà đem sổ hộ khẩu bắt được trong tay lúc sau, đem trong lòng ngực xủy kia một chén nhiều lương thực một ném, dơ chân liền chạy ra. Ra tới nhà họ Lâm, một đường hướng nàng cùng Lâm Nhân ở nhà cỏ chạy tới. Trong thôn đầu, Đại Lan thẩm trong nhà mới vừa ăn qua cơm sáng, chính xoát nồi đâu, ra bên ngoài đảo xoát nồi thủy thời điểm nhìn thấy chạy trốn bay nhanh Tiểu Hà, nhớ tới tối hôm qua Lâm Nhân cấp như vậy nhiều rau dại cùng khoai lang đỏ Đại Lan thẩm nhịn không được cùng Tiểu Hà chào hỏi, Tiểu Hà, ra gì sự? Chạy nhanh như vậy làm gì? Tiểu Hà không chút suy nghĩ nói, ta mẹ ngày hôm qua cùng tỷ của ta muốn lương thực, đem tỷ của ta khí bị bệnh. tu Cái này Dương Tú Nga sao như vậy năng lực đâu? Đại Lan thẩm bất giác nói thầm như vậy một câu. Tiểu Hà không công phu nói nữa, nàng sợ Dương Tú Nga đuổi theo, một lòng nghị chạy nhanh đem sổ hộ khẩu cấp tỷ đưa đi. Rốt cuộc Tiểu Hà chạy về nhà cỏ. Thở hồn hển đem sổ hộ khẩu giao cho Lâm Nhân trên tay. Lâm Nhân tán thưởng có thêm xoa xoa Tiểu Hà đầu, nhưng đem ta muội tử mệt muốn chết rồi, mau đi nghỉ ngơi, kế tiếp xem tỉ. Tiểu Hà tò mò, thì ngươi muốn đi làm gì? Lâm Nhân run run trong tay sổ hộ khẩu, đương nhiên là đem hai ta hộ khẩu từ Dương Tú Nga vợ thượng tách ra tới ai chẳng lẽ ngươi về sau đi học, công tác, tiến thành phố lớn, còn muốn tìm nàng lấy sổ hộ khẩu. Tiểu Hà sửng sốt, có thể đi đi học, đã là nàng ngoài ý liệu sự tình. Cư nhiên tỷ còn nghĩ đưa nàng đi công tác đi tiến thành phố lớn lâm nhân không hề nhiều lời dặn do tiểu hà canh giữ ở nhà cỏ đường chạy loạn sau đó liền xoay người tránh ra tiểu hà nhìn chính mình đại tỷ bóng dáng nhìn hảo một trận mãi cho đến đại tỷ đi xa rốt cuộc nhìn không thấy lúc này mới phục hồi tinh thần lại trà sắt mặt cảm thấy đi vẫn là tỷ đầu vóc hảo xử nhị thúc tam thúc bọn họ đều có thể cùng ngại phân ra chính mình cùng đại tỷ dựa vào cái gì liền không thể cùng dương tú nga phân ra Nghe nói phân ra lúc sau là có thể ai lo phận ấy, lẫn nhau không liên quan, giờ khắc này, tiểu hà bắt đầu chờ đợi, tốt nhất tỷ hôm nay là có thể cùng Dương Tú Nga quản ra phân sạch sẽ, như vậy chính mình cùng tỷ về sau liền không cần lại đối mặt Dương Tú Nga cái kia làm người ghê tởm mẹ. Lại nói lâm nhân xùy sổ hộ khẩu lúc sau trực tiếp liền tới tìm lao đội trưởng. lão đội trưởng vừa mới phân phối xong hôm nay việc, đang đứng trên mặt đất trên đầu đốc thúc dục mọi người bắt đầu làm việc đâu, đã bị lâm nhân tìm được. Nói là tưởng đem chính mình cùng Tiểu Hà hộ khẩu từ Dương Tú Nga hộ khẩu thượng rời ra tới. Lão đội trưởng chịu điếu thuốc túi, chậm rãi nói, nhân tử, người một nhà dù sao cũng là người một nhà, ngươi cùng Tiểu Hà đều còn không có lớn lên, liền như vậy phân ra tới chỉ sợ không tốt lắm. Lâm nhân nói, đội trưởng ra ra, ngươi cảm thấy ta mẹ những năm gần đây kết thúc làm mẹ người trách nhiệm sao. Dù sao ta sang năm liền 16, hoàn toàn có thể chính mình nuôi sống chính mình, này hộ khẩu phân ra tới, cũng không mang theo đi. con đặt ở Lâm Gia Thôn, chính là đội trưởng Gia Gia Ngài động động tay chuyện này. Lao đội trưởng có chút khó giải quyết. Thật muốn là nhân tử cùng Tiểu Hà không mẹ, này hộ khẩu phân liền phân, chính là nhân tử cùng Tiểu Hà mẹ Dương Tú Nga đồng chí còn êm đẹp tồn tại, liền như vậy đem người mẹ con tách ra, không thể nào nói nổi a Nhân tử một cái mười mấy tuổi hải tử, dễ dàng xúc động, hắn một cái đương đội trưởng, nhưng đến suy xét chu toàn. Lâm nhân thấy Lao đội trưởng không đồng ý, liền nói, nếu không như vậy, ta làm người đem ta mẹ gọi tới đến lúc đó giáp mặt hiệp thương hảo ngài lại cấp làm thủ tục Lao đội trưởng chịu khẩu thuốc lá sợi cảm thấy này biện pháp được không tiên mộ nữ hai cái hiệp thương thật muốn là mẹ con hai bên đều không có ý kiến lại tìm mấy cái thân cận làm chứng kiến đến lúc đó hắn cái này làm đội trưởng liền thuận theo đại gia ý tứ đi cái thủ tục liền hảo vì thế lâm nhân bắt đầu gọi người nàng khắp nơi nhìn một lần vừa lúc nhìn đến mầm thẩm cùng bạch thẩm đang ở phụ cận đồng ruộng lao động liền chạy qua đi làm ơn nói hai vị thím làm ơn hai vị đi kêu một chút dương tú nga đồng chí ta mới vừa cùng đội trưởng nói tưởng đem hộ khẩu từ dương tú nga hộ khẩu thượng rời ra việc này đến dương tú nga đồng chí lộ một chút mặt tương đối hảo chương 38 như thế nào xong việc hai cái thôn phụ tối hôm qua vừa mới được lâm nhân cấp thức ăn lúc này nào có không đáp ứng đạo lý đem trong tay nông cụ một ném này liền chạy đi đi tìm dương tú nga thực mau dương tú nga liền tới rồi không phải đứng, đứng đắn đắn tới mà là hùng hùng hổ hổ tới. Vừa đi, một bên khóc sướt mướt mắng, phản, phản, thật sự là không có thiên lý vương pháp, khuê nữ không nhận lao tử nương. Tân xã hội như thế nào liền dưỡng ra như vậy hát tâm can người U. Lâm nhân nghe xong Dương Tú Nga nói, tức giận đến thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới. Dương Tú Nga chính là như vậy đương mẹ nó, làm cho toàn thôn người mặt, như vậy khóc lớn mắng to, mang chính mình khuê nữ là cái hát tâm can. Nhân tiện liền tân xã hội cũng cấp mắng, tân xã hội khẳng định là tất cả hảo không tốt chỉ có thể là nàng lâm nhân dương tú nga đây là muốn làm gì muốn cho chính mình khuê nữ bị phê đấu chính mình cái này nữ nhi bị phê đấu nàng cái này đương mẹ nó liền vui vẻ chân chính hắc tâm can hẳn là nàng dương tú nga mới đúng đi may mắn nàng lâm nhân sớm có chuẩn bị này nếu là đổi làm nguyên chủ xác định vững chắc phải bị dương tú nga này đàn bà nhi cấp khi dễ chết trên thực tế nguyên chủ đã bị dương tú nga cấp ngược đã chết lâm nhân âm thầm cười lạnh một tiếng Nàng khẳng định sẽ không cùng Dương Tú Nga xảo, nàng thật muốn là cùng Dương Tú Nga xảo, liền thật sự phải bị người khác trở thành bất kính lao nương đại nịch bất đạo người. Còn không phải là khóc sao? Ai không sẽ không a? Lâm nhân lập tức cũng bắt đầu khóc, biên lau nước mắt biên kêu oan, ta hôm nay buổi sáng vừa mới cho ngươi đưa lương thực, ngươi ăn no bụng liền tới mang ta, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Ô, ô ô Dương Tú Nga cùng Lâm nhân hai người, một cái so một cái khóc thảm. Hơn nữa Dương Tú Nga là một đường khóc lóc mắng đi tới, cho nên lúc này đã có rất nhiều thôn dân tiến đến vây xem. Dù sao thu hoạch vụ thu lúc sau liền không có gì việc nhà nông, canh giữ ở đồng ruộng cũng là ma thời gian, có như vậy vừa ra miễn phí tuồng, không xem bạch không xem. Nhắc tới tới hôm nay buổi sáng Tiểu Hà cấp đưa kia một chút lương thực, Dương Tú Nga liền nén giận, như vậy một chút lương thực, đủ ai ăn. Hơn nữa Tiểu Hà đưa lương thực thời điểm còn ngẹn hư, nàng nếu là biết Tiểu Hà cầm sổ hộ khẩu là muốn cùng nàng phân hộ khẩu. Nàng nói cái gì đều sẽ không đem sổ hộ khẩu lấy ra tới. Dương Tú Nga một bên ở trong lòng nghĩ này đó, một bên tiếp tục khóc tiếp tục mắng, nhân tử ngươi không thể như vậy không lương tâm. Ta 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, ngập đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi. Không ngờ Dương Tú Nga nói còn chưa nói xong đã bị vây xem trong đám người Đại Lan tử cấp ngăn lại câu chuyện, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi gì thời điểm dưỡng nhân tử? Ngươi nhìn xem trên người của ngươi có bao nhiêu thịt, nhìn nhìn lại nhân tử trên người có bao nhiêu thịt. Ta xem là nhân tử nuôi sống ngươi không sai biệt lắm. Ngày nào đó bắt đầu làm việc ngươi không phải tìm mọi cách lửa nhác. Tới so với ai khác đều vãn, đi so với ai khác đều sớm, quanh năm suốt tháng tránh đến công điểm còn không có trai trai hải tử tránh đến nhiều. Dương Tú Nga thẹn quá thành giận, hướng về phía Đại Lan tử kêu, ta nói ta khuyên nữ, quan ngươi chuyện gì? Ngươi không làm việc xử tại nơi này làm cái gì? Đại Lan tử hư lệnh một tiếng, là chính ngươi trước khóc sức mức. hiện tại đảo sợ hãi khởi người khác chế dễ ước. Lúc này Dương Quế Hoa cũng mở miệng, ai nói không phải đâu. Nay còn không biết là ai nuôi sống ai, nhân tử làm việc chính là đại gia hỏa rõ như ban ngày, một cái 15 tuổi cô nương, ra, đều có thể để được với một cái bổng lao động, còn không phải bị người trong nhà cấp ước. Vĩ tử đều 12 tuổi còn không cho xuống đất, nhân tử mới 15 tuổi lần trước đều trên mặt đất mệnh vượng hai lần, lần trước nếu không phải ta tìm đội trưởng muốn chén ăn, nhân tử có sống hay không xuống dưới đều còn hay nói, các ngươi nhìn xem nha đầu này gầy. Dương Quế Hoa lời này vừa ra, mặt khác thôn phụ sôi nổi phụ họa Cũng không phải là... Dương Tú Nga ngươi quá trật, đem cái không nên thân nhi tử đương cái bà bối, như vậy tốt khuê nữ cấp trở thành ra xúc xử. Nàng đứa con này thật là cái không nên thân, lần trước còn đem nhà ta tiểu tử cấp đẩy hạ lệnh ngòi, suýt nữa khai đến cùng. Nhân tử thật mệnh khổ, như thế nào liền quán thượng như vậy cái mẹ? Theo ta thấy, nhân tử chính mình dọn ra tới trụ là đúng, ngươi xem nhân tử gần nhất trên mặt có thịt. Nhân tử đừng sợ nàng thím nhóm đều ở đâu ngươi cứ việc cùng nàng tách ra về sau gặp gỡ chuyện gì có thím nhóm chiếu ứng mọi người ngươi một miệng ta một lưỡi tất cả đều ở cửa trách dương tú nga nơi này có tối hôm qua thượng được lâm nhân giao dại cùng khoai lang đỏ thôn phụ cũng có thuần túy xem náo nhiệt thôn phụ tóm lại một cái thôn người không có một cái nói dương tú nga tốt dương tú nga tức giận đến phát run cảm giác hôm nay quả thực là quá tà môn đương khuê nữ không cần mẹ như vậy rõ ràng sự tình khẳng định là lâm nhân không đúng như thế nào mọi người ngược lại đều tới chỉ trích nàng dương tú nga không cam lòng quá không cam lòng nàng hướng về phía bên người vây xem thôn phụ nhóm phản bác các ngươi đều mắt mù sao hiện tại là nhân tử cánh ngạnh mặc kệ ta nhà các ngươi bên trong liền không có hài tử các ngươi hải tử cũng bộ dáng này mặc kệ các ngươi các ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào đã sớm tưởng nói hai câu hương tú cười lạnh một tiếng nhà của chúng ta có hải tử không giả nhưng chúng ta đều là đem hải tử xem so với chính mình quan trọng tình nguyện chính mình mệt mỏi chết cũng tuyệt không ủy khuất hải tử nơi nào có ngươi như vậy nhất tâm chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp, đem cái khuê nữ mệt đến nửa chết nửa sống lời này vừa ra tức khác thắng được mặt khác thôn phụ tán đồng đúng vậy đúng vậy ngươi còn không biết xấu hổ cùng chúng ta so liền ngươi này hắc tâm can xấu hổ không xấu hổ dương tú nga biết chính mình hôm nay là nói không rõ vài bước đi đến lao đội trưởng trước mặt la lối khóc lóc lên dù sao ta chẳng phân biệt hộ khẩu ngươi phải cho nàng phân hộ khẩu ta liền chết cho người xem lao đội trưởng vẻ mặt ngưỡng hiệu náo thành như vậy nhưng như thế nào xong việc dương quế hoa tiến lên vài bước chắn đến lao đội trưởng phía trước hướng về phía dương tú nga nói ngươi muốn chết cho ai xem tưởng hù dọa ai đâu bên kia có cây đại cây hoẹ, người có loại liền đi đâm thụ chết vừa chết cấp ta mọi người nhìn xem dương tú nga không muốn chết bị dương quế hoa như vậy một kích tức khắc liền túng lâm nhân thấy hỏa hậu không sai biệt lắm liền đối với lao đội trưởng nói đội trưởng ra ra Dương Tú Nga đồng chí đã đồng ý, ngươi mau đem hộ khẩu cho chúng ta làm. Hiện tại chính là bắt đầu làm việc thời gian, chậm chế đội sản xuất việc nhà nông nhiều không hảo. Lão đội trưởng đã là bị kia một toa thôn phụ nhóm nói nhao nhao đầu đau, cũng tưởng sớm một chút xong việc, nói nữa, hiện tại là bắt đầu làm việc thời gian, đều vây quanh ở nơi này, việc nhà nông không làm. Vì thế Lão đội trưởng ứng hạ, đi thôn văn phòng. Lâm nhân vội theo Lão đội trưởng cùng nhau, hướng thôn văn phòng đi. Dương Tú Nga an vạ chỗ cũ. không nghĩ nhúc nhích, Lâm Nhân cũng lười đến quản nàng, chỉ đối lao đội trưởng nói, đội trưởng ra ra, hôm nay ta cũng không nghĩ náo thành như vậy, cho ngài thêm phiền thoái. Chờ hộ khẩu phân hảo thì tốt rồi, phân hộ khẩu liền ai lo phần ấy, nàng rốt cuộc nháo không đến ta. lão đội trưởng nghiêng đầu, nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, ám đạo, đứa bé này đầu vóc thật đủ dùng. Ngay thường nhìn trung thực, đại sự mặt trên một chút không hồ đồ. Vừa mới câu nói kêu ý tứ rõ ràng chính là, hộ khẩu chạy nhanh phân. Bằng không về sau mỗi ngày đều nháo như vậy vừa ra, đội trưởng ngươi nhật tử cũng không hào quá chương 39 lại vào núi một chuyến. Ai? Lão đội trưởng thở dài một tiếng, vậy cứ như vậy đi. Dù sao người trong thôn đều đối dương Tú Nga có ý kiến, hắn làm đội trưởng giúp lâm nhân đem hộ khẩu phân ra tới, cũng coi như là thuận theo thôn dân y tứ. Đến nỗi về sau sự, hắn thật đúng là quản không được. Đi vào thôn văn phòng, lão đội trưởng mở ra cái khóa lại ngăn tủ, lấy ra cái thổ hoàng sắc tiểu vợ. Đem lâm nhân cùng lâm hà tên viết đi lên, hồng chọc một cái, này liền thành. Lâm nhân suy hảo tự mình sổ hộ khẩu, hướng lao đội trưởng biểu đạt chân thành lòng biết ơn, lúc sau liền rời đi thôn văn phòng, hướng tới chính mình trụ nhà cỏ đi đến. Đi ở nửa đường, đều còn nghe được các hương thân ở nghị luận Dương Tú Nga. Dương Tú Nga quá không đạo nghĩa, nàng chính mình ở nhà họ Lâm chiếm mấy gian phòng ở, lại làm nhân tử trụ cái kia phá nhà cỏ, này đều một tháng, căn bản mặc kệ nhân tử chết sống, hiện tại phân ra, nhớ tới nhân tử. Ta xem nàng là chính mình không nghĩ xuống đất làm việc, muốn cho nhân tử trở về tránh công điểm nuôi sống nàng đâu. Ai nói không phải. Nhân tử tốt như vậy hải tử, như thế nào quán thượng như vậy cái mẹ. Lâm nhân túi đầu, rất là điệu thấp trở về chính mình nhà cỏ. Hộ khẩu phân hảo, Dương Tú Nga sự tình liền tính là hiểu rõ. Các thôn dân ái nói như thế nào, vậy nói đi thôi, dù sao đều nói chính là Dương Tú Nga không phải, đối nàng Lâm nhân lại không có gì ảnh hưởng. Lâm nhân hiện tại mãn đầu góc lo lắng chỉ có một sự kiện, đó chính là như thế nào ngăn cản các thôn dân vào núi tìm rau dại. Trước mắt về trong núi có rau dại tin tức còn không có lan truyền đi ra ngoài, chạy nhanh tưởng cái biện pháp ngăn cản còn kịp, thật muốn chờ đã có người vào núi bỏ mạng, vậy đã muộn. Chính là trong lòng càng là sợ hãi có người vào núi bỏ mạng, liền càng là nghĩ không ra biện pháp tới. Lâm nhân trở về nhà cỏ, ở phòng trước tìm khối đất chống ngồi. Nỗ lực làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Không nghĩ vừa mới ngồi không bao lâu, liền nghe được có người ở kêu nàng. Lâm nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy được chính mình nhị thẩm Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy là từ nhà cỏ mặt sau vòng qua tới, nói vậy đã ở phụ cận đợi hảo một thời gian. Nhân tử, hộ khẩu đều làm tốt. Trương Tiểu Thúy cười hơi hơi ở lâm nhân bên người ngồi xuống. Lâm nhân không đáp hỏi lại, nhị thẩm, người hôm nay sao không bắt đầu làm việc? Trương Tiểu Thúy hôm nay bắt đầu làm việc, nếu không có nàng hôm nay bắt đầu làm việc, Cũng nhìn không tới như vậy vừa ra trò hay Đại tẩu A Nàng cái kia nhất sẽ ẩn nhẫn lại nhất sẽ gian dối thủ đoạn đại tẩu Nàng gà tiến nhà họ lâm gần ấy năm Trước nay cũng chưa ở vị kia đại tẩu trên người vớt đến quá chỗ tốt đại tẩu Hôm nay cư nhiên ở toàn thôn người trước mặt mất hết mặt Tấm tắc Trương Tiểu Thúy hiện tại là càng thêm bội phục lâm nhân cái này đại chất nữ nhi Cái này đại chất nữ nhi không đơn giản đâu Một chút sức lực cũng chưa hoa Liền sái mấy viên hạt đậu vàng liền đem Dương Tú Nga cấp xấu hổ đến hận không thể đi tìm chết. Mới đầu Trương Tiểu Thúy cũng là buồn bực, như thế nào trong thôn đầu người sao liền như vậy khẩu kính nhất trí thế cái này đại chất nữ nhi nói chuyện. Sau lại Trương Tiểu Thúy cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nghĩ đến đêm qua thôn phía sau động tĩnh. Trương Tiểu Thúy suy đoán, lâm nhân khẳng định là tối hôm qua thượng làm cái gì động tác, bằng không hôm nay trong thôn đầu này đó nữ nhân sẽ không như vậy ra sức phủng lâm nhân dẫm Dương Tú Nga. Rốt cuộc lâm nhân tối hôm qua thượng làm cái gì động tác? Trương Tiểu Thúy đoán được một ít, còn không dám xác định, cho nên mới sẽ đến nhà cỏ phụ cận chờ, chờ hướng Lâm Nhân vừa hỏi đến tuật cùng. Nhân tử, đêm qua, thôn phía sau kia tòa núi lớn bên kia, các ngươi ở bên kia bận việc gì đâu? Trương Tiểu Thúy trực tiếp hỏi. Lâm Nhân nhớ tới, chính mình nhị thúc tại đây hồi phân ra chung rất khó đến tâm huyết một hồi, mang theo thê nữ mình không rời nhà, người một nhà ở thôn bên ngoài đáp cái nhà cỏ. Nga, đúng rồi. Nhị thúc đáp cái kia nhà cỏ giống như liền ở thôn nghiêng phía sau. Thả nhà cỏ vừa mới bắt đầu đáp, còn không có hoàn toàn đáp lên, chỉ trước lộng cái che mưa chắn gió túp lều mà thôi. Túp lều ngốc không người ở, tất nhiên là nhị thẩm tối hôm qua ở bên ngoài đi bộ, nghe được nàng dẫn người đi kia tòa núi lớn chân núi dọn đồ vật động tĩnh, cho nên lúc này tới thăm tin tức. Lâm nhân trần chờ một chút, cảm thấy nhị thẩm trương tiểu thúy là cái tính tình trực tiếp lại đầu góc tương đối đơn giản người, không có như vậy đa tâm mắt tử, đã biết tình hình thực tế hẳn là cũng cấu không thành cái gì uy hiếp. Hơn nữa nhị thúc ở phân ra khi biểu hiện ra ngoài tâm huyết, lâm nhân rất là bội phục, cho nên liền đối với Trương Tiểu Thúy nói, Nhị thẩm, ta mấy ngày trước đi vào thôn phía sau kia tòa sơn đào chút rau dại cùng khoai lang đỏ. Trong thôn mấy cái thím ở ta bị cục đá đánh vỡ đầu thời điểm đưa ta đi vệ sinh thất, đối ta có ân vừa lúc ngày hôm qua Dương Tú Nga đồng chí tới tìm ta muốn lương thực, ta sợ những cái đó rau dại cùng khoai lang đỏ bị nàng cấp đoạt đi rồi, liền ở đêm qua cùng kia mấy cái thím phân. Trương Tiểu Thúy nghe lâm nhân nói Càng nghe miệng lớn lên càng lớn. Thiên nột. Thôn phía sau trong núi cư nhiên có rau dại cùng khoai lang đỏ. Thiên nột. Những cái đó rau dại cùng khoai lang đỏ nhân tử cư nhiên cùng mấy cái người ngoài phân. Thiên nột. Chính mình đem qua rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Thiên nột. Lâm nhân ở trương tiểu thúy trước mặt phất phất tay, têu lên, nhị thẩm. Hoàn hồn. Hoàn hồn trương tiểu thúy bắt lấy lâm nhân tay, nhân tử. Các nàng chỉ là ngươi buồn ra thím, ta chính là người thân thím. Ngươi như thế nào liền không cho ta chưa chút? Lâm nhân thật đúng là không nghĩ tới cùng Trương Tiểu Thúy chưa chút. Thật sự là trước kia vị này nhị thẩm không thiếu đi theo Lão thái thái các nàng cùng nhau khi dễ nguyên chủ. Trương Tiểu Thúy hối hận muốn khóc, sớm biết rằng nàng đêm qua liền đi theo nhân tử bên người, chỗ nào cũng không đi, thế nào cũng có thể phân cái mấy chục cân khoai lang đỏ đi. Nàng nhớ rõ đêm qua dương quế hoa mấy người kia nhưng đều là kéo bao tải to. Nhân tử A. Ngươi nhị thúc tình huống ngươi cũng biết. Chúng ta là cái gì cũng chưa muốn, không hai tay tử trong nhà phân ra tới. Toàn thôn lại tìm không ra so với ta cùng ngươi nhị thuốc càng nghèo người. Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Nhân tử. Trương Tiểu Thúy lúc này là thật sự khóc. Một bên khóc, một bên tố khổ, không phòng ở trụ liền tính, an cũng không có. Nhân tử, ngươi cũng không nghĩ ta và ngươi nhị thuốc một nhà bốn người, sống sờ sờ đói chết đi. Lâm nhân đối mặt khóc đến nước mắt một phen nước mũi một phen Trương Tiểu Thúy, có chút vô thố, nhị thẩm. Ta hiện tại cũng không ăn, ngươi cùng ta khóc cũng vô dụng a Trương Tiểu Thúy kéo lấy lâm nhân tay háo, vô cùng kích động mà nói, hữu dụng, hữu dụng, Ngươi lại vào núi một chuyến, nhiều đào điểm ăn. Lúc này cũng đừng lại cấp người ngoài, cho ngươi nhị thẩm ta. Lâm nhân dợ khóc dở cười, sao cảm giác cái này nhị thẩm giống cái tiểu hài tử dường như, này sơn là nói vào là vào. Trương Tiểu Thúy lại là không thuận theo không buông tha, nhân tử, thẩm nhi biết ngươi có khả năng, ngươi ngày mai liền vào núi. Đào cái mấy trăm cân khoai lang đỏ, thẩm nhi cũng không nhiều làm mớn ngươi liền phân cái trăm mấy cân cấp thẩm nhi liền hảo, thẩm nhi chỉ cần có ăn không chịu đói liền hảo. Lâm nhân thật không biết nên như thế nào nói tiếp. Cái này trương tiểu thúy chẳng lẽ là đói điên rồi, còn mấy trăm cân. Nghĩ đến cũng quá mỹ. Trương tiểu thúy thấy lâm nhân không nói lời nào, liền có điểm hoàng hốt, cầu xin nói, nhân tử, thẩm nhi cũng là không có biện pháp, trong nhà thật sự một chút tổn lương đều không có. Bốn khẩu người mỗi ngày vừa mở mắt liền phải ăn cái gì? Này nếu là trong nhà đầu có cái mấy trăm cân lương thực không lo ăn uống, thầm nhi liền không tới phiền với ngươi. chương 40 đem sự tình chấm dứt. Trương Tiểu Thúy lôi kéo Lâm Nhân ống tay háo một trận khuyên cắn mãi. Lại Lâm Nhân một câu cũng chưa nghe đi vào Lâm Nhân ở nghe được câu kia trong nhà đầu có cái mấy trăm cân lương thực không lo ăn uống lúc sau, trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái rất lớn gan ý tưởng. Đúng vậy, nếu là mọi người trong nhà đều có cũng đủ sống tạm lương thực, Ai còn sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm vào núi đi? Nàng chỉ nghĩ không cho mọi người vào núi, lại xem nhẹ mọi người hiện tại chân chính cực khổ. Mọi người lớn nhất cực khổ chính là thiếu lương. Nếu nàng có thể nghĩ cách làm mọi người đều có cũng đủ sống tạm lương thực, như vậy sau núi bên kia không cần ngăn đón, tự nhiên liền sẽ không có người đi mạo hiểm. Làm mọi người không chịu đói lương thực, nàng thật là có. Trong không gian mặt trải qua trong khoảng thời gian này gieo giống cùng thu hoạch, đã đột mấy vạn cân lương thực. Hiện tại, Nàng chỉ cần nghĩ cách đem kia mấy vạn cân lương thực cấp dọn ra tới liền hảo. Dọn đi nơi nào. Lâm nhân quyết định, dọn đến thôn phía sau kia tòa sân đi. Phía trước nàng luôn là cầm kia tòa núi lớn đương ngụy trang, vì nàng từ không gian lấy ra tới đồ vật làm miệng hộ. Lúc này đây, nàng chuẩn bị chân chân chính chính vào núi một chuyến. Không quan tâm trong núi đầu nhiều hung hiểm, vì mọi người không chịu đói, vì nghèo khổ ba tánh không bởi vì đói đỏ mắt vào núi bỏ mạng. vì có thể quang minh chính đại chủ đến mấy trăm cân lương thực cung tiểu hà thượng xong tiểu học nàng đều cần thiết đi vào sông vào một lần nàng tùy thân hệ thống có khẩn cấp bảo hộ công năng mặc dù là gặp được nguy hiểm bị thương nàng cũng không sợ đối liền như vậy quyết định muốn làm tế thế giúp đỡ người nghèo anh hùng không mạo hiểm khẳng định là không được Ngắm lại cách vách thượng thủy thôn cái kia chết đói lao thái thái nghĩ lại mặt khác trong thôn chính dây rủa ở sinh tử tuyến thượng dân chúng còn có nàng cái kia một nghèo hai trắng nhị thúc Ngẫm lại tiểu hà đi học mỗi học kỳ muốn giao cho trường học kia mấy chục cân lương thực. Nàng cần thiết đến đánh cuộc này một phen. Có kia tòa sơn làm yểm hộ, mấy vạn cân lương thực khẳng định sẽ không chọc người nghi ngờ, dù sao kia sơn thực tà tính, trong núi đầu ẩn giấu lương thực cũng chẳng có gì lạ. Chỉ cần nàng có thể ở trong núi sông ra một cái lộ tới, dẫn người quang minh chính đại đem lương thực từ trong núi dọn ra tới, vậy phạm vi chăm dặm dân chúng liền đều giai đại vui mừng. Như vậy cân nhắc một phen lúc sau. Lâm nhân thử đáp ứng rồi trương tiểu thúy hành đi nhị thẩm quá hai ngày ta lại vào núi đi xem trương tiểu thúy vừa nghe vui mừng khôn xiết kia thật đúng là thật tốt quá nhân tử ngươi không biết trước giải phóng kia tòa sơn bên trong trụ quá thổ phỉ thổ phỉ vào nhà cướp của bảo bối tất cả đều giấu ở kia trong núi đúng không lâm nhân trong lòng vui vẻ thật muốn là như thế này kia trong núi mặt cất giấu mấy vạn cân lương thực liền rất hảo giải thích liền nói là trước giải phóng ở tại trong núi đám kia thổ phỉ cấp tàng trương tiểu thúy gật đầu đúng vậy đúng vậy ta nghe ngươi mãi nói ngươi mãi không có việc gì thời điểm liền ái niệm lẩm bẩm trước giải phóng những cái đó sự nghe nói lúc ấy kia thổ phỉ đầu lĩnh thực năng lực đoạt rất nhiều hiện đại dương a đồ cầu ngọc khí a tất cả đều giấu ở trong núi lầu đâu lâm nhân ám đạo hiện đại dương hiện tại đã không dùng được đồ cầu ngọc khí nàng cũng không hy vọng xa vời nàng liền tưởng vào núi đi tìm một chỗ đem lương thực cấp tá ra tới liền hảo xác định hành động phương án lúc sau Lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít. Bồi trương tiểu thúy Hàn Huyên trong chốc lát thiên hậu, liền đem dùng mấy cái khoai lang đỏ đem trương tiểu thúy cấp đuổi đi. Buổi sáng thời điểm cùng Dương Tú Nga náo loạn như vậy một hồi, lúc sau lại cùng trương tiểu thúy Hàn Huyên một thời gian, một ngày thời gian liền đi qua hơn phân nửa. Lâm nhân đơn giản cùng lão đội trưởng suy nghỉ. ngày này thời gian còn lại nàng liền đều dùng để chu bị vào núi công việc. Kỳ thật hiện tại nàng một nghèo hai trắng, thật muốn chuẩn bị vào núi công việc, cũng chuẩn bị không ra cái cái gì tới. Nàng sở dĩ có thể như vậy lớn mật vào núi, sở cậy vào bất quá là nàng cái kia thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống mà thôi. Cho nên nếu muốn vào núi hành trình thuận lợi, nàng đến trước cùng hệ thống quân hảo hảo câu thông câu thông. Cẩn thận ngẫm lại, gần nhất một đoạn thời gian nàng không phải vội vàng tiểu hà nhập học chính là vội vàng thu thập nhà họ lâm kia một đám người, cũng chưa như thế nào cùng hệ thống quân câu thông. Vì thế chiều hôm nay, lâm nhân liền ở nhà cỏ phụ cận tìm phiến đất chống ngồi. Một bên lây trên mặt đất khô thảo, một bên yên lặng thúc dục ý niệm gọi hệ thống quân. "Hệ thống quân, hệ thống quân, vì sao ta nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc gần nhất vẫn luôn không có nói thăng?" Lâm Nhân hỏi. Đã lâu hệ thống quân thanh âm ở nàng thức hải chỗ sâu trong vang lên, "Ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý, bởi vì ngày cường độ lao động không đủ, cho nên thăng cấp không thể hoàn thành." Lâm Nhân vừa nghe, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như gần nhất mấy ngày nay cường độ lao động thật là không có thu hoạch vụ thu mấy ngày nay cường độ lao động đại Chẳng lẽ nói, một hai phải liều mạng mạng nhỏ dùng lực lượng lớn nhất làm việc mới có thể để cao nông nghiệp kỹ có thể. Kia chiếu như vậy cường độ lao động thăng cấp đi xuống, chờ thăng mãn 10 cấp, kia không được đem nàng cấp mệt tàn. Lúc này chỉ nghe hệ thống quân thanh âm lại lần nữa vang lên, ký chủ thân thể sinh mệnh an toàn đều chịu hệ thống bảo hộ, sẽ không tàn tật, sẽ không bị thương, cũng sẽ không sinh bệnh. Nói đến hệ thống bảo hộ công năng, Lâm Nhân nhớ tới chính mình ngày mai muốn vào sân sự, vội hỏi hệ thống, hệ thống quân Ta ngày mai khả năng muốn đi đến một cái rất nguy hiểm địa phương, hệ thống có thể giúp ta giữ được mạng nhỏ không? Hệ thống quân, thỉnh ký chủ quý trọng sinh mệnh, rời xa nguy hiểm. Lâm nhân vô ngữ, ta đương nhiên tưởng quý trọng sinh mệnh a, Nhưng này không phải vì mọi người sao? Ta nếu là chỉ lo thân mình, sẽ có người đói chết có người bí quá hóa liều mất đi tánh mạng, ta cũng bất đắc gì a. Ngươi liền nói nói xem, ta đi đến nguy hiểm địa phương sẽ thế nào đi? Hệ thống quân, thỉnh ký chủ quý trọng sinh mệnh. rời xa nguy hiểm, thỉnh ký chủ quý trọng sinh mệnh. rời xa nguy hiểm, thỉnh ký chủ quý trọng sinh mệnh. rời xa nguy hiểm, dựa chi Lâm Nhân thầm mắng một câu, nay cái gì phá hệ thống, nghe không hiểu ta nói chuyện sao, ta đều nói là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, cũng lười đến cùng hệ thống nhiều lời. Lâm Nhân trên mặt đất nằm, gối cánh tay, cắn căn thảo bật phấn, nhìn cái này niên đại vô cùng sáng sủa tươi mát không chung, xanh thẳm trên bầu trời, bay từng đóa bông đám mây lâm nhân nhìn như vậy không chung nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại nàng nhớ tới hệ thống vừa mới nói qua ký chủ thân thể cùng sinh mệnh an toàn đều chịu hệ thống bảo hộ sẽ không tàn tật sẽ không bị thương cũng sẽ không sinh bệnh cho nên nói cái này tùy thân hệ thống vẫn là có thể cho dư nàng rất lớn bảo hộ như vậy lâm nhân gõ định ra tới sáng mai liền vào núi sớm một chút vào núi sớm một chút đem sự tình chấm dứt nàng cũng có thể sớm một chút quá thượng sống yên ổn thoải mái nhật tử mấy ngày nay Cũng thật muốn đem nàng đội hỏng rồi. Vì có thể ở tinh thần cùng thân thể thượng đều có một cái tốt đẹp trạng thái vào núi đi. Lâm Nhân hôm nay buổi tối non no ăn bữa cơm, sau đó sớm ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, sắp trời mông lung lượng, Lâm Nhân liền đi theo lão đội trưởng xin nghỉ. Gần nhất đồng ruộng việc nhà nông cũng không nặng, lão đội trưởng liền thực dứt khoát phê giả. Chương 41 một cái đại mương. Lâm Nhân hoạch giả lúc sau liền trực tiếp đi vào thôn phía sau ngọn núi này hạ. Đứng ở chân núi thời điểm thái dương vừa mới dâng lên, Các gia các hộ vừa mới khiêng nông cụ đi bắt đầu làm việc. Nàng là một người lặng lẽ tới, tới thời điểm ai cũng chưa kinh động. Chuyến này vào núi, sự tình có thể làm đến thuận lợi, đương nhiên không thể tốt hơn. Sự tình làm được không thuận, cùng lắm thì nàng lại từ trong núi ra tới, khác tưởng mặt khác biện pháp. Không nói cho người khác, liền sẽ không làm người khác ôm có chờ mong. Lâm nhân đứng ở chân núi, hướng tới trên núi nhìn thoáng qua, trên núi cây cối thảm thực vật um tùm. Như vậy nạn đói trong năm, có thể mọc ra như vậy um tùm thảm thực vật. Không dễ dàng a. Thành đi, hôm nay cô nương ta liền vào núi đi thám hiểm một phen. Lộng không hảo còn có thể cố ý ngoại phát hiện đâu. Đây chính là trước kia bị thổ phỉ chiếm cứ quá sơn nột. Lâm nhân như vậy treo chọc chính mình một phen lúc sau, hít sâu một hơi, cất bước hướng tới trên núi đi đến. Bởi vì thật lâu không có người vào núi, cho nên trên núi căn bản không có lộ. Trên núi đầu tiếu, cỏ dại tràn đầy, lâm nhân tay chân cùng sử dụng, phế đi ăn mãi kính nhi, mới bỏ một tiểu tiệt đường núi. Nhiều năm không ai vào núi, cỏ dại cùng cây cối hoàn toàn bung ra sinh trưởng, dài quá một người rất cao, lại tươi tốt lại hỗn độn, có trên lá cây còn mang theo giang cưa, lâm nhân bỏ một tiểu tiệt đường núi lúc sau cánh tay lên mặt thượng đã bị khô thảo lá cây vẽ ra vài đạo khẩu tử. Nàng không thể không tìm cái tảng đá ngồi xuống, một bên kiểm tra trên người tiểu miệng máu một bên gọi hệ thống, hệ thống quân, hệ thống quân, hệ thống khẩn cấp bảo hộ đâu. Ta này đều bị thương, như thế nào còn không thấy khởi động hệ thống khẩn cấp bảo hộ. Hỏi xong đợi hảo một trận, không chờ đến hệ thống trả lời. Thôi, vẫn là nàng chính mình gian khổ phấn đấu đi. Lâm Nhân đứng lên, tìm một cái cỏ dại hơi thiếu một chút phương hướng, cắn khởi khớp hàm, tiếp tục hướng trên núi bò. Cũng không biết bò bao lâu, đột nhiên hệ thống thanh âm ở thức hải vang lên, ký chủ thỉnh chú ý, phía trước có nguy hiểm. Lâm Nhân sợ tới mức một run run, cuống quýt dừng lại bước chân. Ký chủ thỉnh chú ý, phía trước có nguy hiểm. Hệ thống lại lặp lại một lần. Lâm Nhân theo bản năng hỏi Phía trước có cái gì nguy hiểm? Chính là hệ thống trả lời nàng vẫn là câu kia, ký chủ thỉnh chú ý, phía trước có nguy hiểm. Lâm nhân vô ngữ, liền biết này phá hệ thống là dựa vào không được, vẫn là nàng chính mình đến đây đi. Nàng tùy tay bẻ một cây nhánh cây, sau đó một bên cẩn thận dò đường, một bên chậm rãi đi phía trước hoạt động bước chân. Nàng nghĩ, này núi lớn cùng trong núi mặt cỏ cây lại không có trường miệng, khẳng định sẽ không ăn người. Hại nhân tính mệnh khẳng định là này trong núi bây dập, cơ quan gì đó. Nếu hệ thống báo cho nàng phía trước có nguy hiểm, như vậy phía trước kia giai đoạn khẳng định có vấn đề. Cho nên lâm nhân một bên lấy nhánh cây dò đường, một bên thường thường đi phía trước ném cục đá, cẩn thận không thể lại cẩn thận. Như vậy đi ra mười tới bước lúc sau, ném văng ra một khối tảng đá lớn đột nhiên liền rơi vào tươi tốt cỏ dại tùng, không còn có động tĩnh. Lâm nhân phía sau lưng lạnh lùng, chẳng lẽ là phía trước kia tùng tươi tốt cỏ dại phía dưới có rơi vào. Như vậy một tảng lớn cỏ dại bao trùm. cùng tầm thường mặt đường không có hai dạng thật muốn là này cỏ dại phía dưới có rơi vào hoặc là đầm lầy gì đó người một khi phân rõ không rõ một chân giống đi lên nhưng không phải phải bị ăn sao lâm nhân may mắn hệ thống quân kịp thời cấp ra nhắc nhở bằng không nàng khẳng định muốn xong đời nàng càng thêm tiểu tâm lên một bước chỉ dịch mấy cm này một bước giấm kiên định mới bán ra bước tiếp theo bộ dáng này có dịch bảy tám bố rốt cuộc làm nàng dò ra bẫy dập bên cạnh bởi vì bẫy dập phụ cận mọc đầy cỏ dại mắt thường nhìn qua cùng bình thường thổ địa không có gì hai dạng, rất khó phán đoán này bẫy dập có bao nhiêu đại, lại có bao nhiêu sâu. vì thế lâm nhân bắt đầu rút thảo, chỉ có đem bẫy dập phụ cận cỏ dại đều rửa sạch sạch sẽ, mới có thể thấy rõ ràng địa hình. chính là này trong núi đầu thật lâu cũng chưa người tiến vào, cỏ dại năm này tháng nọ sinh trưởng, hiện tại đã lớn lên phi thường ngoan cố cùng tươi tốt. chỉ bằng vào nàng hai tay, căn bản là rút bất động, mà nàng vào núi thời điểm cũng không có gì mang nông cụ. hiện tại đối mặt trước mắt một tảng lớn cỏ dại rất có chút bất đắc dĩ, tưởng cái biện pháp gì đem này đó cỏ dại nhanh chóng rửa sạch rất tương đối hảo đâu. Lâm Nhân ngồi sồn chỗ cũ, suy nghĩ hảo một trận, không có nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng thật ra trong lúc vô ý nhìn đến kia một tảng lớn cỏ dại tùng trung giống như có vài cọng thảo dược. Thảo dược là cái thứ tốt đa, loại đến thổ địa, mọc ra tới là có thể dùng, không tiêu tiền còn phương tiện, nhiều ít có thể giải quyết nông dân nhóm chạy chữa nan đề. Vì thế Lâm Nhân liền thúc giục ý niệm. đem kia vài quặng thảo dược cấp thu vào trong không gian đi nhìn bị thu đi thảo dược hệ dễ mang theo tới mấy viên ẩm ướt bùn đất lâm nhân trong đầu đột nhiên liền linh quang vừa hiện nghĩ ra được một biện pháp tốt tới nàng hai tay rút bất động này đó cỏ dại nàng có thể lợi dụng hệ thống a trước đem này đó cỏ dại thu vào hệ thống không gian sau đó lại đem này đó cỏ dại từ trong không gian làm ra tới trồng chất đến địa phương khác đi bởi vậy này phiến đất trống không phải bị rửa sạch sạch sẽ như vậy tưởng thời điểm lâm nhân liền như vậy nếm thử Thúc giục ý niệm, đem trước mắt này một tảng lớn cỏ dại cấp thu vào không gian. Quả nhiên thần kỳ sự tình đã xảy ra. Này đó cỏ dại liên quan thảo căn thượng buồn khối, trước mắt công phu liền đều bị ném vào nàng hệ thống không gian. Không có cỏ dại che lấp, lúc trước thấy không rõ lắm bấy dập tức khắc liền trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nguyên lai này cũng không phải một cái bấy, mà là một cái đại đại chiến hào. Chiến hào to lớn, không ở này độ rộng, mà ở này chiều sâu. Chiến hào sâu, túi đầu nhìn lại. Căn bản là nhìn không tới đế. Tình cảnh này làm lâm nhân một trận sởn tóc gáy. Nếu một người không biết nơi này có như vậy một đạo chiến hào, trượt chân rớt đi xuống, kêu cơ hồ là trong khoảnh khắc bị nuốt đến nhất làm cho người ta sợ hai hô đế, thi cốt vô tổn. Thiên nột. Khó trách các thôn dân đều nói ngọn núi này sẽ ăn người. Này nói chiến hào nhìn qua thật là khủng bố cực kỳ. Lâm nhân ngẩng đầu lau đem trên trán mồ hôi lạnh, khắp nơi nhìn một lần, muốn nhìn xem mặt khác địa phương còn có hay không như vậy chiến hào nàng suy đoán ngọn núi này hẳn là ở khi nào trải qua quá động đất chờ vỏ quả đất biến động cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chiến hào nếu thật là vỏ quả đất biến động tạo thành như vậy như vậy chiến hào hẳn là sẽ không liền này một chỗ nàng cố nhiên phát hiện này một chỗ chiến hào vậy hẳn là cảnh giắt lên đề phòng địa phương khác chiến hào nhưng trước mắt nàng nên như thế nào vượt qua này nói chiến hào chiến hào như vậy thâm như vậy hiểm nàng nhưng không nghĩ vừa lơ đãng chạy xuống đi vào đến tìm cái ổn thỏa đồ vật ở chiến hào mặt trên giá cái tiểu mới hảo. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền nhìn đến cách đó không xa trên mặt đất giống như có hai căn ngã xuống tới đầu gỗ. kia hai căn ngã xuống tới đầu gỗ rất có chút năm đầu, có chút hủ hóa, thả mặt trên dài quá rêu xanh mục nhị trở loài nấm. Trên mặt đất tràn đầy cỏ dại thời điểm, xem này hai căn ngã xuống tới đầu gỗ không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, có lẽ là gì thời điểm xét đánh cấp phách đảo đâu. mươi 42 phía trước có bảo tàng. Nhưng hiện tại biết này cỏ dại phía dưới che lấp chính là đáng sợ chiến hào sau, lại xem này hai căn đầu gỗ liền không khó hiểu bạch lại đây, này hẳn là chính là trước kia ở trong núi đầu hoạt động người cùng đáp tiêu đi. Hai căn đầu gỗ đặt tại chiến hào phía trên, nhưng còn không phải là một cái có thể băng nhân bình yên vượt qua chiến hào cầu gỗ. Lâm nhân đi đến kia hai căn đầu gỗ phụ cận, đem đầu gỗ chung quanh cỏ dại đều cấp thu vào không gian đi. Sau đó địa thế địa hình liền rất rõ ràng. này hai căn đầu gỗ đích sát chính là bang nhân bình yên vượt qua chiến hào cầu gỗ. nay hẳn là trước kia chiếm cứ tại đây tòa sơn đám kia thổ phỉ cấp đáp. liền nói sao, nếu thổ phỉ có thể ở trong núi trụ có tư có vị, ngọn núi này hẳn là sẽ không tà tính đến sẽ ăn người nông nỗi. lâm nhân căng ra đầu, dọc theo này nói đơn sơ cầu gỗ qua chiến hào, tiếp tục đi phía trước đi. lúc này nàng đi đến càng chậm, biên đi, liền cầm nhánh cây dò đường, còn một bên lưu ý thức hải chung hệ thống quân động tĩnh. nửa giờ sau. Hệ thống quân thanh âm lại lần nữa vang lên, ký chủ thỉnh chú ý, phía trước có nguy hiểm. Lâm Nhân lần này có kinh nghiệm, trực tiếp thúc dục ý niệm đem phía trước kia một tảng lớn đất chống thượng cỏ dại đều cấp thu vào không gian. Thức mau, lại là một đạo sâu không thấy đáy lệnh người phía sau lưng phát lệnh chiến hào lộ ra tới. Lâm Nhân khắp nơi tìm một lần, lại tìm một đạo giản dị cầu gỗ, dọc theo cầu gỗ qua chiến hào, hai chân mới vừa ở trên mặt đất dẫm kiên định, liền lại nghe được hệ thống quân thanh âm nhắc nhở nói, ký chủ thỉnh chú ý. Phía trước 100 mét chỗ có cái sơn động, trong động có bảo tàng bao nhiêu. Lâm nhân cho rằng hệ thống quân lại muốn nhắc nhở phía trước có nguy hiểm, lại không nghĩ rằng lúc này hệ thống quân nhắc nhở chính là bảo tàng. Vừa nghe đến bảo tàng hai chữ, lâm nhân đôi mắt lập tức liền sáng. Cuối cùng này một chuyến không bạch chạy. Hệ thống quân. Phía trước trong sơn động đều có cái gì bảo tàng. Lâm nhân rất tò mò. Chính là xuất quỷ nhập thần hệ thống quân lại không có thanh âm. Thôi, nàng chính mình đi vào sơn động tìm xem xem. Dù sao nàng tùy thân mang theo hệ thống không gian, phàm là nhìn đáng giá ngoạn ý nhi, đều cấp thu vào không gian xong việc. Như thế, lâm nhân ở núi rừng trung rất là cẩn thận sờ soạng hơn nửa ngày. Không sai biệt lắm đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều tìm một lần, mới rốt cuộc ở một chỗ không chấp mắt trên sườn núi tìm được rồi một cái sơn động. Sơn động cửa động thực hẹp, khó trách nàng ở trong núi đầu chuyển động hơn nửa ngày không có phát hiện. Từ cửa động hướng trong xem, bên trong đen xì lại âm trầm trầm. Thừa dịp này trong núi đầu khủng bố một người yên tĩnh, rất là doa người. Nếu không có hệ thống quân nói này trong sơn động có bà bối, nàng mới không cần ở như vậy âm trầm sơn động khẩu thượng lưu lại. Lại nói tiếp bà bối, lâm nhân bất giác nhớ tới kiếp trước xem qua giám bảo tiết mục. Dân gian dân chúng cầm trong nhà tổ truyền bảo bối thượng tiết mục làm giám bảo chuyên gia cấp giám định, hảo gia hỏa, không giám định không biết, một giám định dọa nhảy dựng, hảo chút đều là giá trị xa xỉ hy thế đồ cổ. Trước mắt là 60 niên đại. Khoảng cách nàng tiếp trước nơi thế kỷ 21 lại đi phía trước đẩy mấy chục năm, nói vậy cái này niên đại có thể tiếp xúc đến hy thế đổ cổ càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân liền có tinh thần đầu. Bất chấp trước mắt này sơn động có bao nhiêu âm lãnh đen nhánh, thấp người chui vào sơn động, này liền bắt đầu hướng trong đi. Đôi mắt dần dần có thể thích ứng trong sơn động ánh sáng lúc sau, Lâm Nhân liền bắt đầu tìm bảo tàng. Chính là một đường đi đến sơn động chỗ sâu nhất, cũng chưa nhìn đến bảo tàng bóng dáng. Không chỉ có không thấy được bảo tàng bóng dáng, Còn thấy được một đống lớn hôi, này đôi hôi cũng không biết tại đây trong sơn động đôi bao lâu. Lâm nhân dùng nhánh cây cấp chọc vài cái, lập tức một cổ mốc meo toàn xú vị phiêu ra. Lại sâu, còn có làm người cách đứng sâu ở bay loạn cùng loạn bò. Lâm nhân một bên quạt cái mũi một bên chuẩn bị rút lui. Đúng lúc đúng lúc này, lâm nhân cảm giác trong tay cầm nhánh cây hình như là chọc tới rồi thứ gì, ngạnh ngạnh, có chút chắn tay. Nàng cũng bất chấp kia toàn hủ xú vị, vội nhanh chóng dùng nhánh cây ở kia một đống lớn hôi lay một thời gian. Sau đó nàng liền phát hiện một cái dương gỗ. Cái này trong sơn động nàng một đường đi đến cuối, cũng chỉ tìm được này một đôi xú hôi cùng hôi bên trong cất giấu dương gỗ. Mà hệ thống rõ thám biết cái này trong sơn động có bảo tàng bao nhiêu. hiển nhiên kia một đống sú hôi khẳng định không phải là bảo tàng, như vậy cái gọi là bảo tàng hẳn là chính là cái này dương gỗ. Giờ phút này chung quanh hoàn cảnh thật sự không tốt lắm, lâm nhân không công phu mở ra dương gỗ cẩn thận xem xét, nàng trực tiếp đem dương gỗ cấp thu vào không gian. sau đó nhanh chóng rút lui xoay người hướng tới sơn động bên ngoài đi rồi một đoạn đường đột nhiên nhớ tới cái gì vừa mới kia một đống lớn toan hủ xú hôi cho hình dạng có điểm như là lúa xác chẳng lẽ nói cái này sơn động trước kia có người ở bên trong gửi quá lương thực như thế nhắc nhở lâm nhân nàng cũng có thể đem trong không gian mặt lương thực cấp tá ở cái này trong sơn động nha cái này trong sơn động tuy rằng đen xì âm trầm trầm chính là nó có thể thông khí che mưa Lương thực ở chỗ này, ngắn ngủi gửi mấy ngày vẫn là không thành vấn đề. Trước mắt, Lâm Nhân vào núi đã có 3 ngày. Thời gian đã qua ngọ. Nàng đến chạy nhanh đem chính sự làm, sau đó chạy nhanh xuống núi, bằng không sắc trời tối sầm lại, mặc dù là có hệ thống nhắc nhở, nàng cũng không nhất định có thể bình yên thoát hiểm. Vì thế Lâm Nhân hai lời chưa nói, nội coi một lần hệ thống, ở hệ thống kho hàng đem lúa cùng lúa mạch lựa chọn định 2 vạn cân số lượng, sau đó toàn bộ cấp lấy ra tới. Theo lấy dùng lựa chọn đích xác định Khoảnh khắc chi gian, trong sơn động liền đôi tràn đầy lương thực. Cũng may cái này hệ thống còn tương đối chi năng, lấy dùng đến lương thực không có chặn đường. Lâm nhân bước nhanh ra tới sơn động, sau đó lại từ trong không gian cấp lấy dùng mấy ngàn cân lương thực đem trong sơn động không chố lấp đầy. Nhìn đôi tràn đầy một sơn động lương thực, lâm nhân trong lòng kiên định không ít. Hai ngày này đẻ ở trong lòng gánh nặng cuối cùng cấp dỡ xuống tới. Có này số mấy vạn cân lương thực, không chỉ có lâm gia thôn cùng cách vách thượng thủy thôn không cần chịu đói. chính là bên sông công xã hạt hạ mặt khác đội sản xuất cũng không cần chịu đói từ trước đỗ phủ có câu thơ an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười nàng sao tuy rằng không năng lực lộng ngàn vạn gian nhà cao cửa rộng dựa vào ngày đó đường giúp đỡ người nghèo hệ thống lộng cái mấy vạn cân lương thực làm nghèo khổ người ăn mấy đốn cơm no vẫn là có thể chỉ cần ngọn núi này chung quanh thôn dân ăn no cơm hẳn là liền sẽ không vì mấy cây rau dại vào núi mạo hiểm hơn nữa đi lâm nhân nghĩ Chờ nàng đem trong núi có dấu lương thực tin tức nói cho cấp lão đội trưởng, làm lão đội trưởng mang theo người vào núi dọn một nằm lương thực lúc sau, từ lão đội trưởng sai khiến nhân thủ đem sở hữu chiến hào thượng đều cấp giá thượng cầu gỗ, như vậy về sau cho dù có người vào núi, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lâm nhân đem sự tình như vậy một loát, trong lòng liền khoan khoái nhiều. Cuối cùng sở hữu nan đề đều giải quyết, đại gia hỏa sẽ không lại đói bụng, cũng sẽ không lại bị này sơn cấp ăn rớt. Toàn bộ người đều có thể bình yên qua mùa đông. Này cũng thật chính là thật tốt quá. Lâm nhân đó là tại đây loại hân hoan nhảy nhót tâm tình chung, từng bước một xuống núi đi. mươi 43 bốn vạn nhiều cân lương thực. Tục ngữ vân, xuống núi dễ dàng lên núi khó. Lâm nhân buổi sáng leo núi thời điểm lại mệt lại khẩn trương, buổi chiều xuống núi thời điểm, kia kêu, kêu một cái khoan khoái. Trống nhanh cây, thư cười nhỏ liền xuống núi. Đứng ở chân núi thời điểm, thái dương còn không có lạc sơn, hoàng hôn nghiên chiếu. cảnh sắc rất là đẹp. Lâm nhân bỏ qua trong tay nhánh cây, vô vỗ trên người thảo tra. Đương nhiên, lúc trước ở trong núi đầu thu vào không gian những cái đó cỏ dại, nàng cũng tại hạ sơn trên đường cấp ném đi ra ngoài. Lúc này nàng dấm lên hoàng hôn phóng ra trên mặt đất ánh chiều tà, bước chân nhẹ nhàng hướng tới lao đội trưởng ra đi đến. Tiến một lần sơn, không chỉ có giải quyết lương thực nan đề, rút ra trong núi nguy hiểm thai hoàng ẩm, còn thu hoạch một cái dương bảo tàng cùng bao nhiêu cây quý báo thảo dược, thu hoạch không thể nói không phong phú. Bởi vì này đó phong phú thu hoạch, Lâm Nhân tâm tình cực hảo, mặc dù là ở trong núi mệt mỏi một ngày, lúc này còn có thể bước chân nhẹ nhàng hướng đội trưởng ra đi. Bởi vì Thái Dương còn không có xuống núi, đồng ruộng lao động thôn dân còn không có tan tầm, lao đội trưởng cũng còn không có về nhà tới. Lâm Nhân đi vào lao đội trưởng trong nhà khi, trong viện chỉ có lao đội trưởng thê tử Lý mãn mãi cùng lao đội trưởng tiểu tôn tử đầu hổ. Lý mãn mãi tuy rằng tuổi lớn, chính là thân thể thực giám chắc. Lúc này đang ở sân một góc phong cái kia đại cối xây bên cạnh đẩy ma. Ma đầu hổ chính cầm tiểu điều trổi, đem ma tốt định tây quét tiếng cái kia. Cách đó không xa phong cái cái sàng, cùng một cái túi. Ước chừng ma thượng ma đồ tốt còn phải trải qua cái sàng lại si một lần, sau đó mới có thể cất vào túi. Lâm nhân nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện ma thượng nghiền nát thế nhưng là thô chấu cùng chấu cám. Không cần tưởng, tất nhiên là ngại này đó lương thực phụ quá thô giáp, khó có thể nuốt xuống. liền tưởng cấp nghiền nát tế một chút tốt xấu ăn lên thoải mái một ít nhưng lương thực phụ chính là lương thực phụ hình dạng thượng ma đến lại tế nó cũng như cũng là lương thực phụ bất quá thực mau thì tốt rồi thực mau mọi người liền đều không cần ăn lương thực phụ chờ nàng mang theo lão đội trưởng đem trong núi mặt kia mấy vạn cân lương thực làm ra tới cho đại gia phân đi xuống đại gia là có thể qua cái thoải mái dễ chịu qua mùa đông lý mãi mãi đẩy một vòng ma đột nhiên nhìn thấy trong viện đứng cái cô nương đồng tóc Trên mặt trên tay có hoa ngân, trên quần áo cũng vài cái địa phương bị câu phá, phân biệt hảo một trận mới nhận ra tới, là nhân tử A. Lâm nhân cười nói, đúng vậy, Lý mãi mãi, ta là Lâm nhân. Lý mãi mãi buông trong tay việc, vào tranh phòng bếp, dùng gốm thô chén trang nửa chén nước ra tới, đưa cho Lâm nhân, uống nước đi, người đứa nhỏ này, hôm nay làm cái gì công, như thế nào bị biến thành như vậy. Lâm nhân bận việc cả ngày, lúc này thật đúng là chính là khác, tiếp nhận chén tới, một hơi cầm chén nước uống làm. Sau đó cười nói, Lý mãi mãi, ta hôm nay à, chính là phát hiện một kiện kinh thiên đại sự. Ta tới nơi này, chính là chờ thôn trưởng Gia Gia đã trở lại, hảo đem cái này đại sự nói cho hắn nghe. Lý mãi mãi đáp, nếu là kinh thiên đại sự, vậy không cần chờ, làm đầu hổ đi một chuyến, đem hắn Gia Gia kêu trở về chính là. Công điểm từ kế toán thống kê, hắn lúc này cũng không có gì quan trọng sự. Lâm nhân ứng, cũng hảo, vậy vất vả đầu hổ. Hổ đầu nhân nếu như danh, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh. 5-6 tuổi tuổi tác, bởi vì dinh dưỡng bất lương, gầy cùng củ cải đầu dường như đầu đại, cánh tay cùng chân gầy giống cây gậy trúc. Cũng may đứa nhỏ này thực lanh lợi, nghe xong mụ nội nó nói muốn cho hắn đi kêu hắn ra ra trở về, lập tức buông trong tay cái kỳ, chạy ra sân. Lý mãi mãi lại cấp lâm nhân đổ chén nước. Lâm nhân uống quăng trong chén thủy lúc sau lại đợi trong chốc lát, liền nghe được viện môn ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Là đầu hổ kêu hắn ra ra đã trở lại. Lão đội trưởng trên vai đắp kiện phùng vài cái mụn vá áo khoác, trong tay cầm côn thuốc lá sợi, bước nhanh vào sân, thấy lâm nhân lúc sau liền hỏi, nhân tử, ra chuyện gì? Lâm nhân dựa theo phía trước chuẩn bị tốt lý do thoái thác trả lời nói, đội trưởng ra ra, ngài còn nhớ rõ ta mấy ngày trước không phải đào chút rau dại sao, những cái đó rau dại kỳ thật đều là ta ở thôn phía sau kia tòa sơn đảo. Không đợi lâm nhân đem nói cho hết lời, lão đội trưởng lập tức liền kinh ngạc mở miệng, thôn phía sau kia tòa sơn. Ngươi sao lại có thể đi nơi đó, nơi đó rất nguy hiểm. Lâm nhân cười cười, đội trưởng ra ra, ngày trước hết nghe ta nói. Sự tình là cái dạng này, ta phía trước chỉ là ở kia tòa sơn chân núi tìm rau dại, chính là gần nhất mọi người nhật tử qua đến càng ngày càng gấp đi, đặc biệt là ta nhị thuốc nhị thẩm, phân ra lúc sau một thứ đều không có, hai tay trống trơn. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu đói, liền muốn đi trong núi đầu thử thời vận, xem có thể hay không nhiều đảo điểm rau dại. Lão đội trưởng điểm thuốc lá sợi, Chịu một ngụm, sinh sôi nhịn xuống đều đã tới rồi bên miệng chỉ trích. nha đầu này tóc rối bời, trên người cùng trên quần áo nhiều chỗ hoa thương cùng hoa ngân, có thể thấy được là thật sự ở trong núi mặt chuyển động một vòng. Nhưng nàng hiện tại hêm đẹp đứng ở chỗ này, đã nói lên nàng lần này vào núi cũng không có ăn cái gì mệt. Kia liền nghe một chút nàng có thể nói chút cái gì đi. Lâm nhân thấy lao đội trưởng chỉ chịu yên lại không nói lời nào, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, liền nói thẳng, ta vào núi lúc sau, thật cẩn thận sờ soạn thật lâu. Giao dại không tìm được nhiều ít, nhưng thật ra làm ta tìm được rồi một cái sơn động. Sơn động. Lão đội trưởng tò mò. Lâm nhân gật đầu. Đúng vậy, một cái sơn động. Cái kia sơn động thực cẩn ngấp vốn dĩ ta là không dám đi vào. Chính là ta đứng ở cửa động thời điểm nghe thấy được bên trong con lương thực hương vị. Lương thực. Lão đội trưởng cái này đã không còn là tò mò, mà là kinh ngạc. Lâm nhân lại lần nữa gật đầu. Không sai, ta nghe lương thực hương vị lúc sau liền đi vào nhìn thoáng qua. Này vừa thấy. đem ta khiếp sợ. Cái kia trong sơn động đôi tràn đầy lương thực. Có lúa viên cũng có mạch viên, ta đại khái tính ra một chút, ước chừng có cái bốn vạn nhiều cân đi. Bốn vạn nhiều cân. Lão đội trưởng cái này đã không còn là kinh ngạc, mà là khiếp sợ. Cả kinh thuốc lá sợi đều đã quên chịu, cả người ngốc lăng tại chỗ. Lâm nhân sợ lão đội trưởng không tin, vội nói, đội trưởng ra ra, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta mẹ ngày hôm qua như vậy làm cho toàn thôn người mang ta. ta còn có một cái muội mọi muốn chiếu cố hơn nữa ta là thật sự không có ăn còn có ta nhị thẩm nhị thúc bọn họ cũng là đã cùng đường ta liền tưởng vào núi đi đánh cuộc một phen có lẽ là có thể tìm được ăn đâu có thể là ta mệnh thật sự thực cứng, ta vào sơn không chỉ có không bị sơn ăn còn phát hiện lương thực lão đội trưởng này một chút đã là phục hồi tinh thần lại hỏi lâm nhân nhân tử ngươi lúc ấy không có xem hoa mắt đi thật sự kia trong sơn động có bốn vạn nhiều cân lương thực ta nghe nói Một người nói đến nhất định trình độ, liền sẽ xem hoa mắt, cảm thấy chính mình thấy được rất nhiều ăn. Lâm Nhân biết, lão đội trưởng nói kia kêu, kêu hào giác. Đói tới rồi trình độ nhất định mà sinh ra hào giác. Xem ra cái này niên đại người là thật sự khổ, chịu đói liền thôi, cư nhiên còn đói đến sinh ra hào giác. Ngắm lại đều chưa sót, kia đến đói đến gì trình độ mới có thể sinh ra hào giác bốn mươi 44 ngẩng đầu chờ đợi. Cho nên nói, kia trong sơn động lương thực liền càng nên chạy nhanh vận ra tới cho đại gia phân ăn mới hảo. Vì thế lâm nhân vô cùng xác định gật đầu, không thấy hoa mắt, ta phi thường khẳng định, thật sự có như vậy nhiều lương thực, hơn nữa ta đều ngửi được hương vị, còn cầm cái mạch viên ở trong miệng cắn. Sẽ không sai. lão đội trưởng nghe xong lời này, cả người có chút kích động. Hắn muốn chịu khẩu thuốc lá sợi áp áp kinh, chính là cầm thuốc lá sợi tay không tự giác phát run, run đến liền tẩu thuốc đều đưa không đến bên miệng đi. Lâm nhân không nghĩ tới mấy vạn cân lương thực mà thôi, là có thể làm lao đội trưởng kích động thành như vậy. nay lại không phải chưa thấy qua lương thực mấy ngày trước không phải mới tặng 8 vạn nhiều cân thuế lương đến công xã đội trưởng ra ra trước kia không biết trong núi đầu có lương thực liền tính hiện tại ta đã biết liền không thể không để ý tới buổi tối ngươi chọn lựa mấy cái bổng lao động sáng mai ta mang các ngươi vào núi đi dọn lương thực lâm nhân nói lao đội trưởng vưu còn đắm chìm ở kích động cảm xúc chung nghe lâm nhân thuyết minh thiên liền vào núi dọn lương thực vưu còn có chút khó có thể tin lâm nhân liền lại nói kia tòa sân à thì thật cũng không có mọi người cho rằng như vậy do người. Ta hôm nay đều đi vào nhìn, trong núi đầu có vài đạo chiến hào, chiến hào bị cỏ dại che lại, mặt ngoài nhìn không ra tới, người nhất dẫm đi lên liền phải rơi vào đi. Ngày mai đại gia mang lên cưa, chúng ta đi cưa mấy cây hoành ở chiến hào mặt trên đương nhịp cầu, như vậy vào núi rời núi liền phương tiện nhiều. Lão đội trưởng nghe Lâm Nhân nói có bài bản hàn hoi, liền tin Lâm Nhân, đáp ứng xuống dưới, hảo, ta buổi tối liền đi gọi người, ngày mai mang theo cưa vào núi đi Lâm nhân lại nhắc nhở, quang mang cưa còn chưa đủ, còn phải mang bao tải. Lao đội trưởng sửng sốt, mang bao tải làm cái gì? Mang bao tải trang lương thực A. Lâm nhân nói âm vừa ra, Lao đội trưởng tiểu tôn tử đầu hổ liền hân hoan nhảy dựng lên, vào núi dọn lương thực lâu. Vào núi dọn lương thực lâu. Dọn lương thực liền có gạo bạch diện ăn lâu. Lao đội trưởng cho đầu hổ một hạt rẻ, đừng loạn tê Có phải hay không gạo bạch diện còn không biết đâu. Đầu hổ ôm đầu ủy khuất nhìn về phía lâm nhân. lâm nhân cười nói đội trưởng ra ra có câu nói kêu rửa núi ăn núi ta cảm thấy lời này nói đặc biệt đối ta hôm nay nhìn kia lương thực nhìn qua cũng không tệ lắm lộng không hảo dọn xuống núi lúc sau ta thật có thể ăn thượng gạo bạch diện đầu hổ vừa nghe hoàn toàn vui vẻ không quan tâm ra ra gõ không gõ hắn đầu hắn đều đến kêu cái đủ có gạo bạch diện ăn lâu ăn gạo bạch diện lâu ăn gạo bạch diện lâu vào lúc ban đêm lão đội trưởng liền đi ai ra gõ cửa tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh hán tử Chỉ nói là sáng mai ở thôn đầu đại cây hỏe phía dưới tập hợp, vào núi đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Vào núi, vẫn là đi làm chuyện rất trọng yếu. Lão đội trưởng chẳng lẽ là buổi tối uống rượu uống nhiều quá? thực mau, lão đội trưởng triệu tập nhân thủ tiến sau núi sự tình liền ở trong thôn truyền khai. Lại thực mau trong thôn đầu liền có mấy cái thôn phụ nói, sau núi bên trong có bảo bối đâu. Các nàng tận mắt nhìn thấy đến nhân tử tiến vào sau sơn đảo không ít rau dại cùng khoai lang đỏ ra tới đâu. có mấy cái thôn phụ những lời này lúc trước không dám đáp ứng vào núi hán tử liền gật đầu nhân tử một cái tiểu cô nương đều dám vào sơn bọn họ đại lao ra nhi còn sợ gì nói nữa đều có người tận mắt nhìn thấy đến nhân tử từ sau núi đào khoai lang đỏ ra tới này liền thuyết minh sau núi bên trong có thứ tốt nếu sau núi bên trong có thứ tốt kia làm gì không đi vào đi một chuyến vì thế lâm gia thôn thôn dân náo nhiệt cả đêm lúc sau liền tổ kiến một chi tự nguyện vào núi lội ngũ sáng sớm hôm sau. chi đội ngũ này bên trong người liền sách theo cưa khiêng nông cụ nông cụ thượng cột lấy một đại cuốn bao tải to đi vào thôn đầu đại cây huệ phía dưới tập hợp tập hợp hoàn thành lúc sau liền suy kích động lại khẩn trương tâm tình hướng tới thôn sau kia tòa núi lớn mà đi lâm nhân dẫn đường mang theo này chi trong thôn năm đầu nhẹ lực tráng hán tử nhóm tổ kiến đội ngũ tự chân núi bắt đầu leo núi lên núi đi được lộ là nàng ngày hôm qua đi qua một lần cho nên rất là thuận lợi liền tới đến đạo thứ nhất chiến hào bên nơi này có một đạo rất sâu chiến hào Đại gia nhất định phải để ý, ngàn vạn phải chú ý dưới chân. Lâm nhân một bên nói, một lần chỉ nàng ngày hôm qua thu thập quá kia phiên đất trống. Kia khối đất trống thượng nàng ngày hôm qua đi qua cỏ dại, thực dễ dàng thấy rõ ràng kia nói chiến hảo. Trải qua lâm nhân như vậy vừa nhắc nhở, đoàn người đều thấy được kia nói thật sâu chiến hảo, sôi nổi hút khẩu khí lạnh. Ai nha ma ơi! Nguyên lai trong núi đầu ăn người chính là ngoạn ý như này. Ta thiên! Nếu không phải nơi này thảo bị người rút, nay thật đúng là nhìn không ra tới. Lâm nhân lại chỉ cách đó không xa kia hai căn đầu gỗ, bên kia có cái cầu gỗ, bất quá thức cũ, ta sợ không rắn chắc, đại gia cùng nhau lại đáp cái tân tiểu, quay đầu lại phương tiện vẫn là đại gia. Là đến đáp cái tân tiểu, này thâm mương xem đến quá khiếp người. Không chỉ có muốn đáp cái tân tiểu, còn muốn đem này một mảnh thảo đều cấp sạn, ai biết này phụ cận còn có hay không như vậy đại mương. Được rồi, làm việc đi. Làm việc thời điểm đều tiểu tâm điểm. Lao đội trưởng lên tiếng. Vì thế mọi người sôi nổi vén tay háo, bắt đầu bận việc. Phát thụ phát thụ, chém thảo chém thảo. Thực mau toàn bộ chiến hào bên cạnh cỏ dại đều bị rửa sạch sạch sẽ, mà nguyên bản hai căn đầu gỗ bên lại song song nhiều bốn căn đầu gỗ. Một đạo không tính hẹp cầu gỗ liền như vậy ra đời. Qua này nói chiến hào lúc sau, đó là tiếp theo nói chiến hào. Gặp qua trước một đạo chiến hào, này đạo thứ hai chiến hào liền không thế nào làm người kinh ngạc. Cũng không cần lão đội trưởng phân phối nhiệm vụ, giấy cỏ giấy cỏ, phát, thụ, phát thụ. Thực mau đạo thứ hai chiến hào thượng cũng rá nổi lên một đạo tán tân cầu gỗ. Trong núi, tuổi trẻ hán tử nhóm đội đến vui vẻ vô cùng. Chân núi, toàn thôn người đều ngẩn đầu chờ đợi. Nữ nhân, lao nhân, tiểu hài tử. Cơ hội là toàn thôn trên giới đều dốc toàn bộ lực lượng, cũng không bắt đầu làm việc, đều canh giữ ở này tòa núi lớn chân núi, kích động lại lo lắng chờ đợi. Kích động là bởi vì trong núi mặt có ăn, lao đội trưởng mang theo người vào sơn, có lẽ là có thể mang ra tới không ít ăn. Lo lắng sao, đương nhiên là sợ hãi này ăn người núi lớn lại hại nhân tính mệnh. Vạn nhất vào núi người tất cả đều ra không được, kia vốn dĩ liền khổ ha ha lâm ra thôn khẳng định muốn dậu đổ bìm leo. Đó là ở như vậy kích động lại lo lắng cảm xúc chung, toàn thôn người già phụ nữ và trẻ em nhóm vô cùng thấp thỏm chờ đợi. Từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, lại từ giữa trưa chờ đến buổi chiều. Rốt cuộc vào lúc chạm vạng chờ tới rồi động tĩnh, trên núi rốt cuộc có người xuống dưới. Trước hết nhìn đến chính là lâm nhân cùng lão đội trưởng Hai người trước hết xuống núi. Sau đó liền nhìn đến một cái trang tràn đầy bao tải to, từ hai cái hán tử nâng. Cái thứ nhất bao tải lúc sau, là cái thứ hai bao tải, cái thứ ba bao tải. Phóng nhãn nhìn lại, bị nâng xuống núi ít nhất có mười cái bao tải. Bao tải bên trong chính là cái gì? Có kìm nén không được thôn phụ hướng tới lão đội trưởng hỏi. mươi 45 Lâm Nhị Thúc. Lão đội trưởng sợ nói bao tải bên trong là lương thực sẽ khiến cho toàn thôn người tranh đoạt. Chính là trên núi trong sơn động tình hình đã bị rất nhiều người nhìn đến, tin tức này khẳng định là giấu không được. hắn chịu khẩu thuốc lá sợi, trần chờ lập tức, cảm thấy vẫn là trước không cần để lộ ra lương thực sự, vì thế hướng về phía vây xem các thôn dân vây vây tay, không còn sớm. Đều trở về đi. Vào núi người một cái cũng chưa xảy ra chuyện, đại gia yên tâm, đều tan đi. Sợ phía sau đi theo nâng lương thực nói nhiều, lão đội trưởng liền lại quay đầu đối với kia 20 tới cái nâng bao tải hán tử nói. Đồ vật đều nâng đến ta thôn kho lúa đi, không có ta cho phép, ai đều không cho phép lúc ních. Lời này vừa nói ra, đầu linh hoạt lập tức đoán được cái gì, này đó bao tải phải bị bỏ vào kho lúa. Chẳng lẽ nói bao tải bên trong chính là lương thực? Ngoan ngoãn! Thật muốn là bao tải bên trong đều là lương thực, kia này mười cái bao tải to rốt cuộc đến trang nhiều ít lương thực à? Lão đội trưởng sợ lại cọ sát đi xuống, cục diện muốn khống chế không được, rốt cuộc đều là đói bụng thật lâu thật lâu người. Hắn bắt đầu sơ tán vây xem thôn dân, thúc giục nâng lương thực người động tác mau điểm, chạy nhanh đem đổ vật phóng tới trong thôn kho lúa đi. Hào một trận bận việc lúc sau, mười cái bao tải to rốt cuộc xem như an an ổn ổn đôi ở trong thôn kho lúa chung. Kia 20 tới cái hán tử tưởng thừa dịp Thái Dương còn không có xuống núi lại vào núi một chuyến, kết quả bị lao đội trưởng cấp ngăn cản xuống dưới. Đều không nổi, ngày mai lại vào núi. Đừng tưởng rằng ở trong núi đắp lưỡng đạo cầu gỗ là có thể chẳng phân biệt ban ngày đêm tối hướng trong chạy. ra mọi người hối hận cũng không kịp. lão đội trưởng cản lại kia hai mê tới cá nhân sau lại tìm mười mấy người đi thay phiên các đêm phòng ngừa có người sấn đêm trộm vào núi trong núi mặt nâm ra tới lương thực cố nhiên là một kiện thiên đại hỉ sự nhưng nếu là tại đây mấu chốt thượng nháo ra mọi người kia hỉ sự lập tức liền phải biến tá sự cho nên cần thiết phải cẩn thận đem chân núi cấp thủ kín mít lâm nhân thấy thế bắt đầu cấp lão đội trưởng ra chủ ý đội trưởng ra ra nếu không như vậy minh sắc nói cho đại gia Ngày mai mỗi nhà có thể phân đến nhiều ít lương thực, đại gia trong lòng đều có tin tức, liền sẽ không đánh trong núi đầu lương thực chủ ý. Trên núi lương thực quá nhiều, ngày 10 cái bao tải chỉ trang rất ít một bộ phận. Lâm nhân có thể lý giải lão đội trưởng lo lắng, nàng cũng không nghĩ ở dọn lương thực mấu chốt thượng xảy ra sự cố. Cùng với làm đại gia hỏa ruột gan cồn cào nhớ thương trên núi lương thực, không bằng cho đại gia một cái minh sắc cách nói, mỗi nhà có thể phân nhiều ít lương thực, đại gia trong lòng yên ổn, liền sẽ không xúc động. Lão đội trưởng chịu hai khẩu thuốc lá sợi, cân nhắc một trận, sau đó hỏi Lâm Nhân, trên núi mấy vạn cân lương thực, chúng ta thôn cấp chia đều. Nhưng trong thôn đầu có như vậy nhiều người, này tin tức khẳng định bao không được, vạn nhất mặt khác thôn người biết ta thôn có lương thực, một tổ hong chạy tới đoạn, náo ra nhiễu loạn làm sao. Lâm Nhân trả lời nói, mấy vạn cân lương thực, ta thôn mấy chục hộ người cũng ăn không vô tới, không bằng suốt đêm đem việc này báo cấp công xã. Làm công xã tới bắt chủ ý đương nhiên, kia sơn ở chúng ta thôn bên cạnh. Chúng ta thôn gần quan được ban lộc, trước mỗi hộ phân cái mấy chục cân lương thực đỡ thèm, ai cũng không thể nói không được. Lão đội trưởng cân nhắc một chút lâm nhân nói, cảm thấy đi, giống như cũng chỉ có thể như vậy làm. Trên núi lương thực không có chủ, lâm gia thôn người phát hiện, theo đạo lý hẳn là về rừng gia thôn sở hữu. Chính là bên cạnh thôn người đã biết nếu là tới đoạn, ra nhiều loạn khó coi, báo cấp công xã, làm công xã người tới chủ trì cục diện, kia nháo không gây họa liền cùng hắn cái này đội trưởng không quan hệ. Hơn nữa cái này mùa thu, thật nhiều cái đội sản xuất đều so lâm ra thôn đội sản xuất quan trọng 3, tổng không thể lâm ra thôn người càng chết, làm khác đội sản xuất người đói chết đi. Đem lương thực sự báo cấp công xã, mặt khác đội sản xuất cứ việc đi tìm công xã muốn lương thực, công xã khẳng định sẽ không che lại không cho. Như vậy cân nhắc một phen sau, lão đội trưởng gõ định rồi, thành. triệu tập mọi người tới kho lúa cửa tập hợp, chúng ta ở trời tối phía trước đêm này 10 cái bao tải lương thực cấp phân. sau đó lại phái cá nhân đi công xã một chuyến đem lương thực sự báo đi lên kế tiếp sự khiến cho công xã người tới xử lý lão đội trưởng ta thoát thần mặc kệ vừa nghe nói hiện tại liền phải phân lương thực lúc trước những cái đó vào núi ngâng lương thực người sôi nổi hối hận sớm biết rằng nhanh như vậy là có thể phân lương thực như thế nào cũng đến hướng bao tải nhiều trang một ít lương thực không sớm biết rằng đêm nay thượng có thể phân lượng hôm nay buổi sáng như thế nào cũng đến nhiều mang mấy cái bao tải mặc kệ như thế nào Có thể có nhiều như vậy lương thực phân, đã là trước đây tưởng cũng không dám tưởng mỹ sự. Vì thế gõ là kêu người kêu người, dọn cân dọn cân, nâng cái bản nâng cái bản. Đại gia nhiệt tình phi thường chi cao, chỉ chốc lát sau thời gian tất cả sự tình tất cả đều hồn thỏa. Kỳ thật cũng không cần kêu người, 10 cái bao tải to từ trong núi nâng đến trong thôn kho lúa, lúc trước canh dự ở chân núi chờ đợi thôn dân đã là đi theo cùng nhau đi tới kho lúa bên này. Tuy rằng phía trước lão đội trưởng là mọi người đều tan. chính là chân chính nguyện ý tan cũng không có vài người. Thực mau, toàn thôn già trẻ liền đều ở kho lúa ngoài cửa tập hợp xong. Đội sản xuất kế toán cầm bút cùng vốn dĩ cập bản tính ở cái bàn bên ngồi xuống. Mà kho lúa bên trong kia 10 cái bao tải lương thực cũng đã đều quá hảo cân. Một cái bao tải trang 300 cân tải hữu lương thực, 10 cái bao tải liền không sai biệt lắm có 3000 cân. Lâm gia thôn tổng cộng có 60 nhiều hộ nhân gia, 200 tới hào người. Một người phân cái 10 tới cân lương thực. Lương thực như thế nào phân? Tham chiếu cuối năm dựa theo công điểm phân lương thực lưu trình tới. Nay một bộ lưu trình đội sản xuất kế toán phi thường quen thuộc. Chẳng qua đem công điểm đổi thành đầu người, dựa theo đầu người tới phân phối lương thực liền hảo. Lão đội trưởng đem phân phối quy tắc cùng mọi người nói một lần, mọi người cấp trở lấy lương thực về nhà, đều không có gì nghị. Mắt thấy thiên sắp đen, không quan tâm ấn cái gì phân, chỉ cần hôm nay buổi tối có thể bắt được lương thực liền thành. Vì thế phân lương hành động bắt đầu. Mỗi hộ cầm hộ khẩu, mang theo túi Đi đến đội sản xuất kế toán trước mặt xếp hàng đăng ký, đăng ký hảo liền đi xương lương thực. Sắc trời hắt ấu đã bị dầu hỏa đèn điểm lên. Mấy cái dầu hỏa đèn cùng nhau điểm, đem kho lúa cấp chiếu đến sáng trưng. Rốt cuộc sở hữu thôn dân đều lánh tới rồi lương thực về nhà. Các thôn dân đều tan lúc sau, lão đội trưởng liền bắt đầu cân nhắc phái ai đi công xã đi đăng báo tin tức tương đối hảo. Lâm Nhân sớm có chuẩn bị, như vậy tốt cùng công xã người đánh hảo quan hệ cơ hội, đương nhiên đến an bài một cái đối nàng có lợi nhân tài hành. an bài ai đâu nữ đồng chí khẳng định không được đại buổi tối đi đêm lộ nữ đồng chí không an toàn nam đồng chí bên trong an bài ai đâu lâm nhân thực tự nhiên liền nhớ tới nhà mình nhị thúc ban ngày thời điểm nhị thúc đi theo cùng nhau vào sơn lâm nhân tuy không như thế nào cùng hắn nói chuyện chính là lâm nhị thúc hôm nay biểu hiện tất cả đều bị lâm nhân xem ở trong mắt lâm nhị thúc làm việc vẫn là rất thật sự một chút không trộm lười làm được còn thực mau Này ước chừng cũng là vì cái gì phía trước nhà họ lâm mấy khẩu người bên trong ba nữ nhân cùng nhau lười nhác, nhà họ lâm người nhưng vẫn có cơm ăn nguyên nhân. mươi 46 Ta Thôn Phúc Tinh Bất quá hiện tại nhà họ lâm phân ra, xem ở nhị thuốc nhị thẩm không có gì vài tâm phân thượng, lâm nhân quyết định giúp chính mình nhị thuốc một phen Vì thế nàng đối lao đội trưởng nói, đội trưởng ra ra, nếu không làm ta nhị thuốc lâm kiến quốc đi công xa đi. Hắn phân ra lúc sau hai tay trống trơn, thành lại điển hình bất quá giai cấp vô sản. Này tư tưởng giác ngộ đề cao không ít, liền cho hắn một lần vì toàn thôn nhân dân phục vụ cơ hội đi. Lão đội trưởng cảm thấy lâm nhân nói được có lý, liền đáp ứng rồi, thành đi, vậy kiến quốc đi công xã đi một chuyến. Thôn trong văn phòng có xe đạp, kiến quốc ngươi kị xe đạp đi. Sở dĩ hảo phóng như vậy chuẩn lâm kiến quốc dùng trong thôn đầu duy nhất một chiếc xe đạp, không phải vì lâm kiến quốc chân suy nghĩ, mà là tưởng nhanh lên làm công xã biết lâm ra thôn sau núi có lương thực tin tức, hảo sớm chút phái người tới duy trì cục diện. Bằng không đợi chút ban đêm có người trộm đạo vào núi, xảy ra chuyện, tính ai. Lâm Kiến Quốc không lớn vui, ban ngày vào núi dọn lương thực đã rất mệt, thật vất vả phân đến lương thực, có thể trở về ngủ cái an ổn rác, kết quả đại chất nữ nhi cho hắn ôm cái như vậy một cái việc, đây là tưởng mệnh chết hắn A Lâm nhân xả Lâm Kiến Quốc đến một bên, thấp giọng nói, nhị thúc, đi công xã cùng công xã thư ký, công xã chủ nhiệm linh tinh người giao tiếp, chính là ngàn năm một thở chuyện tốt, trong chiều có người hảo làm quan. Ngươi nhiều nhận thức mấy cái công xã bên trong người, về sau có ngươi hưởng thụ. Nói nữa, đội trưởng làm ngươi kỵ xe đạp đi, qua lại bất quá hơn một giờ mà thôi. Ngắm lại nhị thẩm còn có đỏ thâm tiểu mai, các nàng về sau có thể hay không quá thượng hảo nhật tử, nhưng đều chỉ vào ngươi. Lâm Kiến Quốc vừa nghe, cảm thấy lâm nhân nói có lý. Trong lòng bất giác xem trọng lâm nhân liếc mắt một cái. Cái này đại chất nữ nhi giống như thật là năng lực. Thành! Kia nhị thúc liền nghe ngươi. Đi công xã gặp một lần kia công xã thư ký đi. Lâm Kiến Quốc gõ định ra tới. Lâm Nhân không quên dặn dò hắn, nhớ rõ thúc giục công xã thư ký phái người cùng ngươi cùng nhau hồi thôn. Bằng không ban đêm sau núi bên kia ra nhiễu loạn, không dễ làm. Lâm Kiến quốc gật đầu, thành. Ta nhớ kỹ. Hôm nay ban đêm, Lâm Nhân cùng lão đội trưởng cũng trong thôn đầu mấy cái hán tử cùng nhau canh giữ ở Lâm gia thôn sau núi chân núi, vẫn luôn chờ đến Lâm nhị thúc từ công xã mang theo người tới đón quản ngọn núi này mới yên tâm hồi nhà có ngủ. Nếu công xã tới người, kia sở hữu sự tình liền giao cho công xã, không liên quan nàng lâm nhân chuyện gì. Ngày hôm sau lâm nhân một hơi ngủ đến giữa trưa mới đứng dậy. Thật sự là mấy ngày hôm trước lại là bò lên trên lại là thức đêm, quá mệt mỏi. Thật vất vả thả lỏng lại, tự nhiên là phải hảo hảo ngủ cái lười giác. Một giấc ngủ dậy, đã là sau giờ ngọ. Cung tiểu hà cùng nhau nấu một nồi khoai lang đỏ cháo ăn no bụng lúc sau, lâm nhân liền đi đến sau núi chuyển động một chút. Phát hiện ở nàng ngủ nướng này ban ngày ba ngày. sau núi bên này, công xã phái lại đây dân binh liền đã ở lão đội trưởng dẫn dắt hạ đem trên núi lương thực tất cả đều cấp dọn xuống dưới. cùng ngày hôm qua giống nhau, chân núi thủ rất nhiều thôn dân, nam nữ già trẻ thôn dân vây quanh trên núi nâng xuống dưới lương thực chính nghị luận sôi nổi. nhiều như vậy lương thực, nếu là đều phân cho ta thôn người thì tốt rồi. không biết đâu, nghe nói công xã thư kỳ đã cấp trong huyện gọi điện thoại, này mấy vạn cân lương thực như thế nào phân, cuối cùng vẫn là đến xem trong huyện ý tứ. không thể nào. trong huyện những người đó nhưng đều là ăn cung ứng lương nhưng ngàn vạn đừng tới cùng chúng ta đoạt lương thực lâm nhân không biết chính mình bất quá chính là ngủ cái lười giác mà thôi tự nhiên lâm già thôn sau núi lương thực đều đã đem huyện lãnh đạo cấp kinh động nguyên bản lâm nhân kế hoạch chính là làm công xã chủ trì cục diện đem sau núi bên trong lương thực cấp bên sông công xã mười mấy đội sản xuất cấp phân chính là không nghĩ tới công xã sẽ đem việc này cấp đăng báo đến trong huyện vạn nhất huyện lãnh đạo nhúng tay việc này kia lương thực xử lý như thế nào thật đúng là khó mà nói Lâm nhân đang nghĩ ngợi tới này đó, đống nhiên lại nghe được thôn dân bên trong có người nghị luận cái gì, nhân tử cũng thật chính là năng lực, nàng đều đáng thương thành như vậy, thật vất vả vào núi đào điểm ăn, tìm được lương thực lúc sau đều còn không quên đại gia. Còn không phải sao, như vậy lương thực, nàng chính mình một lần đi vào dọn một chút ra tới, chính là có thể cung nàng cùng tiểu hà ăn được lâu. Nhân tử thiện tâm, hơn nữa à, ta coi đứa nhỏ này là cái đại phú đại quý, và không vì sao người khác vào núi cũng chưa mệnh. nàng lại hảo hảo một chút việc đều không có lúc này dương tú nga thanh âm vang lên cái gì đại phú đại quý rõ ràng chính là ngôi sao trổi mệnh lệnh không đợi dương tú nga đem nói cho hết lời lập tức liền có người dỗi nàng cái gì ngôi sao trổi ta xem ngươi mới là ngôi sao trổi khắc chết ngươi công công sau đó đem ngươi nam nhân cũng khắc chết may mắn nhân tử mang theo tiểu hà cùng ngươi phân sạch sẽ lộng không hảo ngươi liền kia hai hải tử cũng muốn khắc chết các ngươi dương tú nga bị dôi đến tức giận không thôi các ngươi khinh người quá đáng tấm tắc nói ngươi hai câu liền khinh người quá đáng vậy ngươi trước kia không cho nhân tử cùng tiểu hà cơm ăn đem nhân tử đói đến té xịu trên mặt đất trên đầu kia lại xem như cái gì có thôn phụ chèn ép dương tú nga dương tú nga tức giận đến trên mặt hắc một trận bạch một trận cũng không mặt mũi lại ở chỗ này ngốc đi xuống xoay người liền rời khỏi lâm nhân sửa sang lại một chút biểu tình toàn đương không nghe được vừa rồi các hương thân những cái đó nghị luận đi đến trong đám người cùng đại gia hỏa từng cái chào hỏi. Mọi người thấy Lâm Nhân lúc sau rất là khách khí, do hỏi nói, nhân tử, ngươi nói, này lương thực đều giao lên rồi, chúng ta thôn còn có thể phân đến lương thực sao? Lâm Nhân cũng không dám cam đoan, chỉ trả lời nói, ta sẽ tận lực hướng công xã lãnh đạo tranh thủ. Đúng vậy, đối, nhiều tranh thủ tranh thủ, ngày hôm qua phân kia mấy chục cân lương thực, căn bản quá không được đông à. Lâm Nhân nhớ tới cái gì, lại cùng các thôn dân nói, hiện tại là tân xã hội. Công xã cùng trong huyện sẽ không làm mọi người quá không được đông, trong núi đầu vẫn là rất nguy hiểm, đại gia ngàn vạn không cần tự mình vào núi. Về sau ta thôn nhật tử sẽ càng ngày càng rực rỡ, nhưng tái hảo nhật tử cũng đến có mệnh đi qua, đoàn người nói có phải hay không? Là là là! Là lý lẽ này, yên tâm đi, chúng ta sẽ không vào núi, trong núi mặt bảo bồi tất cả đều làm người cấp dọn ra tới, chúng ta cũng không đáng đi vào mạo hiểm. Nhân tử, ta thôn nhật tử thật sự có thể càng ngày càng rực rỡ sao? Nhân tử là ta thôn Phúc Tinh, nhân tử nói có thể rực rỡ vậy có thể rực rỡ. Lâm nhân cùng các thôn dân khản một lát tiền, đại chân núi lương thực đã tất cả đều chuyển rời đến thôn kho lúa, lúc này mới cùng mọi người cùng nhau tan. Trở về nhà cỏ, tiểu hà vừa mới nhặt một đại bó xài trở về. Thấy lâm nhân, tiểu hà vội đem xài tìm địa phương ném, sau đó chạy chậm đi vào lâm nhân trước mặt, vui vẻ nói, tỷ, ngươi thật lợi hại. Ta mới vừa ở bên ngoài nhặt xài, trong thôn đầu người đều khen ngươi đâu. Lâm nhân lúc này tâm tình thực không tồi, tiếp đón Tiểu Hà ở nhà cỏ phía trước đất chống ngồi xuống dưới. mươi 47 mượn xe đạp. Tiểu Hà, ngươi là cái cơ linh hài tử, chỉ cần ngươi hảo hảo nỗ lực, ngươi nhất định có thể so sánh tỷ còn lợi hại. Lâm nhân nói, Tiểu Hà có chút thẹn thùng, ta, ta chỉ cần có thể ăn cơm no thì tốt rồi. Lâm nhân vô ngữ, ăn cơm no còn không đơn giản, tỷ gần nhất không có làm ngươi ăn cơm no. Ngươi đến có điểm rộng lớn trí hướng, ngươi minh bạch sao. Tiểu hà không hiểu, tỷ, rộng lớn chí hướng là gì? Lâm nhân cảm thấy đi, tiểu hà đứa nhỏ này, có đôi khi cơ linh đều không giống như là cái tiểu hài tử, có đôi khi rồi lại có điểm nốc. Rộng lớn chí hướng là gì? Sẽ để lại cho công xã tiểu học các lao sư tới cấp này ngốc níu giải thích đi. Lâm nhân quyết định, tiểu hà A, ngày mai tỷ đưa ngươi đi công xã tiểu học nhập thư. Học phi đã chủ không sai biệt lắm, ngày hôm qua phân 30 tới cân lương thực, nửa cái học kỳ đồ ăn khẳng định đủ rồi. Ngày mai tỷ liền đi đội trưởng nơi đó đem xe đạp mượn tới, đưa người đi trường học. Tiểu Hà tuy rằng sớm đã bị Lâm Nhân thuyết phục đi đi học, chính là chợt vừa nghe đến Lâm Nhân những lời này, vẫn là có chút giật mình, ngày mai liền đi trường học. Nhanh như vậy, Lâm Nhân không biết nên nói cái gì cho phải, kéo kéo Tiểu Hà bím tóc, không mau. qua cái này mùa đông, người đều 10 tuổi. Lâm Nhân nhớ rõ chính mình kiếp trước 10 tuổi thời điểm, đều đã học Tiểu học năm 4. Đáng thương Tiểu Hà lúc này mới vừa nhập học. Lời nói là nói như vậy, Tiểu Hà như cũng là cảm giác khó có thể tin, nàng ngày mai liền có thể tiến trường học. Hơn nữa vẫn là ngồi xe đạp đi trường học. Tiểu Hà hay còn đã phát trong chốc lát nốt sau, nhớ tới cái gì hỏi Lâm Nhân, tỷ, ngươi gì thời điểm học được kỵ xe đạp. Lâm Nhân qua loa lấy lệ nói, kỵ xe đạp đơn giản như vậy, còn dùng học. Ta mấy ngày trước cùng lão đội trưởng đi chân trên, nhìn đến trên đường cái người khác lái xe, ta nhìn kỵ hai mắt liền học được. Tiểu Hà sung bái chính mình đại tỷ. Nghe đại tỷ nói như vậy, liền tin. Lâm Nhân phía trước hai lần đi chấn trên, đều là đáp lão đội trưởng xe bò. Nhưng ngày mai nàng đưa Tiểu Hà đi chấn trên trường học, cũng chỉ có nàng cùng Tiểu Hà hai người, hai người đều sẽ không đuổi xe bò. Vừa lúc tối hôm qua Lâm Nhị Thúc đi công xã thời điểm lão đội trưởng làm kỵ xe đạp. Cho nên Lâm Nhân liền nghĩ mượn trong thôn xe đạp dùng dùng một chút. Bằng không này 30 tới cân lương thực cùng mấy chục cân khoai lang đỏ, nàng Tiểu Hà liền như vậy khiêng trên vai đi bước một đi đến chấn trên. khẳng định đến mệnh tốc lương thực sao là muốn giao cho trường học nhà ăn cấp tiểu hà đổi phiếu gạo khoai lang đỏ sao là nàng chuẩn bị lại đổi cái mấy mau tiền cấp tiểu hà thấu học phí hai dạng đồ vật giống nhau đều không thể thiếu cho nên lâm nhân cùng tiểu hà thương lượng xong ngày mai đi trường học sự tình lúc sau liền tới lao đội trưởng nơi này mượn xe đạp thời gian đã sắp đến trạng vạng lâm ra thôn kho lúa bên trong lao đội trưởng chính vẻ mặt nghiêm túc hút thuốc lá sợi cùng người thương lượng chính sự lâm nhân đi tới cửa vừa thấy này trận thế Cảm giác chính mình tới giống như không quá là thời điểm, liền cười cười nói, đội trưởng ra ra, các ngươi vội, ta đợi chút lại đến. lão đội trưởng gọi lại nàng, nhân tử, lại đây, có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lâm nhân đi qua, hỏi, đội trưởng ra ra, gì sự? lão đội trưởng chịu khẩu thuốc lá sợi, trên mặt hiện ra vài phần ngưng trọng tới, này đó lương thực, công xã lãnh đạo ý tứ, là chuẩn bị coi như cứu tế lương tới phát nói là trên núi đổ vật đừng lúc trước là của ai, hiện tại đều về quốc gia. Lâm nhân khó hiểu, hiện tại quốc gia lương thực có như vậy khẩn trương sao? Tháng trước không phải mới giao thuế lương, một cái đội sản xuất liền giao 9 vạn cân 10 và cân. Tổng không đến mức ở cứu tế lương thượng kéo dài. Nguyên bản nàng lặng lẽ lộng này đó lương thực ra tới, là chuẩn bị làm đại gia có cái thở dốc cơ hội, không đến mức ở cứu tế lương xuống dưới phía trước sống sờ sờ đói chết. Chính là không nghĩ tới cư nhiên điểm này lương thực có thể làm cứu tế lương cấp hủy bỏ. kia bốn vạn nhiều cân lương thực tuy rằng không ít, Chính là bị 18 cái đội sản xuất nông dân một phân, người một nhà cũng phân không đến nhiều ít. Nếu không có cứu tế lương, tới rồi cuối năm đông tháng trạm, giống nhau có thể đói chết người. Này nhưng ngàn vạn không được. Vì thế Lâm Nhân liền hỏi, đội trưởng ra ra, ngươi mới vừa nói chính là công xã Y Tứ vẫn là trong huyện Y Tứ. lão đội trưởng kia tàu hút thuốc côn chỉ chỉ bên cạnh đứng người nọ, đúng là Lâm Nhân mới vừa nhìn đến cùng lão đội trưởng thương lượng sự tình người nọ. Đây là công xã dân binh liên tục trường Trương Phú Quý, ngươi hỏi hắn đi. Lão đội trưởng nói, kia Trương Phú Quý hướng về phía Lâm Nhân cười cười, ngươi chính là nhân tử đúng không? Người quang vinh sự tích công xã thư ký đã đăng báo cấp trong huyện. Lộng không hảo cuối năm sẽ cho ngươi khen ngợi. Lâm Nhân hiện tại hỏi không phải cái gì khen ngợi, nàng muốn hỏi chính là, có phải hay không trong núi đầu những cái đó lương thực phân đi xuống lúc sau, chúng ta bên sông công xã phía dưới 18 cái đội sản xuất cứu tế lương liền hủy bỏ. Trương Phú Quý cười cười, cái này sao? Còn chỉ là đề nghị, còn không có quyết định xuống dưới. Lâm nhân lập tức nói, đề nghị cũng không được. cứu tế lương cần thiết đến phát, bằng không đói chết người làm sao. Trương Phú Quý bất giác đem lâm nhân trên giới đánh giá một lần, không thấy ra tới, tiểu nha đầu tính tình không nhỏ sao. Lâm nhân mại tính tình nói, Trương Liên Trường, chúng ta hiện tại là xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa hết thể lãnh đạo hết thể công tác đều là lấy vì nhân dân phục vụ vì tôn trị. Nếu năm nay mùa đông có nông dân đói chết, như vậy mặt trên lãnh đạo công tác chỉ sợ không hảo báo cáo kết quả công tác đi. Lão đội trưởng vừa nghe, Đông Dương hiểu được cái gì, đem tàu hút thuốc côn hướng trên bàn một hái, không sai. Nhân tử nói rất đúng. Giai cấp vô sản bần nông và trung nông nhất quang vinh, công xã lại như thế nào cũng không thể làm chúng ta này đó bần nông và trung nông không cơm ăn. Dân binh liên tục trường trương phú quý vội nói, này không phải đang thương lượng sao, nhị vị đều đừng nóng nội, ta đợi chút liền hồi công xã, cùng thư ký thương lượng thương lượng. Lão đội trưởng đáp, Hảo, liền chờ công xã tin tức. Nói xong. chương phú quý liền tránh ra. Mang chương phú quý đi xa lúc sau, lão đội trưởng mới thở dài, cảm khái nói, muốn ăn một ngụm cơm no, sao liền như vậy khó đâu. Ai? Con tưởng rằng sự tình giao cho công xã ta là có thể thoải mái chút, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Lâm nhân cảm thấy đi, cái này niên đại quan viên còn là phi thường có tư tưởng rắc ngộ. Đơn giản là một ít tiểu nhân từ giữa lung tung nói mấy miệng mới chọc đến nhân tâm hoàng sợ, nay cứu tế lương quan hệ đến nghèo khổ nông dân cánh mạng. Mặt trên khẳng định sẽ không không cho. Vì thế như vậy an ủi lão đội trưởng hai câu. Đại lão đội trưởng tâm tình khoan khoái chút lúc sau, Lâm Nhân liền đề ra một chút muốn mượn trong thôn kia chiếc xe đạp sự. Lão đội trưởng chính mình sẽ không kỵ xe đạp, kia chiếc xe đạp không sai biệt lắm thời gian đều là đặt ở thôn trong văn phòng đương bài trí. Bởi vì trong núi đầu kia mấy vạn cân lương thực, nhân tử nha đầu này hiện tại là công xã bên trong danh nhân rồi, xe đạp cho nàng dùng một chút cũng không có gì, vì thế lão đội trưởng đáp ứng xuống dưới, "Hảo." chiếc xe đạp a ngươi ngày mai buổi sáng trực tiếp đi thôn trong văn phòng đẩy liền hảo mục tiêu đạt thành lâm nhân rất là vui vẻ hướng lão đội trưởng nói tạ sau đó liền trở về chính mình nhà cỏ chương 48 cùng nhau té ngã một cái trở về nhà cỏ lúc sau đã là ngày mộ hoàng hôn lâm nhân cùng tiểu hà cùng nhau nấu đốn cơm chiều lúc sau liền ngủ hạ sáng sớm hôm sau lâm nhân liền đem lương thực cùng khoai lang đỏ đều dùng túi trang hảo lại đem túi khẩu đều chắc hảo lúc sau liền đi thôn văn phòng đẩy xe đạp không nghĩ tới đi vào thôn văn phòng thời điểm lại thấy được ngày hôm qua vị kia dân binh liền trưởng trương phú quý trương phú quý đang ngồi ở thôn trong văn phòng cùng lâm ra thôn đội sản xuất kế toán cộng lại phân lương thực sự chỉ nghe được đội sản xuất kế toán trên tay bàn tính đánh đến bùn bùn vang bốn vạn ba cân lương thực 18 cái đội sản xuất một cái đội sản xuất không sai biệt lắm có thể phân 2.400 cân lương thực dựa theo một cái đội sản xuất 60 hộ nhân gia tới tính một hộ nhà ước chừng có thể phân 40 cân lương thực Lâm Nhân nghe thấy cái này kết quả, vội đối Trương Phú Quý nói, Trương liền trường, 40 cân lương thực lại như thế nào tỉnh, cũng ăn không đến cuối năm, nông dân qua mùa đông, chủ yếu còn chỉ vào mặt trên cứu tế lương A. Trương Phú Quý cười làm lành, ta này không phải đã cùng công xã thuyết minh tình hôm sao? công xã sẽ cho ra hồi đáp. Lâm Nhân, ta cảm thấy đi, tốt nhất vẫn là hôm nay trong vòng liền cấp ra hồi đáp, chúng ta lâm ra thôn còn hảo, cách vách thượng thủy thôn đã có người chết đói. Trương Phú Quý vội nói. Ta hôm nay buổi sáng từ công xã lại đây thời điểm công xã thư ký nói, hôm nay trước triệu tập mấy cái trưởng đội sản xuất, đem ngày hôm qua dọn xuống núi lương thực cấp phân Có lương thực, liền sẽ không có người nói chết. Ngoài miệng nói như vậy, trương phú quý trong lòng lại tưởng chính là, cái này tiểu nha đầu, cũng quá khó chơi chút. Thúc giục cái cứu tế lương, đòi mạng giống nhau, lao đội trưởng đối hắn cái này dân binh liền trường đều khách khí đâu nàng một tiểu nha đầu phiến tử lại hoàn toàn không đem hắn cái này dân binh liền trường đương hồi sự. Lâm Nhân bên này xác định hôm nay có thể đem lương thực phân đi xuống lúc sau, trong lòng yên tâm không ít. Mặc kệ như thế nào, trước đem các hương thân đồ ăn cố trụ lại nói. Đến nơi cứu tế lương, quá hai ngày nhìn xem công xã bên kia là cái cái gì cách nói. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên đẩy xe đạp, từ thôn văn phòng tránh ra. Trở về nhà cỏ bên này, đem lương thực cùng khoai lang đỏ ở xe đạp trước giang thượng cố chắc, làm tiểu hà ngồi ở xe đạp trên ghế sau. lâm nhân đẩy xe đạp từ thôn bên ngoài vòng đến đi công xã con đường kia đi lên lâm ra thôn đi thị trấn lộ tuy rằng không có đường xi si măng nhựa đường lộ như vậy san bằng chính là bị cùng trong thôn đầu kia gặp gành bùn lộ so sánh với đã xem như tốt ra cửa thôn lúc sau lâm nhân liền cưới xe một đường hướng tới trấn trên chạy đến Này nhị bắt giang đại xe đạp lâm nhân cũng là chấp vá có thể kỵ nàng kiếp trước đô kỵ cái loại này nữ hải tử chuyên dụng xe đạp tới rồi cái này vật chất bẩn cùng nhân đại có thể có như vậy một cái nhị bắt giang liền không tồi căn bản không cùng người làm ra vẻ cơ hội hoặc là nghĩ biện pháp kỵ này nhị bắt giang hoặc là cũng chỉ có thể khổ ha ha đi bộ lâm nhân cẩn thận cưỡi này chiếc xe đạp nỗ lực bảo trì cân bằng dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng tới bên sông trấn chạy đến kia bên sông trấn nàng đi theo lão đội trưởng đi qua hai lần này đi thông trấn trên lộ nàng tới tới lui lui đi rồi hai tranh đã là nhớ cái thất thất bát bát nếu không có gì bất ngờ xảy ra nửa giờ tả hữu nàng là có thể đuổi tới chấn trên đi. đang ở lâm nhân hết sức chuyên chú cưới xét khi, đột nhiên thức hải chỗ sâu trong hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. bởi vì ký chủ giúp đỡ người nghèo công tác làm được thực xuất sắc, hiện trước tiên đem ký chủ nông nghiệp kỹ có thể thăng cấp đến 3 cấp, tương quan khen thưởng thỉnh ký chủ xem xét kho hàng. lâm nhân nghe xong hệ thống nhắc nhở, rất có chút ngoài ý muốn, bất quá là cho các hương thân lộng điểm đồ ăn khẩn cấp, cư nhiên còn có thể được đến hệ thống khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, ký chủ thỉnh chú ý. Bùn hệ thống tiên vì thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống tồn tại mục đích tự nhiên chính là giúp đỡ người nghèo. Hảo đi, lâm nhân hiểu được, ý tứ này chính là làm nàng chính mình hưởng thụ hệ thống cung cấp tiện lợi đồng thời nhiều hơn phát huy lôi phong tinh thần tận khả năng nhiều trợ giúp người khác. Học lôi phong làm tốt sự, đương nhiên không thành vấn đề. Lộng không hảo còn có thể hỗn cái tiên tiến hoặc là mẫu mực gì đó, phong cảnh một phen như thế nào nàng đều sẽ không mệt. Hiện tại nàng tương đối tò mò là, này nông nghiệp kỹ có thể tăng lên tới 3 cấp lúc sau, hệ thống cấp khen thưởng là cái gì đâu. Vì thế nàng theo bản năng nội coi một chút hệ thống không gian, mở ra không gian kho hàng xem xét một lần, kho hàng nhiều một túi hạt giống. Trước hai lần thăng cấp phân biệt khen thưởng lương loại cùng đồ ăn loại, lúc này đây hạt giống, không biết là cái gì loại. Như vậy tưởng thời điểm lâm nhân liền hỏi như vậy, hệ thống quân có thể hay không lộ ra một ít lần này khen thưởng là cái gì hạt giống. Hệ thống thật đúng là liền cho trả lời Ký chủ thỉnh chú ý Lần này khen thưởng là dược liệu hạt giống Dược liệu hạt giống Lâm nhân thiếu chút nữa không từ xe đạp thượng bị sóc xuống dưới Chính là ta có hệ thống bảo hộ Sẽ không bị thương Sẽ không sinh bệnh Ta muốn này đó dược liệu hạt giống làm gì Hệ thống Bởi vì ký chủ từ ngoại giới nổ trồng thảo dược tiến hệ thống Cho nên hệ thống tự động căn cứ ký chủ yêu cầu khen thưởng dược liệu hạt giống Đương nhiên Hệ thống xuất phẩm dược liệu Tự nhiên so ngoại giới dược liệu tốt đẹp. Lâm nhân vô ngữ, này đều cái gì lý do a? Hệ thống quân, ngươi nên không phải là ở chơi ta. Nói đến nổ trồng, nàng còn từ ngoại giới nổ trồng rau dại đâu? Sao liền không có cho nàng rau dại hạt giống? Ký chủ thỉnh chú ý. Đồ ăn loại ký chủ đã có, không cần thêm vào khen thưởng. Lâm nhân, ta đây còn từ ngoại giới dọn một cái dương bảo tăng đâu? Sao liền không khen thưởng ta một chút vàng bạc đồ cổ? Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống khởi động khi ngài lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến là nông, vàng bạc đồ cổ không ở này trong phạm vi. Lâm nhân lại lười đến đi theo phiền lòng hệ thống quân đối thoại, thu hồi thần tới, chuyên tâm lái xe. Lại ở mới vừa hoàn hồn thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước không biết khi nào nhiều cá nhân. Nàng phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né tránh, cấp đối phương nhường đường, chính là đối phương cư nhiên cũng hướng bên cạnh né tránh, cho nàng nhường đường. Cái này hảo, hai người lộ không có nhường ra tới, ngược lại đều tê tới rồi ven đường. Tình huống như vậy hạ, nếu Lâm Nhân lái xe kỹ thuật hảo, nhanh chóng cắt phương hướng, cũng còn có thể mạo hiểm tránh thoát một kiếp. Chính là nàng lái xe kỹ thuật một chút đều không tốt, trời mới biết này nhị bắt Giang Nam sĩ xe đạp nàng kỵ lên tốn nhiều kính. Hơn nữa phía trước cùng hệ thống quân giao lưu thất thần lâu lắm, không như thế nào lưu ý phía trước có không có người, chờ phát hiện có người tiếp cận trong lòng lại bối rối, thực mau này chiếc xe đạp liền không ngừng sai sử, thân xe siêu siêu vẹo vẹo loạn hoàng lên. Tiểu Hà, mau nhảy xe. Lâm Nhân té ngã phía trước chỉ tới kịp hô như vậy một câu vừa dứt lời Lâm Nhân liền liền người mang xe dầm một tiếng té ngã trên đất bởi vì nàng cùng nên diện tới cái kia người qua đường người ly thật sự gần cho nên kia người qua đường cũng không có thể né tránh cùng nàng cùng nhau té ngã một cái cũng may kia chiếc xe đạp thượng nam sĩ động tác nhạy bén chỉ là hơi chút quăng ngã một chút đứng lên lúc sau chụp hạ ống quần thượng đuổi đất liền không có việc gì chương 49 giây xích chặt đứt so sánh với dưới Lâm Nhân liền phi thường thảm Ngã trên mặt đất hai chiếc xe đạp điệp ở bên nhau, mà nàng đùi phải liền kẹp ở hai chiếc xe trung gian, xuyên tim đau. Tiểu đồng chí, ngươi thế nào? Một đạo mát lạnh từ tính giọng nam vang lên. Lâm nhân ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được kia trương hơi có chút quen mắt khuôn mặt tuấn tú. Cư nhiên là Hạ Hân. Vừa mới chỉ lo trốn xe, không như thế nào nhìn thấy trên xe người. Lúc này Hạ Hân đứng ở nàng bên cạnh, quan tâm nhìn nàng, nàng lúc này mới phân biệt ra tới. Tuy rằng chỉ thấy quá hắn một mặt, chính là ai làm hắn ngoại hình như vậy xuất chúng, gặp qua một mặt liền đủ để cho người rõ ràng nhớ kỹ. Ta chân rất đau, ngươi có thể hay không trước đem xe dịch hai. Lâm Nhân nhịn đau nói, thực xin lỗi, ta hiện tại liền tới dịch xe. Hạ huân động tác dứt khoát nhanh nhẹn đem Lâm Nhân kia chiếc xe đạp dịch hai, sau đó đỡ Lâm Nhân đứng lên, đi đến bên đường đất chống ngồi. Lúc sau Hạ huân ngồi xổm xuống dưới, nhéo Hạ Lâm Nhân bị thương cẳng chân, đột nhiên bị Mỹ Nam như vậy thân cận, Lâm Nhân quái ngượng ngùng. Vội sau này rụt rụt, ngươi đừng chạm vào ta. Hạ vân tay ở chỗ cũ cương một chút, rồi sau đó nói, thực xin lỗi, ta là tưởng kiểm tra hạ chân của ngươi gãy xương không có. Lâm nhân ôm lấy chính mình chân, ta chân không gãy xương, bất quá là bị ngươi xe đạp chân bàn đạp cấp cắt vết cắt. Ngươi ly ta xa một chút, ta trên người có bọ chó, tiểu tâm niệm đến ngươi trên người đi. Này Mỹ Nam chính là hỏng việc, nghe một chút nàng này đều nói chút cái gì a? Lâm nhân lúc này chân tướng hóa thân đa điểu. Chạy nhanh tìm cái khe đất cấp chui. Rõ ràng nói chính là nàng trên đùi thương, nàng xả bỏ chó làm gì. Khu cụ hạ hơn thanh cụ hai tiếng, đứng dậy. Lại không có cách xa nàng điểm. Là ta sai, ta xe đạp chân bàn đạp thượng có cái cái đinh toát ra đầu tới. Ta không có kịp thời sửa chữa hắn nói, nếu không ta đưa ngươi đi chấn trên vệ sinh sở đi băng bó một chút. Lâm nhân bị hắn cười đến rất là phát mau, hắn vừa mới kia hai tiếng thanh cụ, nàng nghe được rất rõ ràng, rõ ràng chính là đang cười nàng. Cười cái gì cười chưa thấy qua trên người trường bỏ chó nông thôn thổ níu lâm nhân không rất cao hứng đỡ bên đường đại thụ đứng dậy không cần phiền với ngươi ta mệnh ngạnh, không cần băng bó cũng không chết được u ai mệnh ngạnh a một bên đột nhiên vang lên cái thanh âm rất có hứng thú trêu gẻo hạ hơn ta nói hạ bí thư ra gì tình huống sao cùng cái nữ đồng chí ở ven đường mau nói ngươi đối người nữ đồng chí làm gì lâm nhân theo bản năng đánh giá người tới là cái hai mươi xuất đầu nam đồng chí tướng mạo giống nhau ăn mặc cái này niên đại phi thường lưu hành lục quân trang quần áo thực săn bằng sắc thực nói hẳn là hoàn chỉnh trên quần áo một cái mụn vá đều không có trên tay đẩy chiếc tám phần tân xe đạp nhìn bộ dáng hẳn là người thành phố chỉ là người thành phố sao sẽ xuất hiện ở bọn họ người nhà quê đường đất thượng thấy lâm nhân đánh giá nàng vị kia nam đồng chí sợ dọa vị này nông thôn tiểu cô nương vội kỹ càng tỉ mỉ tự giới thiệu một phen tiểu đồng chí ngươi hảo ta là trong huyện báo xã phóng viên ta kêu tể vệ bân Ta hôm nay xuống nông thôn tới là muốn đi phỏng vấn một chút lâm gia thôn bên trong cái kêu kêu lâm nhân tiểu cô nương, nghe nói nàng dựa vào cách mạng không biết sợ tinh thần, vào một tòa đặc biệt nguy hiểm sơn, cấp các hương thân tìm không ít lương thực. Tiểu cô nương xin hỏi một chút lâm gia thôn là từ con đường này đi sao? Lâm nhân nghe xong vị này đại phóng viên nói, thiếu chút nữa không cười ra tới. Này cũng đuổi đến quá xảo. Phỏng vấn nàng. Cư nhiên trong huyện báo xã phóng viên muốn phỏng vấn nàng. Lúc này mới mấy ngày a Nàng mức độ nổi tiếng cứ như vậy cao. Tề vệ bân thấy trước mắt này tiểu nha đầu chỉ cười không nói, liền có chút buồn bực. Chẳng lẽ con đường này không phải đi lâm gia thôn? Không đúng a, công xã cho ta chỉ lộ chính là này một cái a. Lâm nhân mở miệng hỏi Tề vệ bân, ngươi là trong huyện phóng viên, như vậy này một vị lại là người nào? Tề vệ bân nhìn Hạ hân liếc mắt một cái, hắn a, hắn là huyện trưởng bí thư, hắn địa vị lớn đâu? Hắn, Hạ hân không thích bị người giáp mặt nghị luận. Xem khẩu ngăn lại tề vệ bân nói, đối lâm nhân nói, chân của ngươi bị thương, ta mang ngươi đi một chuyến trấn trên vệ sinh sở đi. Lâm nhân rất có hứng thú nhìn Hạ Hân, tề phóng viên là đi phỏng vấn lâm nhân, như vậy ngươi đi lâm gia thôn lại là làm gì? Ngươi đưa ta đi chấn trên vệ sinh sở, sẽ không sợ chậm trễ ngươi việc chung. Hạ Hân không nhanh không chậm nói, công tác gì thời điểm đi làm đều giống nhau, nhưng thật ra chân của ngươi, không kịp thời trích, được ôn ván, là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. lâm nhân cảm giác cái này hạ hơn quá giảo hoạt hỏi nửa ngày cũng không biết hắn hôm nay công tác là gì vẫn luôn đứng ở bên cạnh lâm hà bàng quan đến nơi khác có chút nhịn không được mở miệng hỏi lâm nhân tỉ ngươi sao không nói cho bọn họ ngươi chính là lâm nhân đâu tiểu hà là cảm thấy đi nhân gia cái kia trong huyện tới đại nhân vật hôm nay là đặc biệt tới tìm nàng tỷ, kết quả nàng tỷ nhưng vẫn không để ý tới nhân gia này nếu là làm người đi đến lâm gia thôn pháp cái không kia nhiều không hảo a Tề vệ bân đang buồn bực đi lâm ra thôn nên đi như thế nào đâu, đột nhiên nghe tiểu hạ như vậy vừa nói, rất có chút khó có thể tin. Tiểu muội muội, người mới vừa nói cái gì? Ai là lâm nhân? Tề vệ bân để sát vào tiểu hạ hỏi, tiểu hà có chút câu thúc chỉ chỉ chính mình đại tỷ, tỷ của ta chính là lâm nhân. Tề vệ bân sửng sốt một chút, rồi sau đó cười to ra tiếng, ta nói hôm nay như thế nào vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến hỉ thức đâu. Nguyên lai like là muốn giao hảo vận nột. Hạ hơn nhàn nhạt nhìn tề vệ bân liếc mắt một cái, cảm giác thẳng nhãi này nói thật sự có chút nhiều. Tề vệ bân một cái tắt chụp ở chính mình xe đạp xe toàn thượng, nhìn xem, cái này kêu cái gì? Cái này kêu duyên phận. Lâm nhân đúng không? Đi thôi, chúng ta đi chấn trên, tìm cái tiệm cơm, chậm rãi liêu. Ta đối với ngươi sự tích a, phi thường cảm thấy hứng thú. Lâm nhân hôm nay đi chấn trên là có quan trọng sự. Nàng sao có thể mang theo một cái nói nhiều phóng viên theo bên người. Như vậy nàng còn như thế nào đi bán khoai lang đỏ? Còn như thế nào giả đáng thương làm má tần khuê nữ nhiều hơn chiếu ứng tiểu hà? Vì thế nàng đối tề vệ bân nói, phóng viên đồng chí, chuyện của ta tích không rời đi sinh ta dưỡng ta lâm gia thôn. Ngươi nếu muốn thâm nhập hiểu biết chuyện của ta tích, phải đi trước đến lâm gia thôn hảo hảo xem xem nơi đó tình huống. Nơi đó có rất rất nhiều so với ta còn thuần phát hương thân, yêu cầu phóng viên đồng chí ngài an ủi. Tề vệ bân nghe xong lâm nhân nói, phân biệt rõ một chút. Giống như còn thật là có chuyện như vậy, bất luận cái gì tiên tiến sự tích, đều không rời đi dựng dục nó thổ nhưỡng. Lâm nhân vội nhân cơ hội gõ định, hảo, liền từ biệt ở đây. Các ngươi mau đi vội đi. Nói xong lâm nhân vội vàng lôi kéo tiểu hà đi đến chính mình xe đạp bên, đem xe đỡ lên, vô vô xe tòa thượng hồi, chuẩn bị chạy nhanh lái xe chạy lấy người. Lại rất mau nàng liền phát hiện không thích hợp, này chân bàn đạp như thế nào dẫm lên như vậy thoải mái. Túi đầu tới nhìn kỹ, thiên. Xe đạp dây xích chặt đứt, này đều cái gì phá xe đạp, quăng ngã một chút mà thôi cư nhiên liền đem dây xích quăng ngã chặt đứt, năm 50 phía sau lưng cứng đờ Cái này hảo, đừng nói đi chân trên, này lâm gia thôn nàng đều còn không đi. Tiểu đồng chí, ngươi này xe đạp đại khái là đặt lâu lắm, xích gì sắc nghiêm trọng hạ hơn không biết khi nào đi đến bên người nàng. Lâm nhân nhìn hắn một cái, thấy hắn khỏe miệng ngầm cười, vốn là cương nghị anh Tuấn khuôn mặt giờ phút này bởi vì này mặt ý cười. Càng thêm mê người cũng đáng chú ý. Chỉ là hắn này đáng chú ý tươi cười xuất hiện quá không phải thời điểm. Nàng đều xui xẻo thành như vậy, hắn còn cười. Cười cái gì cười. Lại cười ta liền đem ngươi ăn luôn. Lâm nhân rất là buồn bực ở xe đạp xích vị trí đạp một chân. Tiểu đồng chí, chân của ngươi bị thương, lại không đi vệ sinh sở nói, khả năng sẽ phi thường nghiêm trọng. Hạ Vân nhắc nhở nói. Lâm nhân suy nghĩ một chút, vệ sinh nơi trấn trên, đi vệ sinh sở không phải có thể đi trong thị trấn. Hơn nữa nàng xe đạp hiện tại chặt đứt dây xích, kia dây xích một chốc cũng tu không tốt, vẫn luôn như vậy cọ sắt cũng không phải biện pháp. Vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo A, hiện tại liền đi vệ sinh sở. Hạ huân đem xe đạp đẩy lại đây, vô vô sau xe tỏa, đi lên đi, ta tái ngươi. Lâm nhân đang chuẩn bị ngồi trên đi, chính là nhớ tới Tiểu Hà. Nàng ngồi Hạ huân xe trên ghế sau, Tiểu Hà làm sao? Cũng may cái kia tể vệ bân rất có ánh mắt, thấy Lâm nhân chờ chờ, liền đẩy xe đạp đã đi tới. Ngươi mội tử ngồi ta xe, còn có ngươi hành lý, cũng phóng ta trên xe. Lâm Nhân nhìn hắn một cái, như vậy sao được, ngươi không phải muốn đi Lâm Gia Thôn. Tề vệ bân cười một chút, Lâm Gia Thôn khi nào đi đều có thể, dù sao ta gần nhất mấy ngày liền chạy này một cái tin tức, ngươi bị thương, đến chạy nhanh đi chấn trên. Hơn nữa ngươi này xe đạp phá hủy ở trên đường có điểm phiền thoái, ta còn phải đi chấn trên tìm sửa xe lại đây tu. Lâm Nhân nghe hắn như vậy vừa nói, bỗng nhiên nhớ tới, đúng vậy. Nàng còn phải tìm nhân tu xe, này xe là đội sản xuất tài sản, không thể bởi vì nàng làm cái việc tư cấp lộng hỏng rồi. Nghe tể vệ bân ý tứ, là chuẩn bị đem xe đạp trước ném ở chỗ này, sau đó đi chấn trên tìm sửa xe sư phó lại đây tu. Nhưng bạn nhất xe đạp ở chỗ này bị trộm đâu? Cái này niên đại người, sao liền thuần phát thành như vậy, một chút đều không sợ hại ăn trộm. Hạ huân thấy lâm nhân trần trờ không quyết, không khỏi mở miệng nói, nếu là ngươi xe đạp có cái gì sơ xuất, ta bồi ngươi một chiếc thân. Đi thôi, đi vệ sinh sở. Tề vệ bân nở nụ cười, khó được hạ bí thư khai kim khẩu, tiểu đồng chí, ngươi cứ yên tâm hảo. Hạ bí thư tới ta huyện thành là giải sầu, hắn a, đừng nói một chiếc xe đạp, chính là một căn nhà kiểu Tây cũng không nói chơi. Hạ huân liếc Tề vệ bân liếc mắt một cái, lại một lần cảm thấy thằng nhãi này nói là thật sự quá nhiều. Lâm nhân không nghĩ tới hạ huân này, Mỹ Nam không chỉ có bề ngoài hảo, hậu trường còn như vậy ngạnh. Cấp huyện trưởng làm bí thư, cư nhiên thật đúng là tới giải sầu như vậy vênh váo người lâm nhân có điểm e ngại nàng hiện tại ấm no cùng chỗ ở đều còn không có biết rõ ràng nên thành thật thời điểm phải thành thật hạ huân xe đạp nàng là không dám ngồi vẫn là ngồi vị này tề phóng viên xe đạp đi vì thế nàng đối tề vệ bân nói phóng viên đồng chí ngươi không phải tưởng phỏng vấn ta ta ngồi ngươi xe chúng ta biên lên đường liền phỏng vấn không được hạ Vân lên tiếng chân của ngươi là ta đông thường, cần thiết đến ta đưa ngươi đi vệ sinh sở tề vệ bân hướng tới lâm nhân đưa mắt ra hiệu Mau đi ngồi đi, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ngươi là không biết trong huyện đầu có bao nhiêu nữ đồng chí tế phá đầu tưởng ngồi hắn xe, kết quả hắn xem đều không xem người liếc mắt một cái. Lâm Nhân cọ sát, Lão đại không tình nguyện ngồi ở Hạ vân xe tòa thượng. Hạ Huyên thân cao chân dài, chân bàn đạp vừa dẫm, xe liền chạy lên. Lâm Nhân một bên ổn định thân thể của mình, vừa thấy nhìn cách đó không xa Tể vệ bân đem tiểu hà ôm đến hắn xe ghế sau, sau đó lại đem hai cái túi cố định đến xe đạp trước giang thượng. Lại sau này, liền xem không lớn rõ ràng, bởi vì hạ Vân xe đã chạy ra thật xa. Yên tâm, vệ bân là cái thật sự người, ngươi muội cùng ngươi xe đạp giao cho hắn liền hảo. Hạ hân nói, nếu nhân ra hạ hân trước tìm nàng nói chuyện hiếm, nàng tổng không thể không phản ứng người, vì thế liền tìm cái đề tài, hai ta trước kia gặp qua, còn nhớ rõ không? Hạ hân một bên đặng xe đạp một bên đáp, nhớ rõ, ta ở ngươi kia mua quá đồ ăn. trí nhớ không tồi. Lâm nhân thấp giọng nói, hạ Vân. Ta nhớ rõ ngươi kia trang đồ ăn túi. Lâm nhân sửng sốt, theo sau quay đầu nhìn hạ vân liếc mắt một cái, ra hỏa này là ở giảng chuyện cười sao. Đúng lúc vào lúc này, thức hải chỗ sâu trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. Hiện tại mở ra hệ thống khẩn cấp bảo hộ, hiện tại mở ra hệ thống khẩn cấp bảo hộ. Cùng với hệ thống nhắc nhở âm chính là nàng trên đùi miệng vết thương cảm giác đau đang ở một chút giảm bớt. Không xong. này nếu là không đợi đến đi vệ sinh sở liền miệng vết thương toàn bộ khép lại kia nàng làm cho hạ hơn mặt nên như thế nào giải thích hạ hơn rõ ràng nhìn đến quá nàng cẳng chân thượng miệng vết thương kết quả đi vệ sinh sở vừa thấy miệng vết thương chính mình khép lại kia còn không được đem nàng đương yêu quái cấp diện trước mắt nàng chỉ có thể làm chính là chạy nhanh đi vệ sinh sở làm bác sĩ cho nàng chắt một vòng băng vải xong việc một khi làm hạ hơn biết nàng miệng vết thương thần kỳ khôi phục tốc độ nàng thật là một trăm há mồm đều giải thích không rõ Vì thế nàng mở miệng thúc giục đồng chí, có thể hay không ngon một chút. Ta tưởng nhanh lên đi vệ sinh sở. ân Hạ Vân lên tiếng. Trên chân đặng xe đạp tốc độ nhanh hơn vài phần. Hắn cho rằng nàng miệng vết thương đau, muốn nhanh lên đi băng bó. Lâm ra thôn đi chấn trên này đường đất cũng không san bằng, xe một con xe tốc hành tử liền có điểm điên. Lâm nhân bắt lấy xe ghê sau, thực nỗ lực ổn định thân thể, chính là đường bánh xe nghiền qua đường thượng một cái nô lên thời điểm. Nàng vẫn là thiếu chút nữa bị sóc xuống dưới. Tiểu đồng chí, ngươi ngồi ổn một chút. Hạ Hơn nói. Lâm nhân ám đạo, như thế nào ngồi ổn điểm A, xe đạp như vậy đơn sơ, liền cái tay vịn đều không có. Ai u, hảo tưởng niệm kiếp trước tiểu ô tô, lại vô dụng xe taxi cũng có thể A. Lâm nhân suy nghĩ một trận kiếp trước kia ưu việt vật tư, phục hồi tinh thần lại lúc sau, phát hiện ở chính mình tay không biết gì thời điểm đã đỡ ở Hạ Hơn sườn trên eo. Nàng này hoàn toàn là xuất phát từ sợ quăng ngã bản năng. Theo bản năng đỡ lên hắn eo, nàng thật sự không phải cố ý. Lâm nhân muốn bắt tay thu hồi tới, chính là hảo xảo bất xảo bánh xe lại nghiền qua đường trên mặt một cái nô lên. Sợ tới mức nàng lập tức đánh mất thu tay lại ý niệm. Này giai đoạn không tốt lắm, ngươi nhất định phải ngồi ổn. Hạ Hơn nói. Lâm nhân biết này một đường đoạn không quá bằng thẳng, liền theo lời túm chặt hắn vào áo. Không biết vì cái gì, nàng giống như cảm giác được Hạ Hơn phía sau lưng cứng đờ. Nhưng đãi nàng nhìn kỹ thời điểm. lại không thấy ra tới cái gì manh mối rốt cuộc tình hình giao thông hảo một ít lâm nhân đem tay thu trở về trâm mặc hảo một trận hạ hơn đột nhiên mở miệng hắn nói ta trước kia tham gia quân ngũ đến biên cảnh tuyến thượng ra nhiệm vụ thời điểm dã ngoại cắm trại còn không thể tắm rửa trên người cũng trường quá bọ chó chương 51 tiểu nha đầu rất có can đảm lâm nhân nghe hắn như vậy vừa nói tới hứng thú ai u hắn đây là đang an ủi nàng sao làm nàng không cần tự ti từ từ hắn vừa rồi nói cái gì hắn trước kia đương quá binh còn đi biên cảnh tuyến ra nhiệm vụ tin tức lượng có điểm đại a nguyên lai like hắn không chỉ có rất có bối cảnh còn đi đương quá binh chính là vì cái gì hiện tại lại đi làm cái gì huyện trưởng bí thư lâm nhân nghĩ này đó bất chi bất giác tới rồi trấn trên phía trước ở trên đường thời điểm còn bất giác này vừa đến thị trấn thượng thị trấn này thân cây đường cái lâm nhân liền cảm giác có chút biến hữu thật sự là trên đường cái người quá nhiều Thấy hạ hân như vậy nam nhân xe trên ghế sau chở một cái thổ bẹp tiểu nha đầu, không sai biệt lắm người đi đường đều nhịn không được hướng tới bọn họ nhìn qua, muốn nhìn cái đến tốt cùng. Cho nên còn chưa tới vệ sinh sở, lâm nhân liền từ trên xe nhảy xuống tới. Ta chính mình đi liền hảo. Ngươi đi tìm một chút tề phong viên, làm hắn ở công xã tiểu học cửa chờ. Ta hôm nay là chuẩn bị đưa ta muội đi đi học. Lâm nhân đối hạ hân nói. Hạ hân không yên tâm, ngươi một người có thể được không? Lâm nhân ám đạo. như thế nào không thể hành nàng kiếp trước sinh mệnh cuối cùng kia mấy năm chính là ở bệnh viện bên trong vừa qua kiếp trước như vậy đại hình bệnh viện nàng đều quen thuộc thực trước mắt này trấn trên nho nhỏ vệ sinh sở nàng sẽ không thể hành yên tâm không có việc gì ta băng bó hảo miệng vết thương đi tìm ngươi lâm nhân trả lời vẫn là ta bồi ngươi đi tề vệ bân bên kia không cần phải xem bảo, hắn sẽ không đem ngươi muội đánh mất hạ huân kiên trì Lâm nhân không hiểu được cái này Hạ Hân hôm nay như thế nào liền như vậy cố chấp, nàng nâng nâng chân, nói cho hắn, đã hảo rất nhiều, huyết ngừng, không quan trọng. Hạ Hân trần chờ một chút, từ trong túi móc ra tiền cùng phiếu tới, đây là ngươi tiền thuốc men, còn có mấy trương phiếu cơm, ra vệ sinh sở ngươi tìm địa phương ăn một bữa cơm. Lại nói tiếp, lúc ấy là nàng trước té ngã, sau đó liên lụy hắn cũng quăng ngã ngã, hắn không phải gây chuyện người, cũng không cần cho nàng tiền thuốc men. Chính là đi. này màu sắc rực rỡ tiền cùng phiếu bay ở trước mặt thật sự thực mê người tiểu hà học phí còn kém mấy mao tiền hơn nữa nàng sớm liền muốn mang tiểu hà đi chấn trên tiệm cơm ăn đồ tốt nàng căn bản cự tuyệt không được trước mắt tiền cùng phiếu lâm nhân do dự luôn mãi tiếp nhận hạ huân cấp tiền cùng phiếu tính ta mượn người quay đầu lại ta nhất định trả lại người hạ huân nghe xong lời này đối với trước mắt này tiểu nha đầu càng thêm xem trọng liếc mắt một cái nguyên bản hắn là cảm thấy nàng quỷ linh tinh quái quái thú vị hiện tại sao cảm thấy nàng giống như không chỉ là thú vị mà thôi. Ta xe đạp đem chân của ngươi hoa thường, này đó là ta bồi thường cho ngươi, không cần còn. hắn nói. Lâm Nhân còn muốn nói gì nữa? Hạ Hân đã là đem xe đạp đổi cái phương hướng, chuẩn bị rời đi. Ta đi trước công xã tiểu học bên kia, ngươi xử lý tốt chân thương tới công xã tiểu học tìm ta. Nói xong, liền cưỡi xe đạp nhanh chóng rời đi. Sợ Lâm Nhân muốn còn hắn tiền dường như. Lâm Nhân nhìn Hạ Hân rời đi bóng dáng, cảm giác vừa mới ở trên đường hắn nhất định nói dối. Hắn như vậy chú ý người, liền tính là đi điều kiện gian khổ biên cảnh tuyến thượng cũng sẽ không trường bỏ chó. Nhìn một cái hắn kia quần áo. Rõ ràng cùng tề vệ bân giống nhau chỉ là một thân lục quân trang, lại hắn quân trang muốn so tề vệ bân san bằng có hình nhiều. Hơn nữa nội bộ sơ mi trắng cũng muốn so tề vệ bân bạch. Hạ hơn người này không chỉ có bề ngoài hảo, cá nhân sinh hoạt tác phong cũng phi thường nghiêm cẩn cùng chú ý, người như vậy sao có thể làm chính mình trên người có bọ chó. lâm nhân cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng này đó nàng lắc lắc đầu đem trong đầu này đó lung tung rối loạn suy nghĩ đều đuổi đi sau đó đếm xuống tay tiền cùng phiếu tổng cộng là sáu khối 5 lao tiền tam trương phiếu cơm phiếu cơm mặt giá trị không nhỏ cũng đủ nàng ở trấn trên tiệm cơm nhỏ ăn tam đốn hảo cơm hành đi coi như là thiếu hắn một thân tình ngày sau có cơ hội còn hắn một thân tình đó là lâm nhân bước nhanh vào vệ sinh sở đi ngoại khoa tìm bác sĩ cấp băng bó miệng vết thương Bác sĩ xem xét lâm nhân trên đùi miệng vết thương, mở miệng nói, không cần băng bó, một chút bị thương ngoài ra, sát điểm thuốc tím liền hảo. Lâm nhân trên đùi thương nguyên là bị hạ hân xe chân bàn đạp thượng toát ra tới cái đinh hoa thương, vẽ ra tới một cái không tính thiện khẩu tử. Chủ yếu là hệ thống khẩn cấp bảo hộ công năng, nàng này một đường tới rồi vệ sinh sở, miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Nhưng gần chỉ sát điểm thuốc tím, thấy hạ hân không hảo công đạo A, lúc ấy hạ hân là thấy quá nàng miệng vết thương. vì thế lâm nhân cùng kêu bác sĩ thương lượng nói tiền thuốc men ta chiếu phó ngươi liền cho ta triển cái dây cột hoặc là dán một khối băng gạc đi bác sĩ cảm giác cô nương này quá kỳ quái rõ ràng không gì sự vì cái gì muốn dán băng gạc lâm nhân móc ra năm mao tiền tới ta thích dán ngươi liền cho ta dán đi tiền thuốc men không phải ít bác sĩ lắc lắc đầu không mở miệng nữa trước lấy tăm bông chấm thuốc tím thanh khiết một chút miệng vết thương sau đó dùng cái nhíp từ tiêu độc vại gấp khối tiêu độc băng gạc ra tới ở miệng vết thương thượng dán lâm nhân cùng kêu bác sĩ nói tạ sau đó rời đi ra tới bác sĩ văn phòng sau vưu nghe thấy kêu bác sĩ nói thẩm rõ ràng không nhiều lắm điểm thương một hai phải dán băng gạc chính là rửa sạch miệng vết thương thời điểm miệng vết thương này phụ cận huyết lại có không ít thật là kỳ quái lâm nhân không rảnh lo kêu bác sĩ có kỳ quái hay không nàng ra tới vệ sinh sở lúc sau liền thẳng đến công xã tiểu học công xã tiểu học cổng lớn tề vệ bân chính cùng trông cửa cụ ông nói chuyện hiếm không biết hàn huyên chút cái gì hai người trên mặt đều treo không khí vui mừng tới cười mà đại môn mặt khác một bên hạ huân chính ỉ ở xe đạp thượng cầm cái tiểu xảo nổ tẹp phục đang ở làm bút ký lâm nhân không hảo đánh gãy tể vệ bân cùng trông cửa cụ ông đối thoại liền đi tới hạ huân bên người tới hỏi hắn ngươi ở viết cái gì hạ huân ở nổ tẹp phục thượng bay nhanh viết xong mấy chữ sau liền đem bút cùng vợ góp nhặt lục quân trang túi không biết cái gì lâm nhân tò mò ngươi một cái huyện trưởng bí thư Không ở huyện chính phủ bên trong ngồi, chạy tới bên sông công xã làm cái gì? Tề vệ bân là phóng viên, muốn viết bản thảo, chẳng lẽ hạ hơn một cái thị trưởng bí thư cũng muốn viết bản thảo? Hạ hơn hướng tới công xã tiểu học đại môn bên trong nhìn thoáng qua, đối lâm nhân nói, ngươi mội mội đã đi vào trường học 30 tới cân lương thực đã giao cho nhà ăn, học phí cũng giao. Phá hủy ở trên đường xe đạp, chấn trên sửa xe sư phó đã đi tu. Hiện tại ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Học phí cũng giao. Lâm nhân không dự đoán được Hạ Hân có thể tại như vậy đoạn thời gian đem sự tình cấp xử lý tốt như vậy. Nửa cái học kỳ, học phí một khối tiền, ta cấp lóc thượng. Hạ Hân nói, Lâm nhân vội từ trong túi móc ra một khối tiền tới, còn cho ngươi. Đã mượn hắn 6 khối năm, cộng thêm tam trương phiếu cơm, nàng nhưng không nghĩ lại nhiều thiếu hắn ân tình. Hạ Hân tiếp nhận tiền tới, nhìn thoáng qua, là 10 trương một mau, có thể thấy được này tiểu nha đầu cũng không giàu có. Nhưng chính là cái này cũng không giàu có nữ hài tử. Vừa mới cư nhiên nói về sau nhất định sẽ còn hắn tiền. tiểu nha đầu rất có can đảm A. mươi 52 nên gọi hạ đại ca. Đêm này mười chương một mao ở trong túi suy hào lúc sau. Hạ Hân nhớ tới cái gì? Hỏi lâm nhân, ngươi mang lại đây mấy chục cân khoai lang đỏ, ta cấp đặt ở phòng bảo vệ. Kia khoai lang đỏ ngươi là tính toán. Vẫn là cũng giao cho trường học nhà ăn. Lâm nhân biết hắn là muốn hỏi, kia khoai lang đỏ nàng là tính toán lấy chợ đen bán đi vẫn là cầm đi trường học nhà ăn đổi phiếu cơm. kia khoai lang đỏ là tính toán đưa cho má tẩn. Ta lần trước hứa hẹn nàng, lại đào đến đồ vật liền cho nàng để qua đi. Lâm nhân đáp. Má tẩn. Tần Diễm đồng chí mẫu thân. Hạ Huân hỏi. Lâm nhân gật đầu. Đúng vậy. Hạ Hơn đáp. kia đính xảo. Ta vừa lúc tiện đường, giúp ngươi đem khoai lang đỏ để qua đi thôi. Ngươi muốn đi xem thôi bác gái. Lâm nhân theo bản năng hỏi. Hạ Hơn, ân, Ta mỗi tháng đều sẽ đến thăm nàng lão nhân gia. lâm nhân còn tưởng nói cái gì nữa đột nhiên đại môn bên trong đi ra một người u. các ngươi hai cái còn ở nơi này chờ đâu người tới không phải người khác đúng là lâm nhân vừa mới nhắc tới quá má tần khuê nữ tần diễm tề vệ bân thấy tần diễm vội đón đi lên diễm nhi đều làm thỏa đáng tần diễm gật đầu thỏa học phí giao lương thực cũng đưa đi nhà ăn hai tử lúc này cũng ngồi vào trong phòng học đi các ngươi nha có thể yên tâm đi tề vệ bân cười ngây ngô hai tiếng gãi gãi đầu Người khác sự đều làm thỏa đáng, hắn tưởng cùng Tần Diễm tán gẫu một chút chính bọn họ sự. Liên thử hỏi, Diễm Nhi, ngươi còn có bao nhiêu lâu tan tầm? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Diễm nhìn tề vệ bân liếc mắt một cái, lúc này mới đệ nhị đường khóa đâu. Ta xem ngươi vẫn là đi nhà ta đi, ta mẹ cũng sẽ không không cho ngươi nước uống. Lâm nhân nghe này hai người đối thoại, ước chừng cảm thấy ra cái gì tới, nhìn về phía Hạ Hân, bọn họ hai cái. Nên sẽ không. Hạ Hân. tề vệ bân đồng chí là tần diễm đồng chí đối tượng tề vệ bân đồng chí lần này xuống nông thôn kỳ thật còn có một cái mục đích chính là tìm tần diễm đồng chí thương lượng trung thân đại sự đi thôi chúng ta đi xem thôi lão sư đừng làm trở ngại bọn họ lâm nhân trên mặt một trận mạc danh nóng lên cái gì chúng ta bọn họ ta cùng ngươi không thân hảo đi hạ Vân đá xe đạp cái giá chuẩn bị tránh ra đột nhiên nhớ tới cái gì một lần nữa đem xe đạp ngừng sau đó đi đến công xã tiểu học đại môn phòng bảo vệ để ra cái túi ra tới Lâm Nhân nhận được, cái kia túi là của nàng, bên trong mấy chục cân khoai lang đỏ. Công xã tiểu học người nhà viện liền ở công xã tiểu học bên cạnh, từ công xã tiểu học cổng lớn rời đi, đi cái vài bước, liền tới rồi người nhà viện cửa. Hạ huân đẩy xe đạp, xe ghế sau phòng kia mấy chục cân khoai lang đỏ, mang theo Lâm Nhân một đường đi vào thôi bác gái ra môn ngoại. Mã tần cùng thôi bác gái là hàng xóm. Lúc này Thái Dương vừa lúc, hai cái bác gái đang ngồi ở ngoài cửa phơi nắng, biên phơi nắng biên trò chuyện thiên. chợt vừa thấy đến Hạ Hân, Mã Tần vội đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, Tiểu Hạ à, lại tới xem thôi, Lão sư. Trước đó vài ngày không phải mới đến quá. Hạ Hân đáp, đúng vậy, có điểm việc chung, thuận đường đến xem. Tiếp đón xong Hạ Hân lúc sau, Mã Tần nhận ra tới Lâm Nhân, bất giác buồn bực, nha đầu, ngươi sao cùng Tiểu Hạ ở bên nhau? Lâm Nhân vội hướng bên cạnh dịch vài bước, kéo ra cùng Hạ Hân khoảng cách, sau đó trả lời Mã Tần, ta hôm nay là đến tiễn ta muội đi học. Trùng hợp cùng Hạ Hân đồng chí gặp gỡ. Mã Tân Phụt một tiếng bật cười, "Cái gì hạ hơn đồng chí, ngươi nha, không lớn không nhỏ, hắn như thế nào đều so ngươi lớn mấy tuổi, ngươi nên cứ gọi hắn hạ đại ca." Lâm Nhân một trận buồn nôn, "Cái gì hạ đại ca, còn không bằng xưng hô đồng chí." Nàng kiếp trước chết bệnh thời điểm đều hai mươi mấy, Hạ hân lúc này mới hai mươi xuất đầu, nàng mới không muốn ăn cái này mệt. Hạ Vân thấy Lâm Nhân có chút biệt hữu, chỉ đương nàng là thẹn thùng, liền tưởng thế nàng giải vây, hắn đem xe đạp trên ghế sau kia một túi khoai lang đỏ để ra xuống dưới. Phóng tới mã tần trước mặt, đây là lâm nhân tiểu đồng chí cho ngài mang đến. mã tần vừa thấy đến này túi, lập tức nói, ngươi nha đầu này, quá thật sự. Lần trước kia đồ ăn, ta đều chiếm không ít tiện nghi, lần này ngươi lại lấy đồ vào tới. Lâm nhân vài bước đi đến mã tần trước mặt, khuyên đủ, bác gái, một chút khoai lang đỏ mà thôi, không đáng giá cái gì. Ngươi còn không biết, ta hiện tại là trong thôn đầu danh nhân rồi, tiền đồ đâu? Tề phóng viên cùng hạ. Hạ đại ca. Bọn họ lần này xuống nông thôn chính là tới phỏng vấn ta Lâm nhân đương nhiên muốn đem chính mình khoác lác như bẻ một chút Bằng không má tần cảm thấy nàng đáng thương Không mua nàng khoai lang đỏ làm sao Nàng đều nghĩ kỹ rồi Lần này đưa khoai lang đỏ tới má tần nơi này không đổi tiền Chuyên môn thay quần áo Nguyên bản nàng lần đầu tiên tới chân trên chính là tưởng đổi điểm quần áo trở về qua mùa đông Sau lại bởi vì nảy lòng tham làm tiểu hà đi học Thay quần áo sự tình mới từ bỏ Hiện tại sao Tiểu Hà đã ngồi vào công xã Tiểu học trong phòng học, cùng lớp đồng học chi gian khó tránh khỏi sẽ ở bên nhau đua đòi, Lâm Nhân nhưng không nghĩ chính mình mội mội bị người cười nhạo nghèo kết hủ lầu. Cho nên Lâm Nhân lần này muốn dùng này đó khoai lang đỏ tới cùng má tần đổi điểm quần áo cũ. Không cần thật đẹp, chỉ cần có thể thiếu đánh mấy cái mụn vá liền hảo. U, nha đầu như vậy tiền đồ. Mã tần vẻ mặt kinh hỉ, bác gái liền biết, người tư tưởng giác ngộ cao, cùng hai tử khác không giống nhau. Hai tử khác đều còn nghĩ như thế nào hôn cả lăm thời điểm, ngươi cũng đã nhọc lòng đưa mội mội đi học. nay hãy đọc sách người, về sau chuẩn có thể trở nên nổi bật. Hạ Hơn một bên nghe Lâm Nhân cùng má tần đối thoại, bất giác muốn cười. Hắn là đầu một hồi nghe được có người chính mình khen chính mình có tiền đồ, còn khen như vậy trôi chảy Lâm Nhân lúc này là không công phu để ý tới Hạ Vân trên mặt kia muốn cười không cười biệt nữ biểu tình. Nàng cùng má tần Hàn Huyên như vậy một hồi tử rốt cuộc có thể xả đến chính đề. Bác gái, ta lời nói thật nói đi Ta hôm nay cho ngài đưa khoai lang đỏ tới, kỳ thật là tưởng cùng ngài tìm tòi hai kiện quần áo cũ. Ta mội mội tiểu hà hôm nay vào trường học, nhưng trên người còn ăn mặc phá quần áo, kia quần áo là thật sự phá, một vá đều đánh thật nhiều cái, hiện tại phá cũng không biết nên như thế nào đánh một vá. Ngài xem ngài trong nhà nếu là có đẻ ở đáy hòm không nghị xuyên quần áo cũ liền nhanh nhanh ta muội muội đi, ta chính mình ở trong thôn đầu làm việc nhà nông, xuyên bộ dáng gì quần áo không quan trọng, chính là ta muội muội ở trường học niệm thư. An mặc quá phá bị người khác chê cười, bị thương lòng tự trọng, vậy không hảo. Mã Tần vừa nghe, bất giác động dung, nhìn một cái xem, nhiều thật thành hài tử. Như vậy toàn tâm toàn ý vì mọi muội suy nghĩ. Nha đầu A, việc này ngươi tới tìm bác gái là được rồi. Ngươi diễm nhi tỉ mấy năm nay trôi trong thành đối tượng lúc sau, quần áo thêm vào không ít, quần áo cũ rất có vài món. Ngươi cùng ta vào nhà, ta tìm ra cho ngươi thử xem. Mã Tần tiếp đón lâm nhân vào phòng. Ngoài phòng đầu. Hạ Hân trước đây trước má tần ngồi kia đem ghế trên ngồi xuống, cùng thôi bác gái nói chuyện thiếm. À gì, ta lần này mang theo trị liệu đau nửa đầu dược, đợi chút phóng tới ngươi gối đầu bên cạnh, ngươi mỗi ngày ngủ trước ăn một viên. mươi 53 khẩu khí đảo không nhỏ. Thôi bác gái chối tử, không cần. Ta đó là bệnh cũ, gần nhất hai ngày đã hảo rất nhiều. Hạ Hân, vẫn là uống thuốc đi, ngạnh khiêng không phải chuyện này nhi. Thôi bác gái thở dài một tiếng, khiêng không khiêng, đời này cũng cứ như vậy. hạ huân nghe thôi bác gái thở dài trong lòng đống nhiên liền rất trầm trọng nếu đại thành còn ở thì tốt rồi đại thành nếu là còn ở thôi lão sư khẳng định không phải là hiện tại cái dạng này như vậy trầm trọng tâm tình hạ huân mỗi lần tới xem thôi lão sư khi đều sẽ xuất hiện chính là hôm nay tâm tình của hắn so vãng tích còn muốn trầm trọng một ít bởi vì hắn nhìn đến lâm nhân nhìn đến nàng như vậy toàn tâm toàn ý vì mọi mọi thu xếp việc này chuyện đó cái này làm cho hắn nhớ tới năm đó ở bộ đội Cùng đại thành cùng nhau khẳng thiên cùng nhau huấn luyện tình hình. Tìm muội tình, huynh đệ tình, là thế gian này thuần phát nhất không dành tình nghĩa. Nếu lần đó ra nhiệm vụ thời điểm, đại thành không có xảy ra chuyện, như vậy hiện tại hắn hạ Vân mặc kệ như thế nào đều phải vì hắn đại thành huynh đệ mưu một cái hảo tiền đồ ra tới. Đáng tiếc ca. Người chết đã qua đời, tồn tại người lại như thế nào khổ sở, cũng không thay đổi được gì. Ngoài phòng trên hành lang, hạ Vân cùng thôi lão sư tâm tình trầm trọng, mà không lên tiếng ngồi. trong phòng lại là rất náo nhiệt mã tần đem tần diễm quần áo cũ từ cái dương nhất phía dưới phiên ra tới tìm hai kiện nhan sắc tươi đẹp chút phóng tới một bên này hai kiện cho ngươi muội muội tiểu hà hơi chút sửa tiểu một chút thì tốt rồi đợi chút ta liền bắt đầu sửa nửa ngày thời gian là có thể sửa hảo buổi tối ngươi muội muội là có thể thay lâm nhân cuống quít nói lời cảm tạ mã tần cư nhiên còn lao động ngươi động kim chỉ ta này cũng không biết như thế nào cảm tạ mới hảo tiểu nha đầu khách khí ha lại không ngủ sự Mã Tần nói lại cầm hai kiện phóng tới Lâm Nhân trong tay, này hai kiện cho ngươi mặc. Ngươi liền so với ta ra diễm tử lùn một chút, không cần sửa lại, trực tiếp lấy về già xuyên đi. Lâm Nhân lại lần nữa ngàn ân và tạ, cảm kích cực kỳ. Tìm xong rồi áo trên, Má Tần liền lại tới tìm quần. Cấp tiểu hà tìm hai điều, sau đó lại cấp Lâm Nhân tìm hai điều. Lâm Nhân không dự đoán được Má Tần hào phóng như vậy. Này bốn bộ quần áo, nếu như đi mua bố tới làm, ít nhất cũng đến 10 đồng tiền đâu. Liên tinh tần diễm mỗi tháng có tiền lương, chính là này công xã tiểu học lao sư, một tháng có thể có 30 đồng tiền đã thực gây vớm. Mà mười đồng tiền chính là tần diễm non nửa tháng tiền lương. Lâm nhân cảm giác mã tần cấp này đó ân tình, đã không phải mấy chục cân khoai lang đỏ có thể cân nhắc, lại là ấy nấy lại là cảm kích. Bác gái, ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi đại ân đại đức ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Má tần gật đầu, thành. Kêu bác gái liền chờ kia một ngày Ngươi nhà đầu này, là cái tốt, bác gái càng xem càng thích. Nếu không phải sợ nhà ngươi bên trong ba mẹ không vui, ta đều tưởng nhận làm làm khuê nữ. Lâm nhân cười cười, cảm giác này làm khuê nữ vẫn là tính. Nàng vừa mới cùng nhà họ Lâm thoát ly quan hệ, tính toán tự lập mỗi hộ tự do tự tại, không nghĩ lại cùng nhà khác dính lên quan hệ. Đến nỗi hôm nay nàng ngàn má tần ân tình này, ngày sau nàng nhất định sẽ gấp bội báo đáp. Này việc nào ra việc đó, cũng không thể lộng lan lộn. Lâm Nhân ở trong phòng thu thập hảo tự mình hai bộ quần áo lúc sau liền cùng Mã Tần tố cáo tử chỉ nói là đội sản xuất bên trong còn có việc nhà nông nhi chờ bỏ bê công việc không tốt Mã Tần đem Lâm Nhân đưa ra một tới dặn dò nói nha đầu à về sau có rảnh liền tới đây nhìn xem bác gái Lâm Nhân đáp ứng nói ta muội ở bên này đi học ta ít nói nửa tháng liền sẽ lại qua đây kia hảo lần sau mang theo ngươi muội muội cùng nhau tới bác gái trong nhà ngồi ngồi Mã Tần khách khí nói Lâm Nhân ứng. Bác gái, hạ hơn một bên chờ lâm nhân cùng má tần từ biệt xong lúc sau, mới cùng lâm nhân nói, ngươi xe đạp còn ở tu, ta đưa ngươi hồi thôn đi. Lâm nhân nơi nào còn dám ngồi hắn xe đạp, này nam nhân lớn lên quá đáng chú ý, nàng nhưng không nghĩ dọc theo đường đi bị người đương hiếm lạ xem. Vì thế nói, ngươi nói cho ta sửa xe sư phó địa chỉ liền hảo, ta chờ xe đạp sửa được rồi, chính mình lái xe trở về. Hạ hơn nói, đi thôi, vẫn là ta đưa ngươi. Kỳ thật ta lần này xuống nông thôn chính là muốn tìm người tâm sự, về các ngươi thôn phía sau kia tòa sơn, ta phải thực địa xem qua lúc sau viết một phần tài liệu giao đi lên. Lâm nhân ám đạo, nguyên lai like hắn cùng tề phóng viên lần này xuống nông thôn mục đích giống nhau, đều là hướng về phía nàng tới. Nàng liên biết, hắn sẽ không bằng bạch cùng nàng khách sáo. Cái gì tái nàng đi vệ sinh sở, cho nàng tiền thuốc men, giúp nàng đưa muội muội đi trường học. Đều chẳng qua là tưởng cùng nàng bộ cái gần như, phương tiện càng khắc sâu hiểu biết nàng. hảo viết một phần tốt tài liệu giao đi lên nàng liên không rõ nàng bất quá chính là từ một tòa thật lâu không người hỏi thăm trong núi đầu lộng điểm lương thực ra tới sao liền dẫn tới đường đường huyện trưởng bí thư cùng đường đường báo xã phóng viên như vậy đại thật xa chạy tới phỏng vấn nàng phỏng vấn không phỏng vấn tạm thời trước không đề cập tới hiện tại hạ huân nói muốn đưa nàng hồi thôn nàng đồng ý vẫn là không đồng ý đang lúc lâm nhân trần chờ không dứt khi tề vệ bân cùng tần diễm cùng nhau đã trở lại tề vệ bân thấy lâm nhân phải đi vội chào hỏi lâm nhân tiểu đồng chí này liền phải về thôn lâm nhân vội nói đúng vậy không còn sớm đến đi trở về tề vệ bân ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời cũng không phải là đều buổi trưa chờ trở về thôn không sai biệt lắm liền mau chẳng vạng lâm nhân biết tề vệ bân ở trần chờ cái gì vội nói tề phóng viên không nóng nảy ta hôm nay đi trở về trước cùng lão đội trưởng chào hỏi một cái ngày mai buổi sáng làm lão đội trưởng mang theo người đi cửa thôn nên đón các ngươi như vậy mới chính thức Tề Vệ Bân cùng Tần Diễm chính cho đối tượng điển hình tình yêu cùng nhiệt trung tình nữ. Tề Vệ Bân lúc này mới vừa cùng Tần Diễm gặp mặt, khẳng định luyến tiếc liền như vậy tách ra. Quả nhiên nghe xong Lâm Nhân nói sau, Tề Vệ Bân liên tục gật đầu, hảo hảo hảo. Vậy ngày mai buổi sáng. Bất quá không cần lão đội trưởng nên đón, cũng không nhiều lắm sự. Lâm Nhân, Tề phóng viên, chúng ta người trong thôn nhưng đều ngóng trông trong thành lãnh đạo có thể đi nhìn xem ta nông dân sinh hoạt trạng huống, không quan tâm là cứu tế lương a, vẫn là thủy a điện a. Phàm là có thể nhiều vì trong thôn đầu nghĩ nhiều điểm, ta các hương thân liền vô cùng cảm kích. Tề vệ bân âm thầm bội phục, này tiểu nha đầu, người tiểu, khẩu khí đảo không nhỏ. Còn Thủy A điện A, này bên sông công xã cũng vừa mới thông điện mà thôi, cư nhiên nàng còn nghĩ làm trong thôn đầu cũng mở điện. Bất quá sao, bọn họ này đó cơ quan đơn vị người, nên nhiều vì nhân dân phục vụ, nếu hắn này thiền tin tức bản thảo có thể ở phỏng vấn mục tiêu nhân vật đồng thời nhiều phản ánh một chút giai cấp vô sản bần nông và trung nông sinh hoạt chẳng uống. đích xác sẽ xuất sắc không ít. Như vậy tưởng tượng, Tề vệ Bân liền xem trọng Lâm Nhân vài mắt, trịnh trọng nói: "Thành, Lâm Nhân đồng chí, sáng mai ta liền đi trong thôn hảo hảo đi một chút nhìn xem." Được Tề vệ Bân hồi đáp lúc sau, Lâm Nhân yên tâm không ít, nàng không cho Tề vệ Bân cấp vội vàng đi trong thôn, chính là không nghĩ làm Hạ Hân đưa nàng. Chương 54 không phải kế lâu dài. Hiện tại nàng nhìn về phía Hạ Hân, "Hạ đồng chí, ngươi ngày mai buổi sáng cùng Tề phóng viên cùng nhau tới trong thôn đi." Hiện tại đều giữa trưa Ngươi xem thôi bác gái đôi mắt không tốt, ngươi như thế nào cũng đến giúp nàng làm bữa cơm đi. Hạ Huân nghiền ngẫm nhìn Lâm Nhân, cảm giác này tiểu nha đầu là càng ngày càng có ý tứ. Lâm Nhân thấy Hạ Huân không nói gì, tiện lợi hắn là cam chịu, hướng hắn cùng tề vệ bân cùng với tần diễm vây vây tay, các vị, tai kiến. Từ công xã tiểu học người nhà viện ra tới, Lâm Nhân đầu tiên là dựa theo Hạ Huân nói địa chỉ tìm được sửa xe sư phó địa chỉ. Xe đạp còn ở tu, nói là xích dỉ sắt nghiêm trọng, có điểm khó tu. Làm lâm nhân buổi chiều trễ chút lại qua đây lấy xe. Lâm nhân cũng không nổi, dù sao hiện tại nàng một người, không có người khác đi theo, nàng còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Từ sửa xe sư phó tiệm sửa xe rời đi, nàng đầu tiên là tìm cái yên lặng góc chuẩn rồi, từ trong không gian cầm cái khoai lang đỏ ra tới, đem ra gặm, tính toán ăn cái khoai lang đỏ sung đỡ đói. Không gian xuất phẩm khoai lang đỏ lại giòn lại ngọn, rất là ngon miệng. Ăn trong tay khoai lang đỏ. Lâm nhân đột nhiên liền nhớ tới lần trước tới chấn trên gặp qua cái kia cụ ông. Cái kia cụ ông trong nhà tôn tử gần nhất cai sữa, muốn dùng khoai lang đỏ đường phụ thực cấp hải tử đỡ đói. Tính tính toán thời gian, đã có hảo chút thiên, cũng không biết cụ ông trong tay còn thừa nhiều ít khoai lang đỏ. Vừa lúc hôm nay nàng tới chân trên, không bằng lại cấp kia cụ ông đưa điểm khoai lang đỏ. Như vậy tưởng thời điểm, lâm nhân liền đem sủi ở trong ngực túi đem ra, mở ra túi, đem trong không gian mặt khoai lang đỏ rời đi 30 tới cân đến túi bên trong đi. Lúc sau liền dẫn theo túi rửa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi cụ ông ra. Gõ môn, tiến vào sân lúc sau, cụ ông một nhà đang ở ăn cơm trưa. Như cũng là cụ ông tới đón đồ vật, đối lâm nhân nói, nha đầu, ngươi này đó khoai lang đỏ thật sự hảo, không chỉ có ta tôn tử thích ăn, hàng xóm ra hải tử cũng đều cơm muốn ngươi còn có hay không nhiều. Lâm nhân chỉ chỉ túi, đại gia, ta lần này liền mang nhiều như vậy, ngươi trước tạm chấp nhận ăn, lần sau ta lại đến trấn trên, lại cho ngài mang. cụ ông ứng hạ lần sau nhiều mang một ít này sắp ăn tết dùng khoai lang đỏ cấp bọn nhỏ làm điểm ăn vật ăn là cái vui mừng lâm nhân phụ hòa nói đúng vậy đối khoai lang đỏ có thể làm tốt nhiều loại đồ ăn vật đâu cụ ông cầm cân xưng một chút khoai lang đỏ trọng lượng 33 cân dựa theo hai phân tiền một cân giá đào 6 mao 6 phần tiền ra tới 6 phần tiền lâm nhân không có thu chỉ thu 6 mao tiền chỉ nói là đại gia là người tốt coi như kết cái thiện duyên cụ ông vào tranh phong bếp Đem túi cấp lâm nhân đằng ra tới, còn túi thời điểm nhân tiện cấp lâm nhân tắc cái trứng gà, nha đầu, nghe nói năm nay đội sản xuất nhật tử không hào quá, ngươi hiện tại còn không có ăn cơm chưa đi. Này trứng gà ngươi lưu trữ trên đường ăn. Lâm nhân rất là cảm kích thu trứng gà, trong lòng nghĩ, cái này niên đại người, thật là thật tốt quá. Đại đại thiện tâm, nàng này tới chân trên tùy tiện gặp gỡ vài người, một cái ma tần, một cái tần diễm, còn có cái này cụ ông, đều là người tốt nột. Chỉ là Lâm Nhân không hiểu được, cái này niên đại mọi người phổ biến tư tưởng giác nộ đều rất cao, nhưng vì sao nhà họ lầm những người đó như vậy tâm hắc đâu. Tưởng xong này đó lúc sau, Lâm Nhân lại ở trên phố tìm cái góc ngồi, cầm cái khoai lang đỏ ra tới, một bên ăn một bên suy xét chính mình nhân sinh quy hoạch. Hiển nhiên, nàng khẳng định là muốn cho cuộc sống này càng ngày càng tốt. Nàng muốn mặc tốt xem quần áo, muốn tìm cái thể diện công tác, còn muốn trụ thượng thoải mái căn phòng lớn. Chính là hiện tại đi. theo thôn phía sau kia tòa sơn thành toàn huyện nhân dân để tài tiêu điểm nàng tưởng lại cầm kia tòa sơn đương ngụy trang từ trong không gian lấy đồ vật ra tới liền khả năng không lớn một khi trong không gian mặt đồ vật lấy không ra liền nàng này tế cánh tay tế chân còn có nàng kia nông thôn hộ khẩu nghĩ tới ngày lành chỉ sợ là không dễ dàng ngày thường nương tới chấn trên xem tiểu hà lấy cái hai 30 cân lương thực hoặc là khoai lang đỏ ra tới đội điểm tiền trinh cũng không phải kế lâu dài liền cách khác này mua khoai lang đỏ của ông một lần không quen thuộc lần thứ hai liền nhận được nàng quay đầu lại tái kiến nàng hai lần liền quen thuộc người này một quen thuộc à rất nhiều sự tình liền bao không được vạn nhất ngày nào đó cụ ông thấy lâm ra thôn người nói lộ miệng nói trên tay nàng có khoai lang đỏ kia nàng chẳng phải là muốn nói không rõ cho nên lâm nhân hiện tại thực phạm sầu tuy rằng bởi vì thôn sau núi bên trong kia mấy vạn cân lương thực có tiếng chính là này nổi danh lúc sau lộ thật là có điểm khó đi đầu năm nay lại không có gì vong hồng linh tinh trước nghiệp Nàng tên này à, ra cơ hồ không có gì giá trị. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, cảm giác chính mình mệt Thật là mệt lớn. No rồi người khác bụng, chặt đứt chính mình tài lộ. Đảo không phải nàng vì chính mình gần nhất mấy ngày này làm những chuyện như vậy hối hận, nàng chỉ là đột nhiên thực mê mang. Này về sau lộ, nên đi như thế nào mới hảo đâu. Trong thôn không có biện pháp kiếm tiền, trấn trên kiếm tiền lại không trường cửu, chẳng lẽ muốn cho nàng chạy ngoài mà. Nhưng này nơi khác không phải nàng muốn đi liền đi. đến lao đội trưởng khai thư giới thiệu nàng mới có thể ra cửa thả một lần ra cửa còn không thể lâu lắm muốn mệnh chính là nàng ở nơi khác không có thân thích cũng không có bằng hữu người lao đội trưởng dựa vào cái gì cho nàng khai thư giới thiệu nay về sau tài lộ a từ chỗ nào khai xem ra nàng thật sự đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc Hảo liên hảo tại tiểu hà đi trường học nàng hiện tại liền một người có được tuyệt đối tự do chỉ cần nghĩ tới tới tiền chiêu nhi lập tức là có thể thực thi hành động lâm nhân tưởng xong rồi này đó. Trong tay khoai lang đỏ cũng gặm đến không sai biệt lắm, liền đứng lên, vô vô trên người hồi, đi đến sửa xe sư phó nơi đó lấy xe. Cũng may sửa xe sư phó rất thật thành, giữa trưa cơm cũng chưa ăn, vẫn luôn ở sửa xe, lúc này xe đã sắp sửa được rồi. Lâm nhân ngồi xổm sửa xe sư phó bên cạnh, một bên nhìn sư phó sửa xe, một bên hỏi, sư phó, này chiếc xe đạp sửa được rồi đến bao nhiêu tiền? Sửa xe sư phó đáp, này tiền A, đã đã cho. Lâm nhân kinh ngạc, đã cho. Ai cấp? Là một cái lớn lên rất tuấn tiểu tử cấp. Sư phó đầu cũng không nâng đáp. Lâm nhân suy nghĩ một chút, tề vệ bân diện mạo chỉ là giống nhau, lớn lên rất tuấn tiểu tử, hẳn là chính là Hạ Hân. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn ở đem tiểu Hà đưa vào trường học rất nhiều còn đằng ra nhàn rỗi tới đem nàng sửa xe tiền cũng trao. Nếu Hạ Hân chuyến này không phải vì phỏng vấn nàng mà cùng nàng khách sáo, kia nàng thật muốn cảm thấy Hạ Hân là cái rất cẩn thận nam nhân. Hảo, sửa được rồi. Sửa xe sư phó đem đảo ngược trên mặt đất xe đạp cấp sách lên tới phong chính, xoay đặt chân bàn đạp, quả nhiên xích đã một chút tật xấu đều không có. Sư phó, ngươi này sửa xe kỹ thuật thật không kém. Lâm nhân còn tưởng rằng muốn tới gần trạng vạ mới có thể tu hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi. Sư phó, lần này sửa xe tổng cộng bao nhiêu tiền A? Lâm nhân lại hỏi. Trước 55 có lương thực liền thành. Sư phó một bên xoa trên tay với mỡ, một bên đáp, hai mao. này xích không sai biệt lắm đều cấp đổi tân lâm nhân âm thầm nhớ kỹ lúc trước sáu khối cây ngũ ra bị thượng sửa xe hai mao nàng về sau đến còn cấp hạ hơn sáu khối 7 mao tiền mới hảo cưới xe đạp hồi thôn thời điểm muốn so buổi sáng thoải mái không ít bởi vì ghế sau không có ngồi người trước giang thượng cũng không có tái vật phẩm tương đối tự tại trở về lâm ra thôn sau vừa mới lúc chẳng vạng thái dương còn không có lạc sơn hoàng hôn thiêu đỏ nửa bầu trời tế lâm nhân đầu tiên là đi thôn văn phòng còn xe đạp sau đó lại đi tìm lao đội trưởng nói lời cảm tạ. Tiểu Hạ nhập học thư đề cử cùng hôm nay mượn này chiếc xe đạp, tất cả đều là lao đội trưởng cấp phương tiện, nhưng không được hảo hảo nói cái tại sao. Hỏi thăm vài người, mới biết được lao đội trưởng hôm nay một ngày đều ở thôn kho lúa. Công xã hôm nay buổi sáng mở họ quyết định, đem lâm ra thôn sau núi phát hiện mấy vạn cân lương thực cấp phân phát đến bên sông công xã hạ mười 18 cái đội sản xuất, đồng thời cứu tế lương xuống dưới lúc sau cứ theo lẽ thường pháp. cho nên hôm nay một ngày lão đội trưởng đều ở tiếp đãi khác đội sản xuất phái lại đây lấy lương từ người lâm nhân một bên hướng tới thôn kho lúa đi vừa nghĩ ước chừng chính là hôm nay buổi sáng nàng tùy thân giúp đỡ người nghèo hệ thống cho nàng giúp đỡ người nghèo khen thưởng lúc ấy công xã cấp làm được quyết định này đi tìm được lão đội trưởng thời điểm kho lúa bên trong lương thực đã phân ra đi không ít đội sản xuất kế toán đang ở gậy bàn tính còn thừa ba cái ly ta khá xa đội sản xuất nói là ngày mai lại đây Đến lúc đó đem dư lại này mấy ngàn cân một phân, liền thanh tĩnh. Ngồi xuống đất ngồi dưới đất lão đội trưởng nhưng thật ra không để bụng cái gì thanh tĩnh không rõ tính làm ầm ý một ít, không quan trọng, chỉ cần có lương thực liền thành. Hắn đem trong tay tẩu hút thuốc côn trên mặt đất khái khái, trong lòng tính nhẩm một chút, ngày đầu tiên vào núi sau phân đi xuống lương thực, hơn nữa hôm nay được công xã lời chắc chắn lúc sau phân đi xuống lương thực, này lâm ra thôn bên trong một hộ nhà trước sau thêm lên phân có trăm đem cân lương thực đâu. Đến lúc đó hơn nữa cứu tế lương. Năm nay cuối năm có thể quá một ít vui mừng năm. Lão đội trưởng không phải không có vui sướng nghĩ, quá hai ngày nhà mình tôn tử là có thể ăn thượng đại bạch bánh bao. Tưởng xong này đó lúc sau, lão đội trưởng lúc này mới nhìn đến kho lúa cửa đứng lâm nhân, vội đứng dậy, đem mới vừa rồi đương đệm ngồi phá dậy vải ở trên chân mặt tốt, lúc này mới cùng lâm nhân chào hỏi, nhân tử, ngươi đã trở lại. Tiểu Hà ở trường học giàn xếp hảo. Lâm nhân đáp, tất cả đều giàn xếp hảo. Đa tạ đội trưởng ra ra trợ giúp, xe đạp ta đã phóng tới thôn văn phòng. lão đội trưởng khách khí nói, tạ gì, ta cũng không giúp ngươi cái gì, nhưng thật ra ngươi, giúp trong thôn đầu lớn như vậy vội. Lâm nhân cười cười, đội trưởng ra ra đây đều là ta nên làm, ngài cũng đừng cùng ta khách khí. Nói tới đây, lâm nhân nhớ tới cái gì, đối lao đội trưởng nói, đội trưởng ra ra có một chuyện đến cùng ngươi nói một tiếng, trong huyện mặt có một cái phóng viên còn có một cái lãnh đạo, ngày mai buổi sáng muốn lại đây ta thôn. Ta nông thôn khó được nhìn thấy trong thành phần tử trí thức, đây chính là ta nổi danh cơ hội tốt đâu. Lúc này mới vừa 60 năm, ảnh hưởng một thế hệ người lên núi xuống làng vận động còn không có đại diện tích triển khai. Này lâm ra thôn người cơ hồ không như thế nào gặp qua trong thành đầu phần tử trí thức. Lão đội trưởng nghe xong lâm nhân nói, cảm giác việc này có chút đột nhiên, ngày mai buổi sáng liền tới. Tới làm gì? Lâm nhân chỉ chỉ kho lúa dư lại những cái đó bao tải, đương nhiên là hướng về phía này đó lương thực tới. Nói phải làm cái phỏng vấn Chính là đội trưởng ra ra Ta cảm thấy đi Này lương thực từ trong núi dọn xuống dưới Trong núi đầu như vậy nguy hiểm Ta tổng không thể mang theo người phần tử trí thức vào núi đi Không bằng ngươi cùng bọn họ nói nói ta thôn tình huống khác Đúng sự thật nói Tranh thủ ta thôn thượng báo chí sau có thể càng ngày càng nổi danh Đến lúc đó bình cái tiên tiến đến gì Chờ thông thủy mở điện thời điểm Chúng ta là có thể ưu tiên Lão đội trưởng vừa nghe đến thông thủy mở điện Đôi mắt lập tức liền sáng Ta trong thôn đầu cũng có thể mở điện. Lâm nhân gật đầu, có thể a, như thế nào không thể. Chỉ cần chúng ta thôn ở bên sông công xã bên trong tranh thượng tiên tiến, đến lúc đó còn không phải công xã thư ký một câu chuyện này. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở lão đội trưởng, chỉ cần có thể ở bên sông công xã này 18 cái đội sản xuất bên trong ra cái tiêm nhi, này tiên tiến liền dễ làm, nhưng cái này tiêm nhi như thế nào ra. Hiện nhiên ngày mai trong huyện đầu phóng viên cùng lãnh đạo chính là một phen trợ lực. Nhân ra là trong huyện đầu tới, viết ra tới đồ vật còn có thể lên báo, chỉ cần này hai người xem trọng lâm gia thôn, công xã thư ký dám không cho lâm gia thôn tiên tiến. lão đội trưởng nắm chặt trong tay tẩu hút thuốc côn, trong lòng ám đạo, ngày mai lại có vội. Bất quá như vậy bận rộn hắn thích, đây chính là có thể vì trong thôn đầu giành đại đại phúc lợi chuyện tốt ta. Lâm nhân thấy nói đến không sai biệt lắm, liền cùng lao đội trưởng cùng đội sản xuất kế toán tố cáo tử. đại lâm nhân đi xa lúc sau. đội sản xuất kế toán mới không phải không có tò mò mở miệng hỏi lão đội trưởng nhân tử thật sự đưa nàng mội mội đi công xã tiểu học nghiệm thư lão đội trưởng đáp ta cấp viết đến thư đề cử còn có thể phân biệt cái này nhân tử a cũng là bị cái kêu lâm lao thái khi dễ tàn nhẫn một cái nữ hoa hoa như vậy hiếu thắng ngươi vừa rồi cũng nghe đến nàng nói những lời này đó chúng ta đều không nhất định tưởng được đến đội sản xuất kế toán bắt hai hạ bàn tính tử không để bụng Có lẽ là kia nha đầu hôm nay đi chấn trên nghe được người khác như vậy nói, trở về lúc sau học theo. Lão đội trưởng không có ở sau lưng nghị luận người thói quen, nhớ tới ngày mai buổi sáng trong huyện đầu có người muốn tới, liền đối với đội sản xuất kế toán nói, ngày mai bắt đầu làm việc ngươi đi nhìn chằm chằm, ta phải đi nên đón trong huyện đầu tới người. Như vậy mùa thu, đồng ruộng bên trong cơ hồ không có gì việc, thoải mái thực Đội sản xuất kế toán rất là lênh lẹ đáp ứng rồi, ngày mai bắt đầu làm việc giao cho ta, ngài lao cứ yên tâm đi vội đi. ngài lão, nhưng còn không phải là già rồi sao? Lão đội trưởng ra tới kho lúa Đại Môn, thở dài một tiếng, cảm giác chính mình ánh mắt liền cái nha đầu ánh mắt đều so ra kém, hắn sống đến cái này số tuổi, đều còn không dám suy nghĩ, có như vậy một ngày trong thôn đầu có thể thông thủy mở điện. Thái Dương chậm rãi rơi xuống sơn, thực mau sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Lâm Hà đi đi học, như vậy ban đêm, Lâm Nhân một mình một người ở nhà có bên trong kia đơn sơ thảo trải lên nằm, trung quanh yên tĩnh một mảnh. Nghe không được một đinh điểm tiếng người, chỉ có kia xa xa gần gần côn trùng kêu vang điệu kêu bồi nàng. Bất quá, nàng cũng không cảm giác tịch mịch. Nàng nằm ở thảo trải lên, cái nhìn không ra nguyên lai bộ mặt phá tràn đông, nội coi nàng không gian. Như vậy yên tĩnh thanh lú ban đêm, nhất thích hợp xử lý không gian. Bởi vì không cần lo lắng có người quấy rầy. Trước kia tiểu hà ở chỗ này, nàng đến đem tiểu hà hống ngủ lúc sau mới có thể xử lý không gian. Hiện tại sao, nàng một người ở. còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Lâm nhân đầu tiên là đem trong không gian mặt đồng ruộng thành thục thu hoạch đều thu hoạch lên, đàng ra đất trống lúc sau, lấy ra hôm nay hệ thống khen thưởng cho nàng kia mấy viên hạt giống, gieo giống đi xuống, mươi 56 đến cho ngươi đổi cái chỗ ở. Nghe nói đây là mấy viên dược liệu hạt giống, cũng không biết cụ thể chính là cái gì dược liệu. Hạt giống này số lượng so với phía trước lương loại cùng đồ ăn loại thiếu rất nhiều, cũng không biết trồng ra lúc sau có thể thu hoạch đi lên cái gì ngoạn ý nhi. Xử lý hướng trong không gian mặt sự tình lúc sau, lâm nhân liền lại bắt đầu chủ tính tương lai kiếm tiền đại kế. Ngày mai hạ hơn cùng tề vệ bần tới, làm lão đội trưởng đi ứng phó. Nàng là lười đến đi hoa thời gian kia. Dù sao cái này niên đại có tiếng cũng không thể đổi thành tiền tài, kia nàng vẫn là điệu thấp một chút, không đi nổi danh hảo. Này lên báo cơ hội A, vẫn là để lại cho lão đội trưởng cùng các hương thân. Rốt cuộc nàng hiện tại hộ khẩu còn ở lâm gia thôn. Chỉ có lâm gia thôn hảo, nàng nhật tử mới có thể hảo. Trước mắt Lâm Nhân chính là Phiên Muộn, nàng trong không gian mặt thu hoạch những cái đó lương thực cùng rau dưa, nên tưởng cái biện pháp gì đổi thành ăn ngon hảo uống cùng căn phòng lớn. Phiên Muộn hơn phân nửa đêm cũng không có thể nghĩ ra cái hảo biện pháp. Ngày hôm sau Lâm Nhân là buồn bã hiểu xịu đi bắt đầu làm việc. Không biết có phải hay không nông nhàn duyên cớ, có chút cái tiểu đạo tin tức ca liền truyền đến đặc biệt mau. Lâm Nhân hôm nay buổi sáng vừa mới đi vào trong đất, liền có thím phương hướng nàng hỏi thăm nhân tử, nghe nói ngươi đưa tiểu hà đi đi học. Không phải thím nói ngươi, nữ hoa hoa đi học làm cái gì. Có kia đi học lương thực cùng học phí, các ngươi chính mình ăn được chút mặc tốt chút, đến lúc đó lại tìm cái hảo nhà chồng, so cái gì đều cường. Lâm nhân cười cười, không nói gì. Túi đầu, chỉ lo làm việc. Thực mau lại có thím mở miệng, nhân tử, ngươi đem tiểu hà đưa đi trường học, về sau ngươi phải nhiều làm việc. Ngươi nói ngươi sao như vậy xúc động, ngươi có biết hay không cùng một cái hoa hoa niệm thư có bao nhiêu khó. Không chỉ có phí công nuôi dưỡng một chiếc miệng, còn phải cho nàng ra học phí, ra lương thực. Thực mau người bên cạnh sôi nổi phụ hòa lên, cũng không phải là, nhân tử, ngươi một người cố hai há mồm, này một năm xuống dưới đến tránh nhiều ít cm mới đủ a. Nhân tử a, không phải thím bắt ngươi nước lạnh, này tiểu hà niệm mấy năm nay thư cũng vô dụng a, ta trước đó vài ngày nghe khác công xã lại nói, trong thành đầu không ít phần tử trí thức đều xuống nông thôn, hơn nữa về sau sẽ có nhiều hơn phần tử trí thức xuống nông thôn, ngươi xem, bọn họ niệm thư. còn không phải giống nhau cùng chúng ta làm một trận việc nhà nông. Nhân tử, lâm nhân biết thím nhóm đều là vì nàng hảo, cho nên chỉ lo nghe, thường thường cười hai hạ, cũng không nói tiếp. Đọc sách có hay không dùng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đội sản xuất kế toán vì sao mỗi ngày như vậy thoải mái còn có thể lấy tiền lương. Còn không phải bởi vì có học vấn. Còn có nàng rốt cuộc có hay không năng lực cung tiểu hà đọc sách, nàng cũng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ cần nàng trong không gian mặt lương thực cùng rau dưa ra tay, Đó chính là tiền. Chỉ là trước mắt nàng còn không có tìm được một cái thích hợp cơ hội ra tay mà thôi. Làm nửa ngày việc nhà nông, ngay bên người thím nhóm lại nhải nửa ngày. Giữa trưa thời điểm, hạ công, lâm nhân ngồi ở hai đầu bờ ruộng thượng ăn cơm trưa. Những cái đó thím nhóm đều là về nhà ăn cơm, bởi vì nông nhàn, giữa trưa về nhà ăn cơm sau còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều thời điểm lại đến bắt đầu làm việc. Cho nên như vậy chính ngọ, hạ công lúc sau, đồng ruộng bên trong rất là thanh tĩnh. Lâm Nhân buổi sáng ra cửa thời điểm suy cái nướng khoai, đây là nàng hôm nay cơm trưa. Tiểu Hà đi học đi, không ai nhặt xài, Lâm Nhân liền dùng Tiểu Hà phía trước độn củi đốt mấy cái khoai lang đỏ, trước đối phó một chút nói nữa. Đang ngồi ở hai đầu bờ ruộng gặm khoai lang đỏ đâu, đột nhiên nghe được có người ở kêu nàng. Lâm Nhân theo tiếng vừa thấy, liền thấy được hạ hân cùng tề vệ bân. Hai người hẳn là ở đội sản xuất bên trong chuyển động ban ngày, lúc này nhiệt đến cái gì dường như, tề vệ bân lục quân trang áo khoác xưởng hạ huân dứt khoát đem áo khoác thời đáp trên vai chỉ ăn mặc kiện sợi tổng hợp sơ mi trắng tề vệ bân thở phì phòi nhi chạy chậm đến lâm nhân trước mặt tới ta nói tiểu đồng chí ngươi cũng thật làm chúng ta hảo tìm. hạ huân đi theo tề vệ bân phía sau lại là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng một chút đều không suyễn đúng rồi thứ này là tham gia quân ngũ xuất thân thể năng hào đâu các ngươi tìm ta có gì sự lâm nhân đem trong tay nửa cái khoai lang đỏ cất vào trong túi từ hai đầu bờ ruộng thượng đứng dậy hỏi Tề vệ bân nói, hôm nay buổi sáng chúng ta vào tranh sơn, lúc sau lại đi người trụ nhà cỏ nhìn. Ngươi nói chính ngươi quá đến như vậy khó coi, thật vất vả tìm được rồi lương thực, chính mình lưu trữ ăn thật tốt. Lâm nhân làm như có thật trả lời, đây đều là lao đội trưởng giáo dục ta. Chúng ta thôn mỗi ngày bắt đầu làm việc trước, lao đội trưởng đều sẽ chịu thời gian đối chúng ta tiến hành tư tưởng giáo dục, làm chúng ta cần cù và thật thà lao động, vô tư phụng hiến, vì quốc gia xây dựng xuất lực khí Ta một nữ hài tử. không nhiều ít sức lực thật vất vả tìm được rồi lương thực như thế nào cũng đến cống hiến ra tới tề vệ bân nghe xong lời này liên tục gật đầu ân ân có đạo lý một bên nói một bên lấy ra tùy thân tiểu bổn nhi tới này liền muốn đem lâm nhân nói cấp nhớ đến bổn nhi đi lên lâm nhân nhìn tề vệ bân kia nghiêm túc hình dáng thiếu chút nữa không cười ra tới Này cũng quá hảo lựa gạn không nghĩ kia cổ ý cười còn không có nhịn xuống đi đâu liền cảm giác được hạ hơn ánh mắt nàng đón bắt được ánh mắt nhìn qua đi Liền nhìn đến hạ Hân kia trường Tuấn Mỹ rối tinh rối mù trên mặt, kia mặt nghiền ngẫm cười nhạt. Đến! Không hảo lừa gạt chủ nhân ở chỗ này. Tề vệ bân ở buồn nhi thượng làm tốt bút ký lúc sau, lại hỏi lâm nhân một vấn đề. Lâm nhân đồng chí, nghe nói ngươi đem hộ khẩu từ trong nhà đầu phân ra tới, hiện tại là cùng ngươi mội mội hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn đem hộ khẩu từ trong nhà phân ra tới? Lâm nhân nghe vậy, vẻ mặt đau thương thở dài một tiếng, ai? Nhà ta những cái đó sự A, ở trong thôn đầu cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Như vậy cùng ngươi nói đi, ta cùng ta muội nếu là chẳng phân biệt ra tới, phải bị người trong nhà sống sờ sờ đói chết, ta đây cũng là bất đắc dĩ. tề vệ bân kinh ngạc, xã hội chủ nghĩa dưới chế độ, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Lâm nhân lười đến lại nhiều lời, này đương phóng viên, mặc kệ cái nào niên đại đều giống nhau, hận không thể đem người tổ tông tám đời bắt quái đều cấp bái ra tới, nàng nhưng không có cái kia nhàn tâm gác nơi này đếm kỹ bắt quái. vì thế nàng nói tề vệ bân nói nhà ta những cái đó sự a trong thôn đầu thím đều biết lúc trước ta cùng trong nhà phân hộ khẩu tất cả đều ít nhiều thím nhóm duy trì nàng không nghĩ nhai bắt quái không đại biểu trong thôn đầu phụ nhân nhóm không nghĩ nhai bắt quái nhà họ lâm những cái đó sự a liền giao cho trong thôn thím nhóm đi chậm rãi nói đi tề vệ bân như suy tư gì gật gật đầu nếu người trong thôn đều duy trì lâm nhân cùng trong nhà tách ra như vậy lâm nhân phân hộ khẩu hẳn là thật sự bị buộc bất đắc dĩ lúc này Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì hạ vân mở miệng Đối lâm nhân nói Giữa chưa lão đội trưởng quán cơm Lúc này đội trưởng ra cơm hẳn là đã làm tốt Lâm nhân tiểu đồng chí Ngươi tìm kiếm lương thực có công Cùng chúng ta cùng đi đội trưởng ra ăn cái cơm chưa đi tề vệ bân vừa nghe Rất là tán thành Đi thôi, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm Ta vừa rồi đều thấy được Ngươi kia khoai lang đỏ cũng chưa nương thấu Vẫn là lành đến, thường xuyên như vậy không thể được Thân thể ăn không tiêu Còn có ngươi kia chỗ ở Cư nhiên cũng chỉ là một cái phá lều tranh tử, quá đơn sơ. Đến làm đội trưởng cho ngươi đổi cái chỗ ở. Trước 57 đây là ta địa chỉ. Lâm nhân có chút cảm động. Nguyên lai tể vệ bân người này lời tuy nhiên nhiều điểm nhi, chính là tâm nhãn rất thiện. Lúc này mới cùng nàng thấy vài lần A, liền như vậy lo lắng nàng ăn cùng ở. Chính là lâm nhân thật sự không nghĩ theo chân bọn họ đi ăn cái này cơm trưa. Nàng đem này trước mắt này hai người đẩy cho lão đội trưởng chính là không nghĩ ra cái kia nổi bật. Này nếu là theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm, này nổi bật nghị không ra đều khó. Vì thế lâm nhân chối từ nói, không cần, ta đều ăn no, các ngươi mau đi ăn đi. Ta nha, còn chính là thích ngồi ở này hai đầu bờ ruộng thượng ngắm phong cảnh. tề vệ bân không hiểu được, này nơi nơi đều là hoàng bùn đồng ruộng bên trong, có gì phong cảnh nhưng xem. hắn khăng khăng làm lâm nhân theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm. Lâm nhân chối từ không dưới, trong lòng rất có chút phiền. Lúc này hạ huân mở miệng, đối tề vệ bân nói. Hảo, nàng không nghĩ đi liền tính, chúng ta đừng làm cho lão đội trưởng chờ lâu rồi. Bị hạ hân như vậy vừa nói, tề vệ bân lúc này mới từ bỏ. Một bên theo hạ hân tránh ra, một bên nói thầm, ta liền chưa thấy qua như vậy ngoan cố người. Đều khổ thành như vậy, thật vất vả có thể ăn đốn hảo cơm, còn không vui. Hạ hân đi ở tề vệ bân bên cạnh, không nói gì, những mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm nhân chờ bọn họ đi xa lúc sau, mới móc ra trong túi nửa cái khoai lang đỏ tới. Tam hạ hai hạ ăn vào bụng, sau đó tìm cây, dưới tảng cây lại gần, nghỉ ngơi một lát. Không bao lâu, bắt đầu làm việc người tới. Buổi chiều thời gian so buổi sáng quá đến mau, bất chi dắt đến, nửa ngày thời gian trôi qua, lại đến một ngày tan tầm thời điểm. Từ khi đem tiểu hà tiễn đi lúc sau, lâm nhân hiện tại là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Tan tầm lúc sau khiêng nông cụ, vui vẻ thoải mái trở về chính mình nhà cỏ. Đánh giá đêm qua gieo đi hạt giống, trải qua cả ngày thời gian. hẳn là đã trừng lên nàng tính toán lộng điểm ăn lúc sau liền chui vào nhà cỏ xử lý không gian không gian thổ địa thật muốn có thể mọc ra bà bối kêu nàng chẳng phải chính là nhiều điều tài lộ đang muốn xuất thần đột nhiên nghe được có người kêu nàng lâm nhân tiểu đồng chí lâm nhân theo tiếng nhìn lại liền thấy được cách đó không xa đứng tể vệ bân cùng hạ vân các ngươi còn chưa đi a lâm nhân cho rằng này hai người giữa chưa ở lão đội trưởng trong nhà ăn cơm song sau nên hồi trong huyện Lại không tới trước này Thái Dương đều mau lạc sơn, hai người cư nhiên còn ở lâm gia thôn. Tề vệ bân đáp, chúng ta buổi chiều ở trong thôn khảo sát một chút, thâm nhập hiểu biết các đồng hương sinh hoạt chẳng uống. Không đợi Tề vệ bân đem nói cho hết lời, hạ huân liền đệ cái bố bao đến lâm nhân trước mặt, này đó lương khô, ngươi cầm, đói bụng thời điểm ăn phương tiện. Lâm nhân không phải không có tò mò mở ra bố bao, bên trong bao tám tế mặt trứng bánh ngô, một chút lương thực phụ cũng chưa thêm, nhìn qua đặc biệt thèm người. này bánh ngô ngươi nơi nào làm cho Lâm Nhân tò mò Tề Vệ bân tiếp nhận lời nói tới đây là giữa trưa thời điểm lão đội trưởng trong nhà trưng. Hạ Hân cầm hắn phiếu gạo cấp thay đổi mấy cái bao lên này không vội xong rồi sự tình riêng cho ngươi đưa lại đây Lâm Nhân nghe lời này trên mặt hơi hơi có chút nóng lên chính là thực mau nàng liền ổn định cái này Hạ Hân đừng nhìn mặt ngoài rất thật thành kỳ thật tâm nhãn tử rất nhiều lần đầu tiên thấy hắn nàng chỉ là cái trộm đạo đi chợ đen bán đồ ăn hắn đối nàng thái độ Căn bản chính là nói một lời đều cảm thấy dư thừa. Lúc này đây đâu, nàng là hắn thăm hỏi mục tiêu nhân vật, cho nên hai ngày này hắn đối nàng còn tính không tồi, rất thân thiện cùng chú nói. Cho nên a, hắn đây là xem người hạ đồ ăn đĩa, tất cả đều là vì công tác tiện lợi. Nàng đâu, cũng căn bản không cần phải nghĩ nhiều. Tề phóng viên, như vậy bánh nô, ở trong thành đầu một cái có thể bán bao nhiêu tiền? Lâm Nhân hỏi, tề vệ bân không chút suy nghĩ đáp, một cái ít nhất hai phân tiền. Lâm nhân trong lòng hiểu rõ, một cái tế mặt bánh ngô hai phần, tám bánh ngô đến một mau sáu. Thành A, cũng không phải thực quý. Chờ nàng đem trong không gian mặt đồ vật ra tay, đừng nói tám, tám mươi, tám trăm cái bánh ngô, nàng đều ăn đến khởi. Trước mắt sao, chịu người ân huệ, đến khách khí điểm nhi. Vì thế nàng cùng hạ hân nói lời cảm tạ nói, hạ Bí Thư, đà tạ ngươi. nay tám bánh ngô ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ còn tiền cho ngươi. Hạ Huân khỏe miệng con con, lời này như thế nào nghe được như vậy biến yếu, chẳng lẽ không phải ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp án. Còn con tiền, không thấy ra tới cô nương này còn rất sẽ tính sổ. Hạ Huân đương nhiên sẽ không cùng một cái 15 tuổi cô nương ra chấp nhặt bánh ngô đưa ra đi lúc sau, hắn lại cùng lâm nhân nói một chút tiểu hà sự. Đêm qua má tần đem quần áo sửa hảo, làm tần diễm đem quần áo cho ngươi muội muội đưa đi, mặt khác tần diễm lại cho một bộ văn phòng phẩm. Ngươi muội muội bên kia, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Lâm nhân gật gật đầu, ân, thay ta hướng mã tần nói lời cảm tạ. Sau đó hạ huân lại từ áo trên trong túi móc ra một cái tờ giấy nhi, đây là ta ở huyện thành địa chỉ cùng ta văn phòng số điện thoại, có chuyện gì khó xử, có thể đi tìm ta. Lâm nhân nguyên bản thượng không nghĩ muốn cái này tờ giấy nhi, chính là nghĩ chính mình thật muốn đi nơi khác bán hóa kiếm tiền, lộng không hảo này tờ giấy nhi có thể giúp đỡ đại ân, vì thế đem tờ giấy nhi hướng trong túi một suỷ, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Lúc này. Tề vệ bân bắt đầu thúc giục người, hạ hân, hạ Bí thư Ta đến đi rồi, trời tối đi đêm lộ, ngươi này bộ đội xuất thân binh vương là không có việc gì, ta này thư sinh liền khó khăn. Hạ hân thừa dịp tề vệ bân thúc giục người đương khẩu, lại đối lâm nhân nói, ta hôm nay cùng các ngươi đội sản xuất đội trưởng nói, làm hắn nghĩ cách cho ngươi đổi cái chỗ ở hoặc là ngươi trực tiếp đi đến trấn trên cùng thôi lão sư cùng nhau trụ, nàng một cái sống một mình lão nhân, ngày thường cũng là cô đơn. Lâm nhân cảm thấy này, nam nhân còn binh vương đâu. lời nói vương còn kém không nhiều lắm này cũng quá rong dài thấy lâm nhân có chút không kiên nhẫn hạ huân lúc này mới tố cáo tử cùng tề vệ bân cùng nhau rời đi hai người đi thôn văn phòng lấy xe đạp sau đó cùng lão đội trưởng cùng đội sản xuất Kế toán chờ thôn cán bộ cao đường chân trời còn thừa một sợi ánh nắng chiều thời điểm hai người mới từ cửa thôn rời đi tề vệ bân rất có chút sốt ruột đã trễ thế này ta đêm nay khẳng định phải đi đêm lộ hạ huân lại là khí định thần nhà thực một bên đặng xe đạp vừa nghĩ mới vừa rồi ly biệt khi lâm nhân biểu tình hán khổ tâm vì nàng an bài chỗ ở nàng làm một cái không nơi nương tựa nghèo khó nhân sĩ chẳng lẽ không nên cảm động đến rơi nước mắt sao còn không kiên nhẫn đâu nghĩ lại từ ngày hôm qua cho tới hôm nay cô nương này tất cả biểu hiện hạ huân bất chi giác liền cười xong khỏe miệng a thật là một cái có ý tứ tiểu cô nương hạ huân cùng tề vệ bân hai cái trở lại trấn trên thời điểm Trời đã tối rồi hảo một thời gian May mắn hạ huân trang công văn trong bao thả đèn tin, bằng không tề vệ bân thật sự muốn bắt ngủ. Hai người ở Trấn Trên ở một đêm, sáng sớm hôm sau trở về trong huyện. Cách thiên, hai người ở từng người cấp đơn vị bên trong giao bản thảo đi lên. mươi 58 khen ngợi tiên tiến giấy khen. Tề vệ bân tin tức bản thảo, viết lâm nhân tiên tiến sự tích, chính mình đều nghèo khổ thành như vậy, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không có chỗ ở cố định, cư nhiên tâm hệ phụ lao hương thân. phát hiện rất nhiều lương thực lúc sau trước tiên liền cống hiến cho công xã. Mà Hạ Hơn viết đến tài liệu, tắc cường điệu viết lão đội trưởng kiên định cùng phải cụ thể, toàn tâm toàn ý vì trong thôn dân chúng phục vụ, hơn nữa còn viết lâm gia thôn thôn dân sinh hoạt chẳng huống, rất là khăn khổ, khẩn cầu lãnh đạo coi trọng năm nay mùa thu cứu tế lương, mau chóng đem cứu tế lương phát đi xuống. Nửa tháng sau, lâm gia thôn, lão đội trưởng cùng lâm nhân cắt thu được một trường khen ngợi tiên tiến giấy khen. Lão đội trưởng phủng giấy khen. Cảm động đó là một cái lệ nóng doanh trọng. Đương như vậy nhiều năm đội trưởng, từ trước đều là mắt trông mong nhìn người khác lấy tiên tiến, bình phàm như hắn, cho rằng chính mình liền tính là làm đến từ nhiệm cũng bất quá chính là như vậy. Kết quả đột nhiên liền có một ngày, trong huyện đầu đột nhiên tới người, cho hắn ban cái tiên tiến đội trưởng giấy khen. Có cái này giấy khen, lần sau hắn đi công xã mở họp là có thể ngồi ở nhất phong cảnh vị trí thượng. Liên tính ngày nào đó từ nhiệm, hắn cũng không tiết nối. ngày này, Phàm là đi lão đội trưởng trong nhà chúc mừng, đều có thể uống thượng non nửa chén nước đường. So sánh với dưới, lâm nhân đối với khen ngợi tiên tiến giấy khen muốn điệu thấp nhiều. Nàng lãnh giấy khen lúc sau liền trở về nhà cỏ, đầu tiên là đem giấy khen cấp dấu đi, sau đó chính mình cũng miêu ở nhà cỏ lại không hướng trong thôn đi. Nàng nhà cỏ cùng trong thôn cách đoạn khoảng cách, này đoạn khoảng cách khiến cho nhà cỏ thành một cái rời xa huyên náo thanh tĩnh thế ngoại đảo nguyên. Giờ phút này, nàng miêu ở nhà cỏ kế hoạch. Muốn hay không thừa dịp lão đội trưởng tâm tình hảo, thỉnh cái hai ngày giả đi chấn trên nhìn xem tiểu hà. Tính tính thời gian, khoảng cách đưa tiểu hà đi trường học đã có nửa tháng. Cũng không biết tiểu hà ở trong trường học quá đến được không. Lâm nhân mở ra thảo phô, từ kia một đống lớn có khô phía dưới lấy ra một cái tiểu bố bao tới. Mở ra tiểu bố bao, bên trong phóng chính là nàng trước mắt mới thôi sở hữu gia sản. Xóa tiểu hà học phí một khối tiền, chính mình còn thừa một khối tiền, hơn nữa hạ hơn cấp 6 đồng tiền. tổng cộng 7 đồng tiền. Mặt khác lại thêm tam trương phiếu cơm. Cái này niên đại, trong thành công nhân, một tháng tiền lương ít nói cũng có 20 khối tả hữu So sánh với dưới, nay 7 đồng tiền cũng không tính cái gì cự khoản. Chính là đối với nàng trước mắt vị trí nông thôn tới nói, nay 7 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải biết rằng rất nhiều nông hộ, một năm vội đến cùng, cuối năm tính toán trướng, có thể không cho đội sản xuất cho không tiền cùng lương liền không tồi, cơ hồ rất khó có cái gì tổn lương cùng tiền tiết kiệm. Cho nên lâm nhân lấy ra một khối tiền cùng tam trương phiếu cơm sau, đem dư lại 6 đồng tiền một lần nữa ở bố trong bao bao hảo. Không dám lại đặt ở thảo phô phía dưới, này chỗ ngồi dễ dàng bị nhảy ra tới, nàng ở nhà cỏ khắp nơi nhìn một lần, cuối cùng ở phòng rắc tìm cái khe hở, đem bố ẩn chứa đi vào. Ngày mai nàng muốn đi chấn trên xem tiểu hà, này mấy đồng tiền tất cả đều mang ở trên người có điểm không bền chắc, vạn nhất đánh mất liền không xong. Chính là đặt ở nhà cỏ, này nhà cỏ liền một đổ giống dạng tường đều không có. khóa cửa gì đó càng là miếng bản bị người trộm cũng là không xong lâm nhân quyết định chờ ngày mai đi qua trấn trên lúc sau nàng liền bắt đầu hành động lấy này mấy đồng tiền đương tiền vốn nghĩ cách cấp đả thông một cái kiếm tiền chiêu số nay tiền nột, lão như vậy cất giấu cũng không phải chuyện này đến làm nó vận chuyển lên mới có thể sinh ra giá trị nghĩ đến kiếm tiền lâm nhân nhịn không được nội coi một chút không gian trong không gian mặt kia phiến màu đen ốc thổ một góc là nàng nửa tháng trước gieo đi dược liệu nay nửa tháng tới Mỗi khi nội coi không gian, nhìn đến kia vài cọng dược liệu, lâm nhân trong lòng liền mạc danh kích động. Bởi vì kia vài cọng dược liệu không phải bình thường dược liệu, mà là mặc kệ cái nào thời đại đều thiên kim khó mua nhân sâm cùng linh chi. Ngoan ngoãn. Hệ thống lần này khen thưởng hạt giống, thật sự là không bình thường. Phía trước hệ thống khen thưởng lương loại cùng đồ ăn loại, gieo giống lúc sau 3 ngày tả hữu là có thể thu hoạch, chính là người này tham cùng linh chi hạt giống, gieo giống đi xuống lúc sau, liền vẫn luôn ở sinh trưởng. Trước mắt mới thôi, người này tham cùng linh chi đã dài quá nửa tháng, cũng không thấy thành thục. Bất quá nói trở về, nhân sâm cùng linh chi như vậy bảo bối, không có gì thành thục hay không, lớn lên thời gian càng dài, càng là chân quý. Một gốc cây ngàn năm lão tham, so với kia những người này công nuôi trồng học cấp tốc nhân sâm không biết muốn sang quý nhiều ít lần. Chính là lâm nhân làm không rõ ràng lắm, trong không gian mặt dài quá nửa tháng nhân sâm, bắt được không gian bên ngoài có thể dựa theo nhiều ít niên đại nhân sâm tới bán. Lâm Nhân nhàn nhàn nằm ở Thảo trải lên, xem xét trong không gian mặt nhân sâm cùng Linh Chi mọc lúc sau, quyết định ở vô dụng đến chúng nó phía trước, khiến cho chúng nó như vậy trường đi. Dù sao như vậy vài quọng, chiếm dụng thổ địa lại không nhiều lắm, không ảnh hưởng trong không gian mặt khác thu hoạch sinh trưởng. Chiều hôm nay, trạng vạng thời điểm, Lâm Nhân đi đến Lão đội trưởng gia thỉnh hai ngày giả, nói là tính toán đi công xã tiểu học xem tiểu hà. Lão đội trưởng tâm tình không tồi, rất là nhanh nhẹn liền phê giả. Ngày hôm sau buổi sáng. Lâm nhân thiên không lượng liền rời giường, trải tóc, đem lần trước đi chấn trên má tần cấp quần áo cấp thay, đi đến nhà có cách đó không xa kia khẩu giếng thượng múc nước rửa mặt, lúc sau liền xuất phát. Một đường đi bộ, chiều chấn trên chạy đến, không dám lại mượn xe đạp, vạn nhất lại phá hủy ở trên đường, chẳng phải là phiền toái? Vẫn là đi bộ đi, coi như rèn luyện thân thể. Thân thể hảo, nhiều làm việc nhà nông, mới có thể đề cao nông nghiệp kỹ có thể. Chỉ có nông nghiệp kỹ có thể thăng cấp. mới có thể lại lần nữa đạt được hệ thống khen thưởng. Nhớ tới hệ thống khen thưởng, lâm nhân liền sức mạnh 10 phần. Này lên tới 3 cấp lúc sau được nhân thân cùng linh chi hẳn giống, như vậy lên tới 4 cấp, 5 cấp, càng cao cấp đâu. Lại có thể đạt được cái gì khen thưởng? Gì thời điểm hệ thống cho nàng khen thưởng một tòa căn phòng lớn thì tốt rồi. Lâm nhân một bên vội vàng lộ, một bên thiết tưởng trong không gian mặt nhiều một tòa căn phòng lớn tình hình. Tốt nhất trong phòng có một gian hướng đã chết thoải mái phòng ngủ. Lại có một gian giống nàng kiếp trước dùng quá như vậy phòng tắm như vậy nàng liền có thể thoải mái dễ chịu tắm một cái, sau đó lại mị mị ngủ một đại giấc như vậy nên thật tốt. Đáng tiếc A đáng tiếc, nàng đến đem nông nghiệp kỹ có thể lên tới 10 cấp lúc sau mới có thể đi vào không gian. Trước mắt đâu nàng nông nghiệp kỹ có thể mới chỉ có 3 cấp, cho nên A, mộng đẹp có thể làm, lại cũng rõ ràng nhận rõ hiện trạng. Hiện trạng chính là, nàng đến tiếp tục ở lâm gia thôn bên ngoài cái kia nhà cỏ ở. thảo hào tưởng một cái vạn vô nhất thất kiếm tiền chiêu số. Có thể ở sang năm lúc này đạt tới áo cơm vô ưu trình độ, đã thực không tồi. Lâm nhân chính là như vậy vừa nghĩ những cái đó có không, một bên vội vàng lộ. Thiên không lượng thời điểm liền xuất phát, vẫn luôn đi đến sắc trời đại lượng, thái dương dâng lên, lúc này mới đi vào chấn trên. Đến chấn trên thời điểm là buổi sáng, khoảng cách giữa trưa ăn cơm thời gian còn có một hai cái giờ. Lâm nhân quyết định ở đi công xã tiểu học phía trước, đi trước một chuyến cụ ông ra. Đưa mấy chục cân khoai lang đỏ qua đi. Trước 59 tưởng khác phương pháp kiếm tiền. Đây là nàng cuối cùng một lần ở trấn trên bán đồ vật đổi tiền. Hôm nay lúc sau, nàng liền phải tưởng khác phương pháp kiếm tiền. Nguyên bản còn tính toán ở trấn trên tìm mấy cái trường kỳ khách hàng, duy trì được chính mình cùng tiểu hà ấm no liền hảo. Theo thôn sau kia tòa sơn thần bí khăn che mặt vật trần, nàng từ không gian lấy ra tới đồ vật không có che lớp, nàng không có biện pháp hợp lý giải thích chính mình những cái đó hàng hóa nơi phát ra. cho nên này chấn trên không thể lại làm nàng an tâm trao đổi hàng hóa. Lâm Nhân dẫn theo 30 tới cân khoai lang đỏ, gõ khai cụ ông Việt Môn. Buổi sáng hôm nay cụ ông không ở nhà, là cụ ông bạn già, một vị hòa khí lao thái thái tiếp đại Lâm Nhân. Tuy rằng phía trước không như thế nào gặp qua Lâm Nhân, chính là lao thái thái ăn qua Lâm Nhân bán đến khoai lang đỏ, còn dùng kia khoai lang đỏ làm mấy thứ đồ ăn vặt, đưa tới quê nhà nhóm khen không dứt miệng khen. Cho nên hôm nay Lão Thái Thái tiếp Lâm Nhân đưa tới hơn 30 cân khoai lang đỏ lúc sau rất là vui vẻ. Không chỉ có rất là lanh lẹ cấp Lâm Nhân thanh toán tiền, còn bắt một đống khoai lang đỏ làm được đồ ăn vặt cấp Lâm Nhân ăn. Lâm Nhân không thế nào không biết xấu hổ tiếp những cái đó điểm tâm, nàng đối Lão Thái Thái nói, Đại Nương này khoai lang đỏ à, nhà ta đã không có, về sau chỉ sợ sẽ không trở ra bán. Lão Thái Thái đáp, mấy năm nay à, đại gia nhật tử đều khổ, không có liền tính. Các ngươi chính mình cũng có một ngày tam đốn phải đối phó, đại nương đều lý giải. Tiếc hảo, đại nương, ngài ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi trước. Lâm nhân chuẩn bị rời đi. lão thái thái đem lâm nhân phía trước đẩy rất kia một đống điểm tâm mạnh mẽ cất vào lâm nhân túi áo, lúc này mới tặng lâm nhân rời đi, nha đầu, sang năm nếu là trong nhà còn có khoai lang đỏ, ngàn vạn nhớ rõ ta và ngươi đại gia A. Lâm nhân gật đầu, nhớ rõ đâu, cả đời đều quên không được. thật là cái hảo hài tử lao thái thái nhắc mãi như vậy một câu sau xoay người vào sân khép lại viện môn lại nói lâm nhân cùng lao thái thái đừng qua sau một bên ăn túi láo khoai lang đỏ làm đồ ăn vặt một bên ở thị trấn trên đường cái chuyển động bất chi giác liền chuyển tới trên đường cung tiêu xã cửa có lẽ là hôm nay lâm nhân thay đổi thân tương đối chỉnh tề xiêm y còn nghiêm túc trải đầu bộ dáng không như vậy lôi thôi cung tiêu xã đại tỷ cư nhiên không giống lần trước như vậy đuổi nàng rời đi vì thế lâm nhân liền được cơ hội đứng ở cung tiêu xã quay bên nghiêm túc đánh giá này cung tiêu xã bên trong thương phẩm nàng nghĩ nàng đến biết rõ ràng cái này niên đại rốt cuộc cái gì lưu thông hàng hóa tương đối mau nàng chỉ cần nghĩ cách hướng cái kia thương phẩm mặt trên dựa hẳn là liền không lo nguồn tiêu thụ chỉ là nàng đứng ở cung tiêu xã nhìn hảo một trận thấy nơi này bán đến đồ vật thật đúng là không ít có đường trắng đồ hộp chờ thực phẩm cũng có khăn lông xà phòng bàn trải đánh răng chờ vật dụng hàng ngày còn có giải phóng vải dệt len sợi trở công nghiệp phẩm. Trực tiếp cần Kenner cấp 7 cái tràn đầy. Đáng tiếc à, cái này niên đại là kinh tế có kế hoạch, cung tiêu xã thương phẩm tuy rằng nhiều, chính là đến bằng phiếu mua sắm. Lâm nhân trên người hiện tại chỉ có 2 khối 6 mao tiền, một chương phiếu chứng đều không có, cho nên à, cũng cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện. Mắc nghiện là quá đủ, lại là không tìm được chính mình trong không gian hàng hóa có thể cùng cái này niên đại cái nào bán chạy thương phẩm nhất lên quan hệ. Thôi, đi trước tìm tiểu Hà đi. quay đầu lại chính mình lại tìm mặt khác con đường. Lâm Nhân đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được cung Tiêu xã người bán hàng đại tỷ lên tiếng: Tiểu muội, người ăn ăn vật là nơi nào mua? Lâm Nhân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi lao thái thái ngạnh đưa cho nàng kia một phen khoai lang đỏ làm được đồ ăn vặt, vốn dĩ nàng là tưởng chính mình ăn mấy viên, dư lại đều để lại cho Tiểu Hà. Chính là này đồ ăn vật ăn quá ngon, ăn liền rừng không được miệng tới. Lúc này nghe người bán hàng đại tỷ vừa hỏi, Lâm Nhân vội ngừng. không hề ăn kia đồ ăn vặt, lại ăn liền thừa không bao nhiêu. Tiểu muội, ngươi túi những cái đó ăn vặt, là nơi nào mua? Người bán hàng đại tỷ lại hỏi. Lâm nhân trả lời nói, không phải mua, là ta một cái thân thích chính mình làm, ta mới vừa đi xuyến môn, cho ta bắt một phen. Người bán hàng đại tỷ hiểu rõ, khó trách, ta là nói, trấn trên liền này một gian cung tiêu xã, đầu tháng đến hoa khoai lang đỏ phiến cùng khoai lang đỏ đậu sớm bán xong rồi, như thế nào còn có người có thể mua được này đó đồ ăn vặt? lâm nhân lại là kinh hỷ lại là kinh ngạc đại tỷ cung tiêu xã bên trong cũng bán khoai lang đỏ làm được đồ ăn vặt kia đại tỷ xem đồ nhà quê giống nhau nhìn lâm nhân đương nhiên là có bán a thành phố đầu xưởng thực phẩm làm được đồ ăn vặt so với kia một ít ra nhà nghèo chính mình làm tốt lắm ăn nhiều lâm nhân lại lần nữa bắt giữ đến một cái từ ngữ mấu chốt tới xưởng thực phẩm đúng rồi cái này niên đại tuy rằng là kinh tế có kế hoạch nhưng lại như thế nào kế hoạch kia cũng đến có kinh tế không có kinh tế Này đó thương phẩm như thế nào lưu thông? Nhà xưởng như thế nào lợi nhuận? Nhà xưởng công nhân lại rửa cái gì sinh tồn? Chỉ cần có kinh tế, nàng liền nhất định có thể tìm được tới tiền chiêu số. Lâm nhân cảm thấy chính mình mơ hồ thấy được tốt đẹp tương lai một cái đại khái phương hướng. Nàng rất là chân thành hướng cung tiêu xã người bán hàng đại tỷ tới rồi tạ, sau đó ra tới cung tiêu xã, một bên chiều công xã tiểu học đi, vừa nghĩ nên như thế nào đem cái này đại khái phương hướng biến thành một cái cụ thể tài lộ. Công xã tiểu học bên này, đã là hôm nay buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Lâm nhân cùng trông cửa cụ ông thuyết minh ý đồ đến, cụ ông liền cho nàng cho đi. Lâm nhân tiến vào công xã tiểu học vừa thấy, nhưng thấy này sở tiểu học đơn sơ thực, toàn bộ tiểu học bất quá là mấy bài nhà ngói cùng một khối sân thể dục tạo thành. Ba hàng nhà ngói là phòng học, hai bài nhà ngói là ký túc xá, còn có một cái đại mục lều là nhà ăn. Đến nỗi sân thể dục sao, không có mặt cỏ, không có đường băng, thuần túy chỉ là một mảnh đất trống mà thôi. đất trống bên cạnh xứng với cái kỳ đại, cột cờ thượng hồng, kỳ tung bay. Như thế, chính là một khu nhà tiểu học. Cứ như vậy một khu nhà tiểu học, đều vẫn là rất nhiều nông thôn hài tử trong ngọng tưởng hảo địa phương, bởi vì rất nhiều hài tử, sớm bị người trong nhà chặt đứt cầu học ngọng tưởng. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng. 60 niên đại a, toàn dân tố chất cực cao niên đại, không phải mặt trên người không nghĩ làm dân chúng quá ngày lành, mà là trong ngoài nước rất nhiều nhân tố cho phép. Hơn nữa này kinh tế mặt trên bị trỏng cái kế hoạch gông siềng, toàn bộ quốc gia tiến bộ quá chậm. Quốc gia đại sự, Lâm Nhân không cái kia năng lực đi nói xem bảo, nàng có khả năng làm, chỉ có thể là chỉ mình có khả năng, làm chính mình nhận thức người quá thượng hảo nhật tử. Lâm Nhân ở đảm đương phòng học ba hàng nhà ngói bên ngoài đi rồi một lần, thức mau liền tìm tới rồi tiểu hà Phòng học không nhiều lắm, cho nên tìm khởi người tới căn bản không phiền thoái, đều không cần kinh động trường học quảng bá. Nàng trực tiếp liền tìm chữ đệ nhất bài nhà ngói đệ nhị gian phòng học, mặt sau cùng một loạt ngồi tiểu hà. Lâm nhân ở phòng học bên ngoài đợi một lát, liền nghe được tan học tiếng Trung. Này niên đại trong trường học không có trung điện, đi học tan học đều nhân công gõ trung, đương đương đương tiếng Trung vang lên một trận lúc sau, bọn học sinh tan học. Học sinh nội chú cầm hộp cơm đi nhà ăn, chấn trên học sinh ngoại chú tắc bối cặp sách về nhà đi ăn cơm trưa. sáu 60 giải phóng bài ô tô. Tỷ. Người tới xem ta. Cùng các bạn học cùng nhau ra tới phòng học Tiểu Hà, thấy Lâm Nhân, vui mừng khôn xiết bay nhanh chạy đến Lâm Nhân trước mặt, nhìn chính mình đại tỷ, kích động không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Nhân xoa xoa Tiểu Hà đầu, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Lâm Hà cười cười, tỷ, ta chính là không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến xem ta. Lâm Nhân mang theo Lâm Hà hướng tới cổng trường đi đến, vừa đi vừa hỏi, Tiểu Hà à, trường học nhà ăn cơm ăn đến quán sao? Tiểu Hà một cái kính gật đầu, ăn quán, ăn đến quán. Tần lão sư cho ta đổi chính là lương thực tinh phiếu cơm, ta mỗi đốn đều ăn gạo cùng Bạch Diện. Tỷ, ta tổng cảm thấy cuộc sống này quá đến giống nằm mơ giống nhau, có đôi khi ta cũng không dám ngủ, liền sợ một giấc ngủ dậy liền lại bị ngại ước lượng điều trổi đuổi đi đánh. Lâm Nhân nắm Lâm Hà tay, an ủi nói, "Tiểu hạ à, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này à, tỷ còn muốn cùng ngươi niệm sơ trùng, cao trùng, đại học. Chúng ta ngày lành ở phía sau đâu." Tiểu Hà không biết nên nói cái gì hảo. Trước mắt sở hữu hết thảy đều vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Hiện tại nàng liền nghe nàng tỷ, tỷ nói cái gì chính là cái gì đi. Thật muốn là nàng về sau có thể vào đại học, chờ tốt nghiệp đại học, nàng nhất định hảo hảo hiếu kính nàng tỷ. Tỷ mỗi hai cái vừa nói lời nói, một bên từ công xã tiểu học cổng trường ra tới. Sau đó dọc theo ngoài cổng trường này đường cái, đi phía trước đi. Mắt thấy chung quanh cảnh vật càng ngày càng xa lạ, tiểu hà nhịn không được hỏi, tỷ, ta hiện tại là đi chỗ nào? Ngươi không đi tần lão sư ra sao? Lâm Nhân nhìn Tiểu Hà liếc mắt một cái, đi tần lão sư ra làm chi? Tiểu Hà lập tức nói, tỷ, tần lão sư đối ta như hảo. Tuần trước chủ nhật, ta chính là ở tần lão sư trong nhà quá. Nàng thiếu thủy, cho ta tắm rồi, trả lại cho ta tìm sạch sẽ quần áo thay. Lúc sau má tần lại cho ta cán mì sợi ăn, kia mì sợi ăn rất ngon. Lâm Nhân ám đạo, nguyên lai like này công xã tiểu học ký túc học sinh là một tuần về nhà một lần. Nàng còn tưởng rằng là một tháng nghỉ ngơi một lần đâu Chỉ là tần Diễm vì cái gì Muốn mang Tiểu Hà về nhà đi qua cuối tuần Này không thân chẳng quen Nói không thông A Đang lúc Lâm Nhân buồn bực khi Tiểu Hà lại nói Má tần nói Chúng ta tỷ hai ở trong thôn đầu trụ nhà cỏ Căn bản là không thể trụ Nói làm ta về sau cuối tuần liền đi trong nhà nàng ăn cơm cùng làm bài tập Còn nói làm tỷ ngươi cũng đi nhà nàng ở Bằng không mùa đông ở trong thôn nhà cỏ thế nào cũng phải đông chết Lâm Nhân hiểu được Nhất định là tề vệ bân lần trước đi lâm ra thôn xem qua nàng trụ nhà cỏ lúc sau, trở về trấn trên, đem nàng cùng lâm hà 2 tỷ muội bi thảm sinh hoạt cùng má tần nói. Má tần vốn chính là cái hảo tâm người, nghe xong tề vệ bân nói, lại động lòng chắc ẩn, lúc này mới đối tiểu hà như vậy hảo. Kỳ thật đi, lâm nhân lúc trước cùng má tần lui tới, bất quá chính là muốn tìm cái trưởng kỳ mua đồ ăn khách hàng. Không nghĩ tới hiện tại nàng không thể ở trấn trên bán đồ vật, lại nhiều má tần vị này không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân người. Có câu nói nói rất đúng, Thượng Đế cho ngươi đóng cửa lại thời điểm, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Nàng cùng Tiểu Hà tuy rằng không có đáng tin cậy người nhà, lại có thể gặp gỡ má tần như vậy hảo tâm người. Có lẽ đây là vận mệnh chú định duyên phận. Vì thế Lâm Nhân đối Tiểu Hà nói, tỷ trước mang ngươi tìm tiệm cơm ăn một bữa cơm, sau đó lại đi má tần nơi đó nói cái tạ. Tiểu Hà kinh ngạc, thì ngươi nói cái gì? Tìm tiệm cơm ăn cơm. Lâm Nhân gật đầu, không sai. tỷ hôm nay mang ngươi đi tiệm cơm ăn đốn hảo cơm nhưng ta không có phiếu cơm a tiểu hà nghi hoặc lâm nhân từ trong túi móc ra tam trương phiếu cơm ở tiểu hà trước mặt quơ quơ ngươi xem này không phải phiếu cơm là cái gì tiểu hà kinh hỉ ai nha tỷ ngươi thật là quá lợi hại lâm nhân ám đạo lợi hại cái gì a này tam trương phiếu cơm là nàng mượn hạ hơn gì thời điểm nàng chính mình có thể kiếm lời phiếu cơm ở trong tay thì tốt rồi tỷ mỗi hai cái tìm được tiệm cơm điểm hai chén hoành thánh bốn cái bánh bao thị tử lại điểm hai chén tào phớ tổng cộng hoa 4 bao tiền cùng một trương phiếu cơm hạ vân cấp đều là đại mặt giá trị phiếu cơm cho nên thực dùng được một bữa cơm xuống dưới một chương phiếu cơm là đủ rồi cẩn thận lại nói tiếp này bốn bao tiền đối với lâm nhân tới nói không tính hiếm lạ khó được liền khó được tại đây phiếu cơm mặt trên dân quê quanh năm suốt tháng tránh công điểm chỉ có thể đổi lương thực cùng tiền nay phiếu chứng a là người thành phố mới có đồ vật Cũng không biết Hạ Hân ở trong huyện đầu đều quá đến cái gì ngày lành, tùy tiện ra tay phiếu cơm liền như vậy dùng được, chính hắn ở trong thành đầu thức ăn khẳng định sẽ không kém. Gì thời điểm đi tìm hắn tìm tòi điểm phiếu chứng cũng hảo a. Lâm nhân nghĩ đến đây, đột nhiên liền nhớ tới lần trước Hạ Hân đi Lâm ra thôn xuống nông thôn, sắp chia tay thời điểm cho nàng kia tờ giấy. Kia tờ giấy nàng cấp để chỗ nào rồi? Hình như là phía trước kia thân quần áo cũ trong túi đi. Đêm nay thượng nàng trở về nhà cỏ hảo hảo tìm xem. lâm nhân vừa nghĩ này đó một bên ăn trong chén hoành thánh sống hai đời nay một chén hoành thánh có thể nói là nàng ăn qua ăn ngon nhất hoành thánh nhân thịt cực hương da mặt nhi cực kính đạo ngay cả này nấu hoành thánh nước canh đều như vậy có tư vị nhi lâm nhân vẻ mặt say mê hưởng thụ trước mặt này chén hoành thánh thinh linh bên cạnh kia trương trên bàn cơm người nọ đột nhiên mở miệng sư phó ta bên này có việc gấp ngươi hạ hoành thánh tốc độ có thể hay không mau điểm nhi lâm nhân bị thanh âm này một xảo Tức khác từ mỹ thực say mê chung phục hồi tinh thần lại. Nàng hướng tới lân bàn nhìn thoáng qua, nguyên lai like không biết khi nào, này tiệm cơm lại vào được mấy cái thực khách. Thực khách nhiều, nấu cơm sư phó liền có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, này không, lân bàn cái kia xuyên màu làm đổ lao động nam nhân liền có chút không kiên nhẫn. Chính là cái này nên đại, sở hữu tiệm cơm A tiệm cơm A, đều là quốc doanh. Không có đến từ thị trường cạnh tranh, nay phục vụ thái độ có thể nghĩ, sẽ không hảo đi nơi nào, người đưa tiền cấp phiếu Ta đem đồ vật làm chín cho ngươi bưng lên liền thành. Quả nhiên, tiệm cơm người phục vụ mở miệng, đồng chí, Ngài Thỉnh Kiên nhận chờ một chút, này phía trước còn bài hai người đâu. Nhưng kia ăn mặc màu lam đồ lao động nam nhân nếu là có thể chờ, khẳng định sẽ không mở miệng thúc giục người. Lúc này nghe xong người phục vụ nói, kia nam nhân có chút phát hỏa, bọn họ không nóng nảy, nhưng ta có việc gấp. Các ngươi trước hạ ta hoành thánh, lại không ngủng chuyện gì. Người phục vụ lười đến cho hắn xảo, quay người lại liền vào sau bếp. Trốn tránh không ra Kia ăn mặc màu lam đồ lao động nam nhân càng là hòa đại Này đều cái gì thái độ Các ngươi những người này chính là như vậy Vì nhân dân phục vụ Ta hôm nay là vội vàng ra xe không có thời gian Bằng không ta phi đi tìm các ngươi thượng cấp Chính gặm bánh bao thịt tử lâm nhân Nghe ra xe hai chữ sau Bất giác sửng sốt một chút Ra xe Đối Nga Cái này niên đại cũng là có xe Không có nàng kiếp trước những cái đó nhãn hiệu phồn đa tiểu ô tô Giải phóng bài ô tô luôn là có Chương 61 gặp nhau chính là Duyên. Chỉ là không biết người nam nhân này ra chính là cái gì xe. Vận chuyển hành khách xe, vẫn là xe vận tải. Với lúc kia nam nhân đang ngồi chờ hành thánh bưng lên bàn, tuy rằng sốt ruột, khá vậy bất đắc dĩ. Lâm nhân liền nhân cơ hội cùng hắn đến gần. Đại ca, ngài là lái xe tài xế sao? Nam nhân nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, thấy chỉ là một cái thổ bẹp tiểu nha đầu, liền không có nghĩ nhiều, trả lời nói, đúng vậy, ta là tỉnh thành vận chuyển công ty tài xế. Hắn chỉ đương này ở nông thôn nha đầu khó được nhìn thấy trong thành công nhân, cảm giác tò mò mới tìm hắn nói chuyện. Lâm nhân rất là phối hợp giả bộ một bộ đồ nhà quê chưa hiểu việc đợi biểu tình tới. Đại ca, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Ta lớn như vậy, đều còn không có gặp qua ô tô đâu. Đó là, chúng ta vận chuyển công ty xe vận tải, ngày thường đều ở thành thị cùng thành thị chi gian xe thể thao, trừ bỏ cấp ở nông thôn lương trạm vận lương thực, cơ hội đều không thế nào đến nông thôn đến. Nam nhân không phải không có thần khí đáp. Lâm Nhân lại lần nữa khâm phục nói, người thành phố thật lợi hại a. Có thể mở ra đại ô tô nơi nơi chạy? Nga, đúng rồi, đại ca, các ngươi ngày thường xe thể thao đều vận thứ gì? Nam Nhân trả lời nói, chúng ta vận đổ vật như nhiều. Trong thành đầu nhà xưởng yêu cầu nguyên vật liệu, nhà xưởng sinh sản ra tới hàng hóa, còn có cái gì than đá á quảng á gì đó, đều là chúng ta vận chuyển công ty tới vận. Lâm Nhân càng thêm tò mò, đại ca, ngươi kéo qua than đá. Nam Nhân bội nói, Ta mới không kéo than đá đâu, đen bẹp, nhiệm đến trên xe nơi nơi đều là hắc, ta nguyên bản là cho nhà xưởng vận hóa, này không, vận lương thực xe không đủ, ta mới đến phụ một chút. Lâm nhân tiếp tục hỏi, ngài cấp trong thành nhà xưởng vận hóa, trong thành đều có cái gì nhà xưởng? Ta hôm nay nghe cung tiêu xã người bán hàng đại tỷ nói trong thành có xưởng thực phẩm, có phải hay không? Nam nhân gật đầu, trong thành nhà xưởng nhưng nhiều, trừ bỏ xưởng thực phẩm còn có xưởng dệt, xưởng máy móc, in ấn xưởng, phát điện nhà máy điện. Thật nhiều đâu. Lâm nhân lại lần nữa giả bộ một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng kinh ngạc cảm thán nói, trong thành nhà xưởng cũng thật nhiều. Lúc này nam nhân điểm hành thành nấu hảo, người phục vụ cấp bưng lên bàn. Nam nhân bắt đầu ăn cơm, ăn cơm phía trước, không quên treo ghẹo lâm nhân, tiểu cô nương, về sau có rảnh làm người trong nhà mang ngươi vào thành nhìn xem, được thêm kiến thức, so cả đời ngốc tại nông thôn hảo. Lâm nhân nghiêm túc gật đầu, là phải nghĩ biện pháp vào thành một chuyến. Tuy rằng nông thôn bên trong bần nông và trung nông thành phần nhất quan vinh, chính là cái này nên đại, nhất nổi tiếng vẫn là công nhân A. Công nhân có tiền lương lấy, mỗi tháng đều có cung ứng lương lánh, hơn nữa công tác cương vị có thể từ con cái kế thừa, Có thể nói là chỉ cần vào nhà xưởng lên làm chính thức công, chẳng khác nào bưng lên bắt sát, không chỉ có chính mình đời này sẽ không đói bụng, con cái công tác cũng đều nhân tiện giải quyết. Lâm nhân cảm thấy chính mình, nếu là có thể vào thành đi hôn cái công nhân đương một đường, Như thế nào đều so ở nông thôn bên trong tránh công điểm cường? Chính là đi, ngốc tại nông thôn cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Bởi vì nàng tùy thân hệ thống ở trang bị chi sơ sở lựa chọn giúp đỡ người nghèo lựa chọn là nông, cho nên nàng chỉ có thông qua tăng lên nông nghiệp kỹ có thể mới có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Nàng nóc tại nông thôn, tránh không tránh công điểm không quan trọng, có thể thông qua thăng cấp nông nghiệp kỹ có thể đạt được hệ thống khen thưởng liền thành. Nàng đời này, đương nhiên là muốn vào thành. Chẳng qua đến ở nông nghiệp kỹ có thể thăng cấp đầy 10 cấp lúc sau mới có thể. Ban ăn đối diện vẫn luôn đều ở vùi đầu ăn cái gì tiểu hà thấy lâm nhân hơn nửa ngày không nhúc nhích chết búa không khỏi ngẩng đầu nhìn lâm nhân liếc mắt một cái thấy lâm nhân chính ninh mày tưởng sự tình vội hỏi tỷ ngươi nên không phải là thật sự muốn vào thành đi. Lâm nhân gõ gõ tiểu hà chén ăn ngươi cơm đại nhân sự tình tiểu hài nhi đừng nói xem vào tiểu hà liếm liếm miệng thì ta đã ăn xong rồi lâm nhân nhìn kỹ Còn không phải sao, này trong chốc lát thời gian Tiểu Hà đã ăn xong một chén hoành thánh, hai cái bánh bao, liên quan kia chén tảo phớ cũng uống xong rồi. Lâm nhân đem chính mình dư lại bánh bao cho Tiểu Hà, cái này ngươi cũng ăn, buổi chiều còn muốn đi học đâu. Tiểu Hà lắc đầu, ta không ăn. tỷ, ngươi buổi chiều còn phải đi hồi thôn đi, này bánh bao vẫn là ngươi ăn đi. Lâm nhân là hiếm lạ cái này bánh bao người. Kiếp trước nàng gì hảo cơm không ăn qua. Nàng cầm lấy bánh bao, mạnh mẽ nhét vào Tiểu Hà tối gáo. Vậy suy, buổi tối ăn. Tiểu hà chết sống không cần, tỷ ta không đi theo ngươi, liền không ai cho ngươi nhặt xài. Ngươi mỗi ngày không chỉ có muốn bắt đầu làm việc, còn muốn chính mình nhặt tuổi đốt cơm, quá vất vả. Cái này bánh bao vẫn là ngươi suy đi. Tỉ muội hai cái vì cái bánh bao, ngươi một lời ta một ngự chối tử hảo một trận. Này nhưng đem bên cạnh cái kia ăn mặc tỉnh thành vận chuyển công ty chế phục nam nhân cấp xem vui vẻ. Một cái bánh bao mà thôi, nhìn một cái các ngươi làm gì vậy? Tiểu cô nương. Chờ ngươi đã đến rồi tỉnh thành tìm ca, ca cho ngươi mua đồ ăn ngon. Lâm nhân vội vàng đáp ứng xuống dưới, kia hảo, chờ ta đi tỉnh thành, liền đi tìm đại ca ngươi. Đều nói gặp nhau chính là duyên phận, ta hôm nay liền cảm giác đi, nhìn đến đại ca ngươi chính là cảm giác thân, cùng ta thân đại ca dường như. Nam nhân lúc này một chén hoành thánh cũng ăn xong rồi, một bên mặt miệng, một bên trêu ghẹo lâm nhân, ta xem ngươi này tiểu cô nương cũng rất có thể nói. Thành đi, ta cho ngươi viết cái địa chỉ. quay đầu lại ngươi thật muốn là đi tỉnh thành liền đi tìm ta ta đại ca trong nhà khuê nữ cùng ngươi không sai biệt lắm đại đâu thật muốn ấn tuổi tác tới luận ngươi phải gọi ta thanh thúc lâm nhân vội vàng ôm đùi thúc ngươi xem ngươi một chút đều không hiện tuổi nhìn đặc biệt tuổi trẻ nam nhân từ đồ lao động nội túi đào bút cùng bổn ra tới ở tiểu bổn thượng tùy tiện viết cái địa chỉ sau đó đem kia trang giấy kéo xuống tới chiết hảo giao cho lâm nhân lâm nhân mở ra nhìn thoáng qua nhìn đến người nam nhân này tên gọi hướng hồng quân vội khách khí hướng nam nhân kêu một tiếng hướng thúc ngươi hảo hướng thúc ngươi thật là người tốt phi thường cảm kích ngươi không chê ta này nông thôn nha đầu hướng thúc chờ ta về sau tiền đồ nhất định hảo hảo báo đáp ngươi liên thanh hướng thúc đem hướng hồng quân hống thật sự là vui vẻ hắn cười cười đứng lên chuẩn bị rời đi thời gian không còn sớm ta phải chạy nhanh đi ra xe các ngươi từ từ ăn từ tiệm cơm đi ra hướng hồng quân trong lòng tưởng chính là dân quê vào thành khó khăn thực Chỉ là này thư giới thiệu A hộ khẩu A, đều quá sức. Bọn họ vận chuyển công ty người nhà trong viện đầu những cái đó nông thôn tới người nhà, tới trong thành hảo chút năm, cũng chưa biện pháp đem hộ khẩu lộng qua đi, tránh không đến tiền lương không nói còn ăn không đến cung ứng lương, nhật tử quá đến kêu kêu một cái khẩn đi. Hắn cũng không tin, vừa rồi cái kia tiểu nha đầu tuổi còn trẻ thật sự có thể vào thành đi. Hơn nữa hắn cấp cái kia địa chỉ, cũng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. cho nên hắn căn bản là không lo lắng sẽ bị một cái dân quê dính liễu thượng. Nói trở về, thật muốn là nha đầu này có thể nghĩ cách vào thành đi. Vậy Thuyết Minh nha đầu này là cái năng lực người. Chương 62 đồng ruộng căn cứ xây dựng. Đối với một cái năng lực người, giúp nàng một phen, khẳng định sẽ không mệt. Hướng Hồng Quân bởi vì xe thể thao duyên cớ, mấy năm nay cũng vào Nam ra Bắc kiến thức quá không ít người. nay xem người ánh mắt ta, cũng luyện ra một ít. Vừa mới hắn liền cảm thấy tìm hắn đến gần kia nha đầu là cái đặc biệt cơ linh. Nhìn thổ, trên thực tế lại rất có đảm lược, đầu óc cũng rất rõ ràng. Có lẽ a nha đầu này vào thành, lộng không hảo thật có thể hôn ra cái tên tuổi tới. Nói ngắn lại, hướng hồng quân là xem chuẩn lâm nhân người này, mới cho nàng lưu địa chỉ. Không duyên cớ, hắn mới sẽ không đem chính mình tên họ cùng địa chỉ viết cấp người khác. Lại nói giờ phút này tiệm cơm bên trong ngồi lâm nhân, đem dư lại cái kia bánh bao thịt chia làm hai nửa. tỉ mỗi hai cái một người một nửa này bánh bao thì ta vẫn là sấn nhiệt ăn vào trong bụng tương đối hảo lưu đến buổi tối lạnh tấu, liền không thể ăn ăn cơm xong từ tiệm cơm ra tới lâm nhân đối tiểu hà nói ở trong trường học hảo hảo học tập quay đầu lại tỉ còn mang ngươi đi tiệm cơm ăn ngon tiểu hà lắc đầu không cần tỉ ngươi nếu là có ăn ngon không bằng cấp tần lao sư cầm đi nàng cùng má tần đều là người tốt lâm nhân cười cười ở tiểu hà trên mặt méo một phen Ngươi tần lão sư mới không hiếm lạ ta điểm này đồ vật. Ngươi tần lao sư chính mình đều là lấy tiền lương ăn cung ứng lương. Hơn nữa ngươi tần lao sư đối tượng vẫn là trong huyện mặt phóng viên, bọn họ mới chướng mắt ngươi tỷ điểm này đồ vật. Quay đầu lại à, chờ ngươi tỷ ta tiền đồ, lộng tới đáng giá thứ tốt, lại đến đáp tạ ngươi tần lao sư. Tiểu Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy tỷ nói có đạo lý, liền gật gật đầu. Điểm xong đầu lúc sau, Tiểu Hà nhớ tới cái gì, đối Lâm Nhân nói, tỷ, trong thành mặt nhân công tư đều cao. Ngươi về sau tìm nhà chồng nếu có thể tìm được trong thành thì tốt rồi. Lâm nhân không khỏi dừng lại bước chân nhìn về phía tiểu hà, ai u. Ta nói ngươi, còn tuổi nhỏ, cả ngày tưởng cái gì đâu. Tìm cái gì nhà chồng? Nữ nhân đến dựa vào chính mình, dựa nhà chồng, đời này đều đừng nghĩ ăn được cơm. Tiểu hà cười làm lành, tỷ, ta đây đều là nghe mãi cùng thẩm nhi nhóm nói, các nàng thường xuyên nhắc mãi cái gì tìm nhà chồng. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, các nàng. Ta xem các nàng là khổ nhật tử không quá đủ, tất cả đều nghẹn một bụng ý nghĩ xấu nhi, quay đầu lại phi tìm cơ hội giáo hấn các nàng không thể. Hai chị em vừa nói lời nói, một bên hướng tới công xã tiểu học đi đến. Lâm nhân đầu tiên là đem tiểu hà đưa về phòng học, sau đó đi vào công xã tiểu học người nhà viện, tìm được má tần nói lời cảm tạ. Má tần đang ngồi ở cửa phòng theo thua may vá, mang cái kính viễn thị, chính híp mắt sâu kim. Lâm nhân đi ra phía trước, đem má tần trong tay kim chỉ cầm lại đây. đem đầu sợi linh tế đối với Loki một xuyên này liền xuyên qua đi Má Tần nợ nụ cười tuổi lớn không còn dùng được vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đôi mắt hảo sử Lâm Nhân nhìn mắt má Tần trong tay chính vùng xiêm y rìa hỏi bác gái ngươi đây là cho ai may quần áo Má Tần đem xiêm y rìa nhắc tới tới cấp Lâm Nhân nhìn mắt người Diễm Nhi tỷ xuyên cũ ta cấp sửa sửa hảo cấp tiểu Hà xuyên tiểu Hà kia hài tử à thật là cái hảo hài tử đặc biệt cơ linh lần trước lại đây còn giúp ta nấu cơm làm cơm còn đem cho ta làm thủ công nghiệp nhi nhà của chúng ta tần diễm khi còn nhỏ đều không có như vậy hiểu chuyện đâu chính mình mọi tử là cái cái dạng gì lâm nhân so với ai khác đều rõ ràng lại cơ linh lại cẩn mẫn mã tần thích tiểu hà cũng là bình thường chính là mã tần sửa này xem yì thấy thế nào đều không giống như là cũ trên quần áo liền cái mụn vá đều không có đánh liền như vậy cấp sửa lại cũng quá đáng tiếc vì thế lâm nhân nói bác gái Như vậy tốt xem ý diễm tử tỷ chính mình xuyên thật tốt, sửa nhỏ cấp tiểu hà, quá lãng phí. Mã tần thở dài một tiếng, ngươi cùng tiểu hà sự, ta đều nghe vệ bân nói. Vệ bân lần trước đến các ngươi thôn phỏng vấn cả ngày, nhà ngươi những cái đó sự hắn đều nghe người trong thôn nói, ai? Ngươi nói ngươi cùng tiểu hà sao liền quán thượng như vậy người nhà? Con hảo ngươi là cái có cốt khí, theo chân bọn họ tách ra sống một mình, bằng không sớm muộn gì phải bị bọn họ tra tấn chết. lâm nhân không nghĩ nhắc lại nhà họ lâm những cái đó sự nhắc tới tới liền mất hứng nàng đối má tần nói bác gái gần nhất tiểu hà liền thác cho ngài cùng diễm tử tỷ ta hiện tại hai tay trống trơn cũng lấy không ra cái gì thứ tốt tới báo đáp ngươi trở về sau ta tiền đồ nhất định đem ngươi đương thân mụ giống nhau hiếu kính lâm nhân gần nhất trong khoảng thời gian này là không giành chiếu cố lâm hà mấy ngày trước nàng nghe lão đội trưởng nhắc tới quá nói là lập tức liền phải bắt đầu đồng ruộng căn cứ xây dựng nay đồng ruộng căn cứ xây dựng a chính là lợi dụng mùa thu mùa đông nông nhàn thời điểm từ các đội sản xuất điều động sức lao động tới tiến hành đại hình nông nghiệp xây dựng cơ bản hạng mục lao động lượng phi thường đại cơ hồ toàn bộ đều là khí lực sống phàm là đi trải qua đồng ruộng căn cứ xây dựng làm xong việc về nhà thời điểm đều đến mệnh đến ra này việc tuy rằng trọng chính là cấp công điểm cao nghe nói thức ăn cũng không tồi lâm nhân đã cùng lão đội trưởng hỏi thăm quá nói là một nhà đi một người là được bình thường dưới tình huống Là một nhà đi một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân là đủ rồi. Chính là lâm nhân mang theo tiểu hà xuống qua, hai người cái này tiểu trong nhà không có nam nhân, vốn dĩ lao đội trưởng là tưởng cho nàng miễn. Chính là lâm nhân mấy ngày này vẫn luôn ngao ngoe dục dịch muốn đi đồng ruộng căn cứ xây dựng địa phương nếm thử nếm thử. Cường độ lao động đại, nàng không sợ. Tương phản, chỉ có cường độ lao động lớn, mới có thể trợ giúp nàng thăng cấp nông nghiệp kỹ có thể a. Nay đã có thể thăng cấp nông nghiệp kỹ có thể, còn có thể tránh công điểm. còn có thể kiếm cơm ăn còn không cần ở tại kia phá nhà cỏ chịu đông lạnh chuyện tốt như vậy nàng tới nơi nào để tìm a duy nhất không đủ chính là này đi làm đồng ruộng căn cứ xây dựng lúc sau không sai biệt lắm liền phải đến cuối năm thượng mau ăn tết thời điểm mới có thể trở về nói như vậy liền không có biện pháp chiếu ứng tiểu hà cho nên lúc này lâm nhân là trải qua luôn mãi suy xét lúc sau hướng mã tần mở miệng làm ơn mã tần gần nhất một đoạn thời gian chiếu ứng một chút tiểu hà mã tần nào có không đáp ứng đạo lý Vốn dĩ đang nghe nói Lâm Nhân lấy thân phạm hiểm vi phụ đồng hương thân nhóm tìm lương thực sự tích lúc sau, liền đối Lâm Nhân nha đầu này bội phục thực, sau lại lại thấy Tiểu Hà, cảm thấy Tiểu Hà nha đầu này cũng hiểu chuyện cực kỳ, trong lòng đối này hai tỷ muội a là càng ngày càng thích. Kỳ thật không cần Lâm Nhân mở miệng, Mã Tần cũng sẽ chiếu ứng Tiểu Hà. Tưởng tượng đến Tiểu Hà hồi thôn lúc sau trụ chính là gió to một tuổi là có thể thổi đảo phá nhà cỏ, còn phải bị một đại gia hắc tâm can người khi dễ, Mã Tần trong lòng liền không phải cái tư vị. Chỉ cần chính mình có khẩu cơm ăn, nàng liền kiên quyết không cho Tiểu Hà hồi thôn đi chịu kia phân khổ. Lâm nhân bên này cùng mã tần giao phó xong Tiểu Hà xong việc, liền chuẩn bị rời đi. mã tần nhịn không được nói, nhân tử A, này đều mau bắt đầu mùa đông, đội sản xuất bên trong cũng không có gì việc đi. Nếu không ngươi cũng tới bác gái nơi này ở, bác gái nơi này trụ không dưới, cách vách thôi lão sư nơi đó cũng có thể trụ người, ngươi không thể lại trụ cái kia phá nhà cỏ, vạn nhất ngày nào đó gió bắc cùng nhau nhà cỏ thổi đổ. đem ngươi cấp chôn ở bên trong hối hận cũng không kịp a chương 63 mươi ba bị tặc trộm lâm nhân cười đáp bác gái không như vậy nghiêm trọng ta ở đội sản xuất bên trong còn có việc muốn làm đâu yên tâm đi ta nhất định đem chính mình chiếu cố hảo hảo ta phải chạy nhanh tiền đồ hảo tới báo đáp ngài lao ân tình đâu ngươi nói có phải hay không mã tần gỡ xuống kính viễn thị lao lao khỏe mắt nước mắt thở dài nói ngươi đứa nhỏ này à thật là làm người lo lắng Lâm nhân bồi má tần nói trong chốc lát lời nói, lúc sau liền cùng má tần nói xong lời từ biệt, chuẩn bị hồi thôn. Trấn trên đến lâm gia thôn có điểm khoảng cách, lâm nhân đi bộ tới, đương nhiên vẫn là đi bộ trở về, lúc này thôn ít nhất phải đi hai cái giờ tả hữu, Nàng không thể ở trong thị trấn lưu lại lâu lắm. Lâm nhân một đường sẽ tới trong thôn, đã là lúc chẳng vạng. Từ đại lộ xuống dưới, dọc theo đường nhỏ đi rồi một trận, liền trở lại nàng ở kia gian nhà cỏ. Buổi sáng Thiên không lượng liền xuất phát. Đi chấn trên qua lại một chuyến chỉ là đi đường liền đi rồi gần 4 cái giờ, chính là đem người mệt muốn chết rồi, lúc này thật vất vả trở về chỗ ở, lâm nhân nhất muốn làm chính là nằm xuống tới nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính là đương nàng vén lên nhà cỏ cửa kia nói thảo mảnh, nương ngoài phòng thấu tiến vào ánh sáng nhìn đến nhà cỏ bên trong tình hình khi, không khỏi khiếp sợ. Nhưng thấy trong phòng lộn xộn một mảnh, thảo phô cỏ khô bị ném đầy đất đều là, phá chăn bông bị ném ở góc, xem hình dạng giống như còn bị người tàn nhẫn dâm quá mấy đá. Trên mặt tường bị phiên vài cái lỗ thủng ra tới. Không cần tưởng, nhất định là hôm nay nàng đi chấn trên thời điểm, có tặc đã tới. Chính là cẩn thận ngẫm lại, cái này niên đại nhân dân tư tưởng giác nộ đều rất cao, dân phong thuần phát, nhân tâm lương thiện, trên cơ bản có thể nói là không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa. Thả nàng đi vào lâm ra thôn thời gian cũng không tính đoạn, trong thôn đầu người đều là cái cái dạng gì, nàng vẫn là rất rõ ràng. Khác thôn có lẽ còn có như vậy một hai cái lưu manh vô lại. Chính là lâm già thôn nhất vô lại người, cũng bất quá chính là gian dối thủ đoạn ái lười nhác mà thôi, căn bản không có ác liệt đến sẽ vào nhà chống đạo. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, một bên đem ánh mắt rừng ở bị lộn loạn thảo phô bên kia đầy đất thoái trên giấy. Đó là nàng hôm qua mới mới vừa bắt được tay khen ngợi tiên tiến giấy khen. Hôm nay kia tặc rốt cuộc đối nàng có bao nhiêu hận, cư nhiên như vậy thô man đem nàng giấy khen cấp xé cái dập nát. Lâm nhân theo bản năng đi vào gấp tường, quả nhiên nàng giấu ở tường phùng cái kia tiểu bố bao không thấy. Cái kia tiểu bố bao, tính cả bên trong bao sáu đồng tiền, tất cả đều bị tặc lấy mất. Quả thực là đáng giận. Lâm nhân hận đến hàm giang đau. Nàng ở hạ hơn nơi đó bối bao lớn nhân tình A, mới mượn sáu đồng tiền ở trên tay, đó là nàng khai quật tân tài lộ hạt giống tài chính. Trộm nàng tiền, chính là chặt đức nàng tài lộ. Lâm nhân rất là bực bội thề, tiểu tặc ngươi nhưng ngàn vạn đường bị ta bắt được, bằng không ta phi làm người hối hận sống ở trên đời này. Sấn hiện tại còn chỉ là trạng vạn. khi trời tối còn có một đoạn thời gian lâm nhân quyết định mau chóng hành động tranh thủ trời tối phía trước đem trộm hắn đồ vật kia tặc cấp bắt được tới lâm nhân một bên nhặt trên mặt đất những cái đó giấy khen mảnh nhỏ một bên cân nhắc việc này là báo cấp lao đội trưởng làm lao đội trưởng tới điều tra vẫn là nàng chính mình nghĩ cách điều tra báo cấp lao đội trưởng lão đội trưởng biện pháp chỉ có thể là triệu tập toàn thôn mở họp dò hỏi này không được như vậy hiệu suất quá thấp nếu là hôm nay trong vòng không đem kia tặc bắt được tới Chờ kia tặc đem tiền tham ô rời đi đi rồi, này làm tặc khó khăn liền lớn hơn nữa. Lâm nhân quyết định, vẫn là chính mình đi bắt tặc. Bởi vì nàng ở nhặt trên mặt đất giấy khen mảnh nhỏ khi, ước chừng đã đoán được cái gì. Nếu là bình thường tặc, buôn trộm tiền mà đến, tiền trộm được tay liền chạy, làm cái gì còn muốn tới xé nàng giấy khen. Giấy khen lại không có gây trở ngại hắn trộm tiền. Không chỉ có trộm tiền, còn xé nàng giấy khen, chỉ có thể thuyết minh kia tặc ở ghen ghét. ghen ghét nàng không chỉ có có tiền còn có thể bắt được trong huyện ban phát giấy khen nếu người nọ ghen ghét nàng thuyết minh người nọ cùng nàng nhận thức không chỉ có cùng nàng nhận thức còn biết rõ nàng trước kia kia phó trung thực nhậm người khi dễ túi chút giận hình tượng toàn bộ lâm ra thôn người đếm kỹ xuống dưới như vậy xem nàng không vừa mắt ước gì đem nàng một lần nữa dâm đến buồn đi cũng chỉ có nhà họ lâm người trong thôn đầu không sai biệt lắm tất cả mọi người đem nàng lâm nhân trở thành phúc tinh bởi vì là nàng tìm được lương thực làm đoàn người không hề chịu đói chỉ có nhà họ lâm những người đó bưng lên chén tới ăn cơm buông chén tới mắng chửi người được nàng chỗ tốt lại hận không thể đem nàng chính chết như vậy tưởng tượng lâm nhân mục tiêu liền minh sát xuống dưới nàng đem giấy khen mảnh nhỏ hướng túi gáo một xuỳ sau đó ra tới nhà cỏ chiều nhà họ lâm phòng ở đi đến mới vừa không đi bao xa liền nghe được có người kêu nàng theo tiếng vừa thấy liền thấy được nhị thúc gia đại khuyên nữ lâm hồng lâm hồng chạy chậm đi vào lâm nhân trước mặt mở miệng nói đại tỷ Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Lâm Nhân đáp, ta có chút việc, muốn tới trong thôn mặt đi một chút. Lâm Nhân ở tại nhà cỏ ly trong thôn có điểm khoảng cách, mà Lâm Nhị thúc phân ra khi mình không rời nhà lúc sau, sở đắp lên nhà cỏ cũng ở thôn bên ngoài. Cho nên Lâm Nhân này nửa đường thượng gặp gỡ Lâm Hồng, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng kế tiếp Lâm Hồng lời nói, lại là giúp Lâm Nhân đại ân. Đại tỷ, Lâm Hồng nói, ta hôm nay nhặt xài thời điểm, nhìn đến mãi cùng cục đá chiều người kia nhà cỏ đi. Bọn họ tìm ngươi có việc. Lâm nhân bội hỏi, đỏ thấm, ngươi lúc ấy thấy rõ ràng. Thật sự là kia lão thái bà mang theo lâm thạch cùng đi ta kia nhà cỏ. Lâm điểm đỏ đầu, thật sự. Ta nãi, ta khẳng định sẽ không nhận sai. Lâm nhân lại hỏi, ngươi cụ thể là khi nào nhìn đến bọn họ. Lâm hồng suy nghĩ một chút nói, liền hôm nay buổi sáng, mau đến giữa trưa thời điểm, ta nhớ rõ lúc ấy ta mội tới thúc dục ta về nhà làm cơm trưa. Lâm nhân gật gật đầu, có lâm hồng này nhân chứng. đến lúc đó ở đi lâm lao thái chỗ ở đem tiền lục soát ra tới nhân chứng vật chứng đều toàn xem kia lao hoa còn nói như thế nào chính là muốn đi lâm lão thái trong phòng lục soát đồ vật quăng nàng lâm nhân một người khẳng định còn chưa đủ liền lâm lão thái kia bắt dạng chỉ sợ nàng còn không có vào nhà phải bị nàng ước lượng chảy cán bột cấp đánh ra tới lâm nhân cân nhắc không được liền mang theo lão đội trưởng đi lục soát cũng không biết lão thái bà ngày thường thích đem tiền giấu ở chỗ nào vạn nhất mang theo người đi không lục soát kia lão thái bà chẳng phải là càng muốn la lối khóc lóc đánh người vô pháp vô thiên xem ra đi nhà họ lâm lục soát tiền một chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn lâm nhân chậm rãi thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn nhìn sắc trời cũng không biết trời tối xuống dưới phía trước có thể hay không đem chính mình kia sáu đồng tiền cấp phải về tới lâm hồng thấy lâm nhân một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng nhịn không được hỏi đại tỷ ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì việc khó sau đó lâm hồng lại nói đại tỷ ngươi nếu là gặp gỡ việc khó cứ việc cho ta nói Ta mẹ nói, nói ngươi hiện tại tiền đồ, làm ta cùng tiểu mai nhiều đi theo ngươi học học. Ta là sợ ngươi ghét bỏ ta, cho nên cũng không lớn dám cùng ngươi nói chuyện. Lâm Nhân nhìn Lâm Hồng liếc mắt một cái, cảm giác cái này 10 tuổi tiểu nữ hài a xem như di chuyển trường tiểu thúy đơn giản trực tiếp. Không có gì tâm nhãn, lại cũng coi như không thượng cơ linh. chương 64 Lão thái thái đem tiền giấu ở nào? Bất quá cơ linh không cơ linh đều không quan trọng, người này nột, chỉ cần tâm không có hư, nghiêm túc đi làm một cái người tốt. này mệnh à, giống nhau đều sẽ không kém Lâm nhân cảm thấy trước mắt cái này Lâm Hồng a không phải cái y xấu, liền đối với Lâm Hồng nói đỏ thâm a ta nói thật cho ngươi biết đi hôm nay ta đi trấn trên một chuyến thiên không lượng liền ra thôn chính là vừa rồi ta trở về lúc sau phát hiện ta đặt ở trong phòng tiền bị trộm ngay cả ta ngày hôm qua đến giấy khen cũng bị xé cái nát nhừ. Lâm nhân một bên nói, một bên đem trong túi trang giấy khen mảnh vụn cấp Lâm Hồng xem Lâm Hồng nhìn đến kia mảnh vụn rất là đau lòng Đây chính là trong huyện tóc giấy khen đâu. Sao liền cấp xé thành như vậy? Lâm nhân nói, vừa rồi ngươi cùng ta nói nhìn đến mãi cùng cục đá hôm nay giữa chưa đi qua ta nhà cỏ, ta liền suy nghĩ, có phải hay không bọn họ trộm tiền của ta còn xé ta giấy khen. Lâm điểm đỏ đầu, chuẩn là bọn họ. Toàn thôn người đều nói đại tỷ ngươi là cái tốt, liền bọn họ gặp người liền nói đại tỷ ngươi là ngôi sao trổi. Lâm nhân thở dài một tiếng, chỉ là hoài nghi cũng vô dụng. hiện tại phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ trộm trở về tiền cấp lục soát ra tới. Lâm Hồng trong mắt, chính mình đại tỷ hiện tại chính là tuyệt đỉnh tiền đồ người, không chỉ có có năng lực đưa tiểu hà đi công xã đi học, còn có thể bắt được trong huyện cấp phát giấy khen. Để cho Lâm Hồng bội phục chính là, đại tỷ cư nhiên có thể từ kia ăn người trong núi đầu tìm được lương thực. Mười tuổi Lâm Hồng, đối với phía trước đại tỷ, đã nhớ không rõ lắm, nàng chỉ biết hiện tại cái này đại tỷ là cái đặc biệt ghê có người. Làm người tưởng không bội khó. Tuy rằng ba mẹ tổng làm nàng cùng Tiểu Mai hai cái nhiều cùng đại tỷ chơi một chút, chính là Lâm Hồng chính là nhắc gan, thấy đại tỷ, cũng không dám hảo sinh chào hỏi. Hiện tại đại tỷ cư nhiên như vậy nghiêm túc cùng nàng thương lượng đi mai trong phòng lục soát tiền sự. nay liền làm Lâm Hồng cảm giác chính mình bị cất nhắc giống nhau, trong lòng đặc biệt tự hào. Nhìn xem, ta hiện tại cũng trưởng thành đại nhân, đại tỷ chịu theo ta nói chuyện, còn cùng ta thương lượng sự tình đâu. Bởi vì này phân tự hào, Lâm Hồng bắt đầu thực nghiêm túc tự hỏi lên. Như thế nào làm lãi đem trộm trở về tiền giao ra đây? Nãi người kia, đặc biệt hung, còn không nói lý. Phía trước không phân ra thời điểm, lãi có thể đem trong nhà tất cả mọi người mang đến trả không được miệng, cũng cũng chỉ có tam thẩm như vậy tâm nhãn nhiều người có thể hống chủ lãi. Kỳ thật cũng không phải người trong nhà đều sợ lãi, không dám cùng nãi tranh luận, còn không phải nãi nắm chặt trong nhà sở hữu lương thực. Đem trong nhà sở hữu lương thực đều giấu ở nàng trong phòng cái kia đại ung. Từ từ. Đại ung. lâm hồng nhớ tới cái gì vội đối lâm nhân nói đại tỷ ngươi nói mãi có thể hay không đem tiền giấu ở nàng tàng lương thực đại ung lâm nhân cân nhắc một chút cảm giác việc này nói không chừng nàng không phải kia lão thái bà nàng cũng không biết kia lão thái bà cụ thể sẽ đem tiền giấu ở chỗ nào là ở cái kia đại ung vẫn là gối đầu hạ cái dương đế cũng hoặc là tường phùng bất quá lâm hồng nói nhưng thật ra nhắc nhở lâm nhân muốn biết rõ ràng lão thái bà tàng tiền địa phương còn phải tìm cùng lao thái bà tương đối quen thuộc người hỏi thăm mới hảo dương tú nga bên kia lâm nhân lười đến đi phản ứng lưu tính hương người nọ lâm nhân nhìn liền buồn ôn. không bằng liền đi theo lâm hồng đi một chuyến nhị thúc ra hỏi một chút nhị thẩm xem lao thái bà ngày thường thói quen đem tiền giấu ở địa phương nào lâm nhân nhớ tới nhị thúc trong đầu liền lại nhiều ra mặt khác ý tưởng tới thật muốn là có thể từ lao thái bà trong phòng lục soát ra nàng 6 đồng tiền tới kia nàng lần này nói cái gì đều sẽ không khinh tha kia lao thái bà nàng phi làm kia lão thái bà bất tử cũng đến lột tầng dưới ra tới lần này phi chỉnh kia lão hóa về sau đều không có sức lực nhảy nhót muốn đem kia lão hóa chỉnh nằm sấp xuống hiển nhiên một cái lao đội trưởng là không đủ Lao đội trưởng chỉ là cái đội trưởng trong tay không có hành chính xử phạt quyền lợi cho nên lâm nhân quyết định làm nhị thúc mượn trong thôn xe đạp đi một chuyến công xã đem công xã duy trì trật tự đội cấp người đến tầm thường dân sự tranh cãi duy trì trật tự đội khả năng không nghĩ chạy cái này chân chính là lâm nhân cảm thấy chính mình này hẳn là không xem như tầm thường dân sự tranh cãi đi nàng kia trương bị xé xuống giấy khen chính là trong huyện đầu lãnh đạo cấp phát xé huyện lãnh đạo giấy khen chính là không đem huyện lãnh đạo để vào mắt không đem huyện lãnh đạo để vào mắt chính là đối quốc gia bất mãn lâm nhân lạnh lùng cười lão ác bà đây chính là chính ngươi đưa tới cửa trách không được lòng ta tàn nhẫn đi đỏ thấm đi nhà ngươi ta có việc cùng ngươi ba mẹ nói lâm nhân ôm lâm hồng đầu vai Hướng tới Lâm Hồng ra đi đến. Lâm Hồng khó được bị đại tỷ như vậy thân cận tương đái, trong lòng rất có chút kích động, nguyên lai đại tỷ đối nàng cái này đường muội vẫn là thực không tồi. Lâm nhân đi vào nhị thúc ra, thấy nhị thúc nhị thẩm mới vừa tan tầm trở về. Nhìn thấy Lâm nhân tới, Trương Tiểu Thúy rất là thân thiết tiếp đón, nhân tử, buổi tối đừng đi rồi, ở nhị thẩm nơi này ăn cơm đi. Ít nhiều nhân tử ở trong núi tìm được lương thực, nhà mình này mấy khẩu người trước sau phân trăm mấy cân lương thực. Bằng không này toàn ra người sợ là đã sớm muốn uống Tây Bắc Phong. Trương Tiểu Thúy đối lâm nhân cái này đại chất nữ nhi, là càng ngày càng bội phục Lâm nhân chuyến này, cũng không phải tới cọ cơm, nàng đối Trương Tiểu Thúy nói, nhị thẩm, ta tới tìm ngươi, là có một kiện chuyện rất trọng yếu phải hướng ngươi hỏi thăm. Chính xoát quá đảo nổi Trương Tiểu Thúy nghe xong lời này, vội ở trên tạp dề lau tay, cái gì rất quan trọng sự. Ta vào nhà nói đi thôi. Lâm nhị thúc ra nhà ở, là hai gian nhà cỏ. Bất quá chính là so lâm nhân ở kia nhà cỏ lớn hơn một chút, rắn chắc một ít mà thôi. Nhà cỏ trụ người, nấu cơm bệ bếp dùng gạch một gạch xây ở ngoài phòng. Trên bệ bếp phương giá cái lều, xem như một cái đơn sơ phòng bếp. Lúc này lâm nhân đi theo Trương Tiểu Thúy cùng nhau vào phòng, đem chính mình 6 đồng tiền bị lâm lao thái cùng lâm thạch cấp trộm sự cùng Trương Tiểu Thúy nói một lần. Sau đó nói, nhị Thẩm, trước kia không phân ra thời điểm, ngươi cùng lao thái thái quan hệ cũng không kém, ngươi cẩn thận ngấm lại. lao thái thái ngày thường đều đem tiền giấu ở địa phương nào trương tiểu thúy suy nghĩ một chút có chút khó xử Lão thái thái đồ vật đều bảo bối cái gì dường như mặc kệ là tiền vẫn là đồ vật đều nàng chính mình cất giấu ta chỗ nào biết lâm nhân tỏ thái độ nhị thẩm chỉ cần ngươi giúp ta đem ta kia 6 đồng tiền tìm trở về ta nguyện ý phân ra trong đó tam đồng tiền cho ngươi ta nói chuyện giữ lời hôm nay buổi tối tìm được tiền liền hôm nay buổi tối đem tiền cho ngươi tam đồng tiền trương tiểu thúy lập tức tâm động Có kia tam đồng tiền, nàng là có thể đưa trong nhà đỏ thấm cũng đi công xã tiểu học niệm thư. Nhân tử a, ngươi tử tử ha, làm nhị thẩm lại cẩn thận ngẫm lại. Trương tiểu Thúy nắm tóc, rất là nghiêm túc nghĩ, lao thái thái tiền đều là dấu ở nơi nào tới. Trương tiểu Thúy bên này nghĩ sự tình thời điểm, Lâm Nhân lại tìm được nhị thúc Lâm Kiến Quốc, làm Lâm Kiến Quốc mượn trong thôn xe đạp đi công xã thỉnh duy trì trật tự đội người tới. Lâm Kiến Quốc nhìn mắt sắc trời, có chút chần chờ, thiên đều mau đen, hiện tại đi công xã Trở về thời điểm không được sờ soạn đi đêm lộ. mươi 65 năng lực cùng giác ngộ. Lâm nhân nói, duy trì trật tự đội người khẳng định đều xứng có đèn tin, đêm lộ không sợ. Chủ yếu là nhị thúc ngươi nhiều cùng công xã người lui tới lui tới, không chuẩn về sau liền có thể đi công xã mưu cái sai sự. Này rất nhiều sự tình, nói khó là rất khó, chính là gặp quý nhân, cũng rất đơn giản. Trương Tiểu Thúy vừa nghe, trong lòng một trận cao hứng, thật muốn là nàng nam nhân có thể đi công xã bên trong mưu cái sai sự. kia nàng ở trong thôn đầu chính là đại đại mặt dài. Vì thế nàng lập tức liền thúc giục Lâm Kiến Quốc, cho ngươi đi công xã ngươi liền chạy nhanh đi. Càng là ma kỷ càng là chậm trễ sự. Chứ không nói đi công xã mưu sai sự, liền hướng về phía kia tam đồng tiền, cũng nên đi giúp nhân tử chạy lần này chân. Hơn nữa cũng không thế nào chạy chân, nhân tử không phải nói có thể kỵ trong thôn xe đạp sao. Lâm Kiến Quốc bị Lâm Nhân cùng Trương Tiểu Thúy như vậy vừa nói, liền bỏ qua trong tay việc, chiều thôn văn phòng đi đến. Đãi lâm kiến quốc đi xa lúc sau lâm nhân đối trương tiểu thúy nói nhị thẩm ta không đội ta chậm rãi tưởng chỉ cần nghĩ đến chuẩn ta đánh nàng một cái trở tay không kịp trương tiểu thúy ngưng thần suy nghĩ hảo một trận bỗng nhiên nhớ tới ván giường đúng rồi lao thái thái tiền giấu ở nàng ván giường phía dưới nàng trên giường bản phía dưới kia khung giường thượng tạc cái tảo nàng tiền liền đặt ở kia tảo có một lần chuột đem kia tảo cấp gặm nàng mắng chuột mắng vài thiên nói chuột đều thành tinh không gặm lương thực sự gặm tiền lâm nhân nghe xong lời này cảm giác hẳn là không kém lao ác ba tiền nhất định là trên giường bản phía dưới cái kia tàu phóng Tiêu hảo nhị thẩm người chạy nhanh cấp đỏ thâm tiểu mai làm cơm chiều đi ta hiện tại muốn đi một chuyến lão đội trưởng ra lâm nhân vừa nói một bên giấm lên ảm đạm sát trời chiều trong thôn mà đi trương tiểu thúy cuống quýt nhắc nhở tam đồng tiền đừng quên lâm nhân cũng không quay đầu lại đáp nhớ ký đâu đi vào lão đội trưởng trong nhà lão đội trưởng người một nhà đang ở ăn cơm chiều. lão đội trưởng bạn già nhi lín mãi mãi đau lòng lâm nhân một người xuống qua, cấp lâm nhân tắt cái bánh ngô, làm lâm nhân chạy nhanh ăn giật nóng giật nóng. lâm nhân bận việc lâu như vậy, bụng sớm nói bụng, cũng không cùng lín mãi mãi khách khí, tiếp nhận bánh ngô liền ăn lên. vừa ăn biên đem chính mình tiền bị trộn cùng giấy khen bị xé sự tình cấp lão đội trưởng nói một lần. cư nhiên còn có việc này. lão đội trưởng có chút ăn không ngon. ở dưới mỹ mắt của hắn, cư nhiên sẽ có người trộm đạo. Không chỉ có trồng đạo, còn đem huyện lãnh đạo phát giấy khen cấp xé. Chuyện này tính chất quả thực quá ác liệt. Nhân tử, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi gõ la, làm toàn thôn người đi thôn đầu đại cây hỏe phía dưới tập hợp, ta cũng không tin nắm không ra này chống nhi. Lao đội trưởng ném xuống chiếc búa, cầm hắn tàu hút thuốc côn, này liền chuẩn bị ra cửa. Lâm nhân ám đạo, xem đi, thật bị ta đoán chúng. lao đội trưởng gặp gỡ việc này quả nhiên là muốn đem toàn thôn người tập hợp lên chậm rãi dò hỏi. Thật muốn là như thế này xử lý, chỉ sợ là hỏi đến ngày mai buổi sáng cũng hỏi không ra trộm nhi là ai. Trộm tiền người có như vậy ngốc, chính mình làm cho toàn thôn người mặt thừa nhận sai lầm. Vì thế Lâm Nhân vội gọi lại tới đội trưởng, đội trưởng ra ra, không cần hội, ta đã biết trộm tiền chính là ai. Ai? Lao đội trưởng quay đầu tới, hỏi. Lâm Nhân đi ra phía trước, thấp giọng nói, là ta nãy cùng ta tam thúc ra cục đá. Là ta nhị thuốc da đỏ thâm tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai cái ban ngày đi qua ta trụ nhà cỏ. Lão đội trưởng mặc mặc, tựa hồ ở suy xét việc này xử lý như thế nào. Lâm nhân nói, ta tam thúc đi công xã kêu duy trì trật tự đội. Quay đầu lại duy trì trật tự đội tới, lão đội trưởng bồi duy trì trật tự đội đi tan nãi cùng ta tam thúc trong nhà lục soát tiền tham ô liên hảo. Lục soát tiền lúc sau, việc này nên xử lý như thế nào, duy trì trật tự đội tự nhiên sẽ xử lý. Lão đội trưởng như mày. Ta nói kiến quốc chạy tới mượn xe đạp là làm gì, nguyên lai like là đi kêu duy trì trật tự đội. Chính là nhân tử, này duy trì trật tự đội gần nhất, người mãi đã có thể. Lâm nhân mới không nghĩ nhận kia là hóa đương mãi, lập tức liền ngăn lại lao đội trưởng nói, đội trưởng ra ra, ra như vậy sự, thật muốn là bao che xuống dưới, ngày nào đó lan truyền đi ra ngoài, vứt chính là ta lâm ra thôn mặt. Hiện tại sự tình mới ra tới, chúng ta mau chóng theo lẽ công bằng xử lý, ác nhân có ác báo. Như vậy mới có thể làm người tốt thích lợi được đến bảo đảm, lần sau ngài lại cấp đoàn người làm tư tưởng giáo dục thời điểm mới càng có hiệu. Lão đội trưởng thở dài một tiếng, thành đi. Lâm kiến quốc này đều đã đi lâu như vậy, nói vậy duy trì trật tự đội cũng mau tới rồi. Liên ấn người nói làm đi. Kỳ thật từ lão đội trưởng góc độ tới xem, hắn quản trong thôn ra cái ăn trộm, lan truyền đi ra ngoài, hắn hôm qua mới lấy tiên tiến trưởng đội sản xuất giấy khen sẽ có vết nhơ. Chỉ có nghiêm túc xử lý rớt. mới có thể hiện ra hắn năng lực cùng giác ngộ. Nhưng hắn chính là cảm thấy đi, liền như vậy điểm sự, liền thỉnh duy trì trật tự đội tới, quá chuyện bé xé ra to. Lâm lão thái trộm tiền, làm nàng đem tiền còn trở về, lại nói lời xin lỗi thì tốt rồi. Thật muốn là duy trì trật tự đội tới nay, kia không lộng cái phê đấu a, bắt bơ a là sẽ không bỏ qua. Mấy năm nay à, chính trị kỷ luật càng ngày càng nghiêm, một lần phê đấu, đủ để cho người này cả đời đều không dám ngầm đầu. Một cái trong nhà tổ tông cùng tôn bối, không đến mức nháo thành như vậy đi. Chính là lúc này duy trì trật tự đội người đã ở trên đường, lại nói bên cũng không kịp. Tính, lão đội trưởng cũng lười đến tưởng như vậy nhiều, dù sao việc này xử lý xong rồi đối hắn cái này, đội trưởng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhà người khác sự tình, hắn cũng lười đến đi nhọc lòng. Liên cứ như vậy đi. Lão đội trưởng hướng tới lâm nhân nhìn thoáng qua, người cùng ta đi thôn văn phòng chờ, chờ công xã duy trì trật tự đội tới, chúng ta cùng đi đem ngươi bị trộm tiền phải về tới. Lâm Nhân lên tiếng, theo lão đội trưởng tránh ra, đi vào thôn văn phòng đợi 10 phút không đến, liền nghe được xe đạp nghiền quá đường đất thanh âm chuyển đến. Lão đội trưởng đem tàu hút thuốc côn tới eo lưng gian một tắc, này liền đầy mặt mang cười đi nên đón duy trì trật tự đội các đồng chí. Duy trì trật tự đội người tới không ít, phóng nhãn vừa thấy, mười vài cái, tất cả đều ăn mặc lục con trang, mang hồng tụ tiêu. Này có điểm vượt qua Lâm Nhân ngoài ý muốn, Lâm Nhân nghĩ, có thể tới cái ba năm cá nhân liền không tuổi. Các đồng chí. Một đường vất vả. Trong thôn mặt ra như vậy sự, là ta trưởng đội sản xuất không đúng, cho các ngươi thêm phiền thoái lao đội trưởng nói. Đội trưởng đồng chí, chúng ta duy trì trật tự đội chính là chuyên môn vì nhân dân phục vụ, không vất vả. Nay phần tử xấu A, phát hiện nên sớm một chút nổ. Bằng không dạy hư những người khác, chính là cấp ta xã hội chủ nghĩa xây dựng thêm phiền thoái. Duy trì trật tự đội trưởng đáp lại nói. Lao đội trưởng liên tục gật đầu, là, là, là, xây dựng xã hội chủ nghĩa nhất quan vinh. Hảo, hiện tại bắt đầu làm chính sự. Trộm tiền người là ai? Bị trộm người lại là ai? Duy trì trật tự đội trưởng hỏi. Lâm nhân rốt cuộc tìm được rồi mở miệng cơ hội, vội trả lời nói, bị trộm người là ta, trong huyện đồng chí thấy ta sinh hoạt gian nan, cho ta 6 đồng tiền làm ta mua thân áo đông hảo qua đông, kết quả lại làm trong thôn lâm láo thái cấp trộm. Chương 66 tàn nhẫn chảo điển hình. Nếu vừa mới duy trì trật tự đội trưởng những lời này đó nói thượng cương thượng tuyến, nàng liền cũng đi theo thượng cương thượng tuyến Hảo. Kia Lâm lão thái trộm tiền của ta liền tính, cư nhiên còn xé ta giấy khen, kia chính là trong huyện mặt lãnh đạo khen ngợi tiên tiến giấy khen, đại biểu chính là huyện lãnh đạo một mảnh tâm. Tiền ta có thể không cần, chính là này bị xé giấy khen cần thiết đến cấp cái cách nói, kia Lâm lão thái là không quen nhìn huyện lãnh đạo đâu vẫn là không quen nhìn ta quốc gia. Cũng hoặc là đối ta xã hội chủ nghĩa tân sinh hoạt không hài lòng. Sao có thể như vậy đạp hư huyện lãnh đạo một mảnh tâm ý? Duy trì trật tự đội trưởng vừa nghe, biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. không lấy ta nhân dân hảo lãnh đạo đương hồi sự chuyện này phi thường ác liệt việc này cần thiết tử xử lý nghiêm khắc lý lâm nhân thấy không khí không sai biệt lắm liền nhấc chân hướng thôn văn phòng bên ngoài đi đi thôi ta chạy nhanh đi làm chính sự đã muộn sợ là kia lâm lao thái muốn chạy trốn chạy duy chỉ trật tự đội trưởng vướng nghe vội dẫn người theo đi lên cuối năm mặt trên lãnh đạo nói muốn tàn nhẫn chảo mấy cái điển hình hảo hảo tăng lên một chút cơ sở dân chúng tư tưởng giác ngộ bọn họ duy trì trật tự đội đang lo không có gì giống dạng điển hình có thể chào đâu vừa lúc hôm nay án này chủ động đưa tới cửa tới cư nhiên liền huyện lãnh đạo khen ngợi giấy khen cũng dám xé này lâm lão thái không lo điển hình ai đương điển hình lại nói lâm lão thái bên này lúc này chính phủ bắt cơm ở ăn cơm đâu này lâm lão thái phân ra lúc sau liền theo con thứ ba lâm kiến quân sống qua mới đầu mấy ngày nay con thứ ba lâm kiến quân cùng tam nhi tức lưu tính hương đối lâm lão thái thái độ cũng không tệ lắm Đối Lâm lão thái rất là hiếu kính. Chính là đương Lưu Tịnh Hương đem Lâm lão thái cất giấu tiền cùng lương đều cấp hống tới tay lúc sau, kia thái độ liền tới cái 180 độ đại chuyển biến, không hề kính Lâm lão thái không nói, còn cách vài bữa không cho Lâm lão thái cơm ăn. Lâm lão thái nhật tử không hảo quá, lại e ngại mặt mũi, không hảo cùng người ngoài nói. Cố Tình lúc này Lâm Nhân Tiên đồ, không chỉ có cấp người trong thôn tìm được lương thực lần chịu người trong thôn yêu thích, còn đem Tiểu Hà cấp đưa đến công xã tiểu học đi niệm thư. Này trong thôn đầu phụ nữ nhóm A, ngày thường không có việc gì liền ái ghé vào một chỗ liêu việc nhà. Từ khi Lâm Nhân tặng Tiểu Hà đi công xã Tiểu học niệm thư lúc sau, trong thôn phụ nữ nhóm không có việc gì liền ái nghị luận Lâm Nhân. Nói Lâm Nhân khẳng định là có tiền, bằng không sao bỏ được đưa Tiểu Hà đi niệm thư. Này sau lưng nghị luận một hai câu, đảo không có việc gì, nghị luận nhiều, Lâm lão Thái nghe được nhiều, liền cảm thấy Lâm Nhân nha đầu này là thật sự có tiền. Dựa vào cái gì chính mình nhật tử lướt qua càng tao. mà lâm nhân kia ngôi sao chổi nhật tử lại càng ngày càng tốt lâm lão thái nghĩ như thế nào như thế nào không cam lòng phải biết rằng lúc trước cái kia trong nhà đầu lâm nhân bất quá chính là một cái chỉ làm việc không ăn cơm xuẩn trứng mấy ngày nay tới giờ lâm lão thái trong lòng oán khí là càng tích càng nhiều rốt cuộc ở ngày hôm qua trong huyện người tới cấp lâm nhân phát thưởng trạng sự ở lâm gia thôn truyền khai lúc sau lâm lão thái liền rốt cuộc nhịn không được dựa vào cái gì nàng cái này lúc trước một nhà chi chủ quá đến như vậy nghẹ quất. mà Lâm Nhân cái kia xuẩn chứng việt việt quá càng phong cảnh, không quan tâm ngươi kia giấy khen cũng hảo, tiền cũng thế, ngươi là của ta cháu gái nhi, liền hết thể đến lấy tới hiếu kính ta. cho nên buổi sáng hôm nay Lâm Lão Thái đang nghe nói Lâm Nhân xin nghỉ đi chấn trên lúc sau, liền mang theo tôn tử Lâm Thạch đi Lâm Nhân nhà cỏ. không nghĩ tới ở Lâm Nhân kia nhà cỏ, thật đúng là làm Lâm Thạch cấp phiên sáu đồng tiền ra tới. Lâm Lão Thái được tiền, vui vẻ cái gì dường như, cũng quýt liền cấp cất vào trong lòng ngực. trải qua mấy ngày này. Nàng cũng xem minh bạch, người này già rồi, trong tay đến có tiền. Có tiền nhi tử tức phụ mới có thể kính nàng, không có tiền, nàng liền cái gì đều không phải. Cho nên lâm Lão thái được này 6 đồng tiền sau về nhà liền giấu đi, buổi chiều thời điểm cố ý cấp Lưu Tĩnh Hương nói, nàng hiện tại có tiền, đến Lưu Tĩnh Hương cho nàng làm tốt cơm ăn, bằng không này tiền nàng liền trực tiếp cấp mang tiến quan tài đi. Lưu Tĩnh Hương cũng là buồn bực, cái này lao hoa sao đột nhiên liền có tiền. Sau lại vẫn là lâm thạch nói lời nói thật. Hán đối Lưu Tĩnh Hương nói, mẹ, ngươi không phải nhìn không quen nhân tử kia trương giấy khen sao? Ta hôm nay cùng ngãi đi nàng kia nhà cỏ, đem nàng kia giấy khen cho nàng xé cái nát nhừ, xem nàng về sau còn như thế nào thần khí. Lưu Tính Hương nghe xong lâm thạch nói, thế mới biết nhân tử tiền đều bị lâm láo thái cấp cầm đi. Ngắm lại nhân tử gần nhất càng thêm tiên đồ, không chỉ có thượng trong huyện báo chí, còn tặng tiểu hà đi công xã tiểu học nhậm thư. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tử trong tay tiền khẳng định không phải ít. vì lấy lòng được lâm nhân tiền lâm lao thái lưu Tịnh hương hôm nay buổi tối cố ý cấp lâm lao thái làm đốn hảo cơm tẩy trắng mặt cán mị sợi thật thật tại tại cấp thịnh một chén lớn bưng cho lâm lao thái ăn lâm lão thái khó được ăn thượng như vậy một đốn hảo cơm chính bưng chén rất là cẩn thận hướng trong miệng bái cơm đâu đột nhiên viện môn bị người chụp bang bang rung động sao lại thế này a đây là cục đá ngươi đi xem lâm lão thái chính ăn hảo cơm đâu đột nhiên bị tiếng đập cửa kinh đến rất có chút không kiên nhẫn Lâm Thạch nhìn chính mình ba mẹ liếc mắt một cái, thấy Lưu Tĩnh Hương hướng hắn gật đầu, lúc này mới buông chiếc đũa, ra nhà chính đi mở cửa. Ván cửa kéo ra, nhưng thấy ngoài cửa đứng hảo những người này, tất cả đều ăn mặc lục quân trang mang hồng tụ tiêu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Nay trận trượng, thẳng sợ tới mức Lâm Thạch hai chân thẳng run lên. Ai tới? Lưu Tĩnh Hương thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Lão đội trưởng nói, cục đá mẹ, công xã người tới, các ngươi này cơm vẫn là đợi chút lại ăn đi. Công xã người tới. Lưu Tĩnh Hương trong lòng trầm xuống. Ban ngày kia là hóa mới vừa mang theo cục đá đi cầm lâm nhân tiền. Buổi tối công xã liền tới rồi người. Hay là không đợi Lưu Tĩnh Hương tưởng xong này đó. Duy trì trật tự đội người đã vào phòng. Cục đá. Người nói phòng là nào gian? Lâm nhân hỏi. Lâm Thạch lúc này đều dọa choáng váng. Nghe được lâm nhân hỏi chuyện. Theo bản năng liền đem lâm láo thái phòng cấp chỉ ra tới. Lâm nhân đối duy trì trật tự đội trưởng nói. chúng ta trước lục soát tiền tham ô bằng không này lão thái thái xảo quyệt thực nhất định muốn chống chế duy trì trật tự đội trưởng cũng là như vậy tưởng mang theo nhiều như vậy đội viên tới nhưng còn không phải là pha án này vào ăn trốn phòng không lục soát tiền tham ô chẳng lẽ còn uống trà nói chuyện thiếm lâm nhân làm người sốt lâm lão thái ván giường trên giường giá mặt trên tìm một trận quả nhiên tìm được rồi một cái khép lõm dùng ngón tay như vậy một moi liền moi ra tới một cái bố bao bố bao mở ra Bên trong bao nhưng còn không phải là nàng kia sáu đồng tiền sao. Đây là ngươi vứt tiền sao. Duy chỉ trật tự đội trưởng hỏi Lâm Nhân. Lâm Nhân gật đầu, đúng vậy, này bố bao bố là công xã tiểu học người nhà trong viện ở mã Tân Cấp. Này tiền là trong huyện đồng chí thấy ta sinh hoạt đáng thương giúp đỡ cho ta. Không đợi Lâm Nhân đem nói cho hết lời, Lâm lão Thái liền kêu to lên, nói vậy. Này tiền là của ta. Là ta ăn mặc cần kiệm tích cóp đã lâu cấp tích cóp ra tới. Này tiền là của ta. Tuy là Lâm Lão Thái lại lão hồ đồ, bị trước mắt này trận thế cả kinh, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Chương 67: Thế ngươi giáo dục hải tử. Nay tới chính là công xã duy trì trật tự đội. Thật muốn là xác định này tiền là nàng trộm, kia nàng liền thảm. Cho nên nàng tính toán tới cái liều chết không nhận, mặc kệ thế nào, nàng liền cắn định này tiền là nàng chính mình. Chính là Lâm Nhân cũng không phải dễ khi dễ chủ nhân, lập tức liền phản bác trở về, lão thái thái Ngươi như vậy tuổi tác một năm xuống dưới là tránh không bao nhiêu công điểm, chúng ta liền dựa theo một năm tích cóp một khối tiền tới tính, này 6 đồng tiền, như thế nào cũng đến tích cóp 6 năm đi. Nay thả 6 năm tiền, như thế nào cũng đều cũ đi. Chính là ngươi xem, này bố trong bao mặt tiền nhưng tất cả đều là tân tiền giấy. Đây chính là nhân già trong huyện đầu đồng chí đáng thương ta, làm lại phát tiền lương đều 6 đồng tiền cho ta. Như thế nào liền thành ngươi? Duy trì trật tự đội trưởng đang muốn lên tiếng. lâm lão thái thỉnh thịch một tiếng ngồi dưới đất dùng ra giữ nhà bản lĩnh lớn tiếng kêu khóc lên ta mệnh khổ a sao liền quán thượng như vậy một cái cháu gái ngồi sao chổi a không đem ta khắc chết không bỏ qua a ta đương mãi mãi cầm cháu gái mấy đồng tiền còn phải bị trở thành ăn trộm dưới bầu trời này còn có thiên lý sao lâm nhân liền biết từ lâm lão thái trong tay đòi tiền không có dễ dàng như vậy nàng trước đó cấp duy trì trật tự đội nói giấy khen sự chính là vì phòng vắng nhất Vạn nhất trộm tiền việc này không thể làm này lao ác bà, liền lấy xe giấy khen kém hành làm nàng. Liên ở lâm nhân muốn lấy xe giấy khen sự tới ngăn chặn lâm lao thai khi, lao đội trưởng mở miệng. Nàng ngại ngại, làm trò công xã duy trì trật tự đội các đồng chí mặt, ta liền không bóc ngươi trước kia những cái đó sự. Ngươi đối nhân tử là cái cái dạng gì, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Lão đội trưởng hướng tới nhà chính trên bàn cơm bãi kia mấy chén mì nhìn thoang qua, sau đó đôi lâm lao Thái nói, nàng ngại ngại. ta làm người làm việc đến bằng lương tâm. Nếu không phải nhân tử từ trong núi tìm được lương thực, ngươi có thể ăn thượng như vậy tốt bạch diện điều. Ngươi cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm. Chúng ta thôn còn có cách vách trong thôn, cái nào người không niệm nhân tử hảo. Nói nhân tử là chúng ta phúc tinh. Lâm Lão Thái hừ lạnh một tiếng, đem mặt vặn đến một bên, một chút cũng không muốn nghe Lão đội trưởng lời nói. Lão đội trưởng thở dài một tiếng, nói: ta biết người sống một phen tuổi không thích bị người trách cứ. Chính là ngươi hôm nay sự làm được thật sự không địa đạo. Lúc trước là ngươi đem nhân tử đánh ra đi, hiện tại nhân tử cấp ta các hương thân làm chuyện tốt, có tiếng, trong huyện đồng chí đáng thương nàng, cho nàng mấy đồng tiền. Nàng hiện tại không ăn không trụ, đó là nàng qua mùa đông tiền A. Ngươi này ăn ngon hảo trụ, như thế nào liền hạ thủ được. Duy trì trật tự đội trưởng nghe xong lời này, rất là động dung, lâm nhân đồng chí sự tích, công xã bên trong tổ chức quá một lần thảo luận sẽ, đại gia đã biết sự tích của nàng đều thực cảm động. nàng chính mình trụ nhà có ăn lương thực phụ tìm được rồi lương thực lại một chút không lưu lại tất cả đều phân cho các hương thân này rõ ràng chính là điển hình nữ lôi phong a hôm nay chúng ta tới đột nhiên không biết là lâm nhân đồng chí yêu cầu ta bằng không công xã thư ký đều đến tự mình lại đây lão đội trưởng gật đầu đúng vậy nhân tử là cái hảo hải tử nếu không phải nhân tử chúng ta đừng nói ăn mặt diện chỉ sợ đã sớm chết đói nói tới đây lão đội trưởng nhìn lâm lão thái liếc mắt một cái thuế lương giao đi lên lúc sau Yếu tế lương không có tin tức, từng nhà đồ ăn đã còn thừa không có mấy, nếu không phải nhân tử, trong thôn đầu người căn bản chính là liền lương thực phụ cũng chưa đến ăn. Một nhà già trẻ tất cả đều đến đi gặm vỏ cây. Lâm lão thái vẫn là không cam lòng thực, nghe xong lão đội trưởng nói sau, rất là chanh chua đâm trở về, trong thôn đầu người không lương ăn, còn không phải ngươi này đội trưởng sai. Ai làm ngươi báo như vậy cao mục tiêu? Đại gia hỏa vì y lương, bị ngươi bức đem chính mình đồ ăn đều đem ra. Ngươi xem ngươi hiện tại còn có lý còn. Lão đội trưởng bị lâm lão thái lời này đâm vào, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lúc này lâm nhân nói chuyện, lão thái thái, cả nước trên dưới các đội sản xuất mục tiêu đều là như vậy định, định cao mục tiêu còn không phải là vì tri viện xã hội chủ nghĩa xây dựng. Ngươi nhìn ngươi lời này nói được, ngươi đây là đối quốc gia bất mãn sao? Ngươi đã xé ta giấy khen, thế nào? Ngươi đây là tưởng liền lão đội trưởng giấy khen cùng nhau xé. Huyện lãnh đạo như vậy toàn tâm toàn ý vì ta dân chúng, ngươi chính là như vậy cùng nhân ra đối nghịch. Nói đến nơi đây, duy trì trật tự đội trưởng đã nghe ra mùi vị tới, lập tức đem vung tay lên, đem cái này phái phản động cấp trói lại. Như vậy trắng trận táo bạo cùng thôn cán bộ cùng huyện lãnh đạo đối nghịch, không phục quản thúc, không nghe nói giáo, không phải phái phản động là cái gì. Ngươi như vậy, không hảo hảo phê đấu một chút, chỉ sợ là muốn rảo đến cơ sở dân chúng không được sống yên ổn. Trong lúc nhất thời, vài cái duy trì trật tự đội viên cùng nhau đem lâm lao thái cấp chói lại cái vững chắc lâm Lão thái lúc này biết sợ hãi nhưng cái này người bảo thủ mặc dù là sợ hãi cũng không cầu tha há mồm liền lại là mắng chửi người các ngươi làm gì vậy tư sấm dân trạch liền tính còn muốn trói người các ngươi các ngươi như vậy người xấu sẽ gặp báo ứng duy trì trật tự đội trưởng mới không ăn nàng này một bộ trực tiếp đem vung tay lên đem cái này phái phản động cấp chói về công xã đi sáng mai liền khai phê đấu hội lâm lão thái mắng to các ngươi này đàn tiểu tạp chủng dựa vào cái gì phê đấu ta duy chỉ trật tự đội trưởng đã không nghĩ phản ứng này lao hóa chắp tay sau lưng bay thẳng đến viện môn ngoại đi nay liên chuẩn bị hồi công xa đi lâm nhân lúc này tâm tình không tồi đối lâm lão thái nói đương nhiên là bằng ngươi trộm tiền của ta sẽ ta giấy khen tới phê đấu ngươi à. lâm lão thái không phục ngươi là ta cháu gái ngươi tiền chính là tiền của ta còn có ngươi kia giấy khen không phải ta xé là cục đá xé lâm nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân như suy tư gì nhìn về phía lâm thạch chính toản ở lưu tĩnh hương trong lòng ngực lâm thạch bị lâm nhân như vậy vừa thấy sợ tới mức một cái run run lâm nhân cười lạnh một tiếng hướng tới duy trì trật tự đội trưởng bóng dáng hô thanh duy trì trật tự đồng chí nơi này còn có một cái cùng phạm tội cũng không thể rơi rớt duy trì trật tự đội trưởng vừa nghe cùng phạm tội Tiếp nhưng không được cùng nhau cấp bắt nay từ công xã tới một chuyến lâm ra thôn nhưng không dễ dàng vạn nhất trảo lậu người bay đầu lại lại đi một chuyến, không phải lăn lộn người sao. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi đem cái kia cùng phạm tội cấp trói lại. Duy trì trật tự đội trưởng lập tức phái vài người tới. Thức mau, Lâm Thạch đã bị trói kín mít, cấp duy trì trật tự đội người mang đi. lưu Tĩnh Hương 4 đang nghĩ, Lâm Láo Thái bị mang đi, trong nhà thiếu một một người, còn tỉnh Lương Thực. Chính là hiện tại mắt thấy nàng nhi tử cũng bị mang đi, cái này nàng nhưng không thuần theo, lập tức liền la to lên, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhi tử. Hắn mới chỉ là cái hải tử A. Hắn mới 8 tuổi, hắn không hiểu chuyện A. Duy chỉ trật tự đội trưởng quay đầu, không kiên nhẫn quét Lưu Tĩnh Hương liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ liền không làm chuyện tốt, trưởng thành nhất định muốn vào đi lao động cải tạo. Chúng ta đây là thế ngươi giáo dục hải tử, ngươi không cảm kích liền tính, ồn ào cái gì. Chương 68 làm nàng đẹp. Lưu Tĩnh Hương chơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị người trói đi rồi, giờ phút này tâm đều mau nát, nơi nào còn cố được mặt khác. Vài bước chạy tới duy trì trật tự đội trưởng trước mặt, quỳ xuống, lại là dập đầu lại là cầu xin. Lâm nhân thở dài một tiếng, này có mẹ nó hải tử chính là hảo, ta cái này không mẹ nó liền xứng đáng bị ngươi đứa con này tạp phá đầu. Ai, duy trì trật tự đồng chí, nếu không vẫn là đem nàng đứa con này thả tính, kia hải tử sẽ ta giấy khen sự, ta không truy cứu chính là. Duy trì trật tự đội trưởng vừa nghe, lập tức nói, này lại là tạm phá người đầu, lại là không đem huyện lãnh đạo để vào mắt. như vậy hài tử không giáo dục hảo ngày sau chính là một thai họa nói xong bàn tay vung lên đều mang đi đừng nét mực sáng mai lão tiểu nhân cùng nhau phê đấu lưu tĩnh hương nghe xong lời này nội điên giống nhau muốn đi cùng duy trì trật tự đội trưởng liều mạng lâm kiến quân còn tính tức thời cũng quýt đem lưu tĩnh hương cấp ngăn cản xuống dưới đừng náo loạn ngươi là ngại bị bắt hai người còn chưa đủ còn muốn cho bọn họ đem người cũng bắt đi lưu tĩnh hương mới không nghĩ bị bắt đi một khi bị bắt đi phê đấu cả đời này cũng đừng tưởng ngẩng đầu lên cho nên cũng chỉ có thể nhịn xuống tới trơ mắt nhìn chính mình nhi tử lâm thạch bị mang đi rốt cuộc trong phòng mặt an tĩnh xuống dưới lưu tĩnh hương lốc lăng đã lâu mới hồi phục tinh thần lại nàng cắn răng đối lâm kiến quân nói về sau ngươi lão nương trở về đừng hy vọng ta cho nàng làm một ngụm cơm ăn đều là bởi vì nàng câu nói kia đem ta cục đá cấp hại không sai làm ẩm ý như vậy một trận đương chung quanh hết thể an tĩnh lại lúc sau lưu tính hương thực mau nhớ lại tới vốn dĩ nhân ra duy trì trật tự đội trói lại lão thái thái liền chuẩn bị đi đều là cái kia lão bất tử nói như vậy một câu duy trì trật tự đội người lúc này mới đem cục đá cũng trói lại người này tâm sao liền như vậy hắc đâu kia lão hóa ngày thường như vậy hiếm lạ cục đá há mồm chó ngoan ngậm miệng ngoan tôn nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt lại lạ như vậy tâm hắc đem cục đá cấp kéo xuống nước cục đá mới tám tuổi a này nếu như bị phê đấu Về sau như vậy lớn lên nhân sinh, hắn còn như thế nào ngẩng đầu làm người nột. Lưu tĩnh Hương càng nghĩ càng hận, hận không thể ăn sống rồi lâm lao thái. Lâm Kiến Quân bắt đầu khuyên Lưu tĩnh Hương, ta mẹ tuổi lớn, lúc ấy cũng là dọa tròn váng, chính mình cũng không biết chính mình nói gì. Chủ yếu vẫn là nhân tử kia nha đầu. Trong lòng vẫn luôn ghi hận lần trước cục đá đánh vỡ nàng đầu sự, lần này tóm được cơ hội, tùy thời trả thù. Lưu tĩnh Hương oán hận nói, lại như thế nào dọa ngốc rớt. cũng không thể hướng chính mình tôn tử trên người bắt nước bẩn. Lao thái thái cùng lâm nhân, hai người kia ai đều đừng nghĩ hảo quá. Nay bút trướng, ta cho các nàng nhớ kỹ. Lâm kiến quân thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Đêm nay như vậy náo loạn một hồi, hắn trong lòng cũng là khó chịu. Lưu Tĩnh Hương hung hăng xẻo Lâm kiến quân liếc mắt một cái, thở ngắn than dài cái cái gì. Ngươi muốn vẫn là cái đàn ông, hiện tại liền đi đem cục đá cho ta lộng trở về. Lâm Kiến Quân không nghĩ cùng Lưu Tĩnh Hương cái này nữ tác nhân ra vô nghĩa, đem tiểu nhi Tử Lâm trụ một ôm, này liền trở về buồng trong. Lưu Tĩnh Hương giơ tay ở trán thượng xứ kính đè đè, âm thầm quyết định, chờ cái kia lão thái bà trở về, nói cái gì đều không thể tha nàng. Cái kia lão thái bà, đối đãi Lâm nhân cái kia thân cháu gái đều có thể tâm hắc thành như vậy, đối đãi cục đá cái này thần tôn tử lại có thể hảo được đến chỗ nào đi. Này tâm hắc lão thái bà lưu trữ cũng là cái tai họa, không bằng sớm trừ bỏ đi. Đương nhiên, lâm nhân cái kia tiểu tiện hóa cũng không thể khinh tha đi, một ngày nào đó, muốn cho nàng đẹp. Lại nói lâm nhân cùng lão đội trưởng cùng nhau tặng duy trì trật tự đội người rời đi, sau đó liền trở về chính mình nhà cỏ tới nghỉ ngơi. Hôm nay đi chân trên, đi bộ một cái qua lại, buổi tối lại tìm kia lao ác bà tính cái sổ cái. Lúc này rốt cuộc sở hữu sự tình đều ngừng nghỉ xuống dưới, chính là đem người mệt muốn chết rồi. Trở về nhà cỏ, đem thảo phô cấp gom một chút, lại đem phá chăn đông nguyên dạng phô trở về. Lúc sau hướng thảo trải lên một nằm, không bao lâu liền ngủ say đi. Mà lão đội trưởng bên này, đối với hôm nay buổi tối sự, rất có chút canh cánh trong lòng. Lâm lão thái hôm nay việc này tuy rằng làm được không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc là nhân tử thân mãi mãi, lớn như vậy tuổi người bị phê đấu một lần, đêm nay năm liền tất cả đều hủy hoại. Trước tiết như thế nào liền không thấy ra tới đâu, cái này nhân tử A, tuy rằng mặt ngoài trung thực, chính là này trong lòng tâm nhãn thật đúng là không ít, sở hữu hết thể đều thấy được rõ ràng lại thấu triệt. Nên báo ơn báo ơn, nên báo thủ báo thủ, dứt khoát lưu loát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Cẩn thận lại nói tiếp, cái kia lâm lão thái cũng là xuẩn, được như vậy tốt một cái cháu gái không hảo hảo đãi nhân ra, phía trước lăng là đem người cha tấn thành như vậy. Ai? Tính, nhà người khác sự tình, hắn liền tính là nhiều năm đội trưởng, kia cũng chỉ là cái người ngoài, căn bản quản không được. Lão đội trưởng thở dài một tiếng, nghị sự tình hôm nay liền cứ như vậy đi, ngày mai còn có ngày mai sự tình. ngày mai muốn xác định đi làm đồng ruộng căn cứ xây dựng danh sách chỉ sợ là đến lúc đó lại có đến náo nhiệt năm rồi tới rồi thu đông giao tiếp đồ ăn thiếu đi làm đồng ruộng căn cứ xây dựng có thể ăn cơm no cho nên nguyện ý đi người không ít chính là năm nay không giống nhau năm nay đồ ăn sung túc mà đồng ruộng căn cứ xây dựng việc lại quá nặng chỉ sợ ngày mai sẽ có không ít người mượn cớ không báo danh mang theo đối ngày mai sự tình nhàn nhạt, nhạt lo lắng lão đội trưởng cũng nghỉ ngơi xuống dưới bắt đầu ngủ một đêm ngủ yên Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhân rời giường tới. Đi nhà có cách đó không xa giếng nước bên múc nước rửa mặt lúc sau, liền đi nhị thuốc ra. Lâm nhị thuốc lâm kiến quốc cùng Lâm nhị thẩm Trương Tiểu Thúy hai cái cũng vừa mới rời giường không lâu, lúc này đang ở ngoài phòng đơn sơ thổ bếp thượng làm cơm sáng. Thấy Lâm Nhân, Trương Tiểu Thúy vội khách khí nói, nhân tử, cơm sáng lập tức liền hảo, cùng nhau ăn một chút đi. Lâm Nhân, không được, nhị thẩm. Hôm nay sau này liền không dùng tới cái gì công. Đợi chút ta trở về chính mình làm cơm sáng ăn. Ta hiện tại lại đây, là vì đêm qua sự tình cảm ơn ngươi đâu. Nhắc tới tới tối hôm qua thượng sự, Trương Tiểu Thúy vội ở trên tạp dề lao tay, dẫn Lâm Nhân vào phòng. Tối hôm qua thượng Lâm lão Thái cùng Lâm Thạch bị duy trì trật tự đội người mang đi sự, Trương Tiểu Thúy đã nghe Lâm Kiến Quốc nói qua. chợt vừa nghe nghe Lâm lão Thái cùng Lâm Thạch bị duy trì trật tự đội người mang đi công xã phê đấu, Trương Tiểu Thúy là dọa một chán mồ hôi lạnh, thầm cảm thấy cái này nhân tử thật là quá lợi hại Nguyên tưởng rằng nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương một mình một người sống qua, khẳng định muốn chịu khổ. Lại không nghĩ rằng những ngày qua, kia nha đầu không chỉ có không ăn cái gì khổ, còn phải trong huyện khen ngợi, thành phạm vi vài cái đội sản xuất danh nhân không nói, đêm qua lại như vậy nhanh nhẹn đem lâm ra lão thái bà cùng lao tam gia đại nhi tử cấp thu thập. Như vậy lâm nhân, Trương Tiểu Thúy là càng nghĩ càng sợ hãi, nhớ tới chính mình trước kia cũng hoặc nhiều hoặc ít khi dễ quá nhân tử, Trương Tiểu Thúy trong lòng liền nhịn không được phát run. Vì phòng ngừa Lâm nhân ngày sau tìm cơ hội trả thù Trương tiểu Thúy quyết định về sau nhất định phải đối Lâm nhân kia nha đầu hảo một chút chương 69 một nhà ra một người cho dù là giống phùng cô mãi mãi giống nhau Phùng nàng cũng tốt hơn ngày sau tưởng Lâm Láo Thái như vậy bị kia nha đầu cấp thu thập cho nên hôm nay buổi sáng Trương tiểu Thúy thấy Lâm nhân lúc sau đặc biệt khách khí lại là lưu ăn cơm lại là mời vào phòng cấp đồ nước uống Lâm nhân không đáp ứng ở Trương Tiểu Thúy ra ăn cơm cũng không có uống trương tiểu Thúy cấp nàoo Thủy Nàng hôm nay sớm tới tìm nơi này, là vì thực hiện ngày hôm qua thượng đối Trương Tiểu Thúy nói qua đến lời nói. Nàng từ trong túi móc ra tam đồng tiền tới đưa cho Trương Tiểu Thúy, nhị thẩm, ngươi ngày hôm qua giúp ta tìm về ta kia sáu đồng tiền, dựa theo ước định, ta phải đem trong đó tam đồng tiền cho ngươi. Nào, tiền ở chỗ này, ngươi chạy nhanh thu hồi tới. Trương Tiểu Thúy nhìn lâm nhân trong tay kia tam đồng tiền, rất có chút khó có thể tin. Này tiền là cho nàng. Này tiền thật sự là cho nàng. Tam đồng tiền A. Đội sản xuất lao nông dân, một năm vội đến cùng, có thể không đói bụng bụng liền không tồi, nơi nào có thể thấy cái gì tiền. Nàng đêm qua bất quá là giúp nhân tử nha đầu này một chút tiểu vội, cư nhiên phải nhân tử như vậy hậu báo. Trương Tiểu Thúy thẳng cảm giác hốc mắt một trận toan trướng, muốn khóc lại khóc không được. Nhân tử như vậy tốt một người, chính mình trước kia như thế nào liền như vậy hồ đồ, đi theo lão thái bà các nàng cùng nhau khi dễ nhân tử. Lâm nhân thấy Trương Tiểu Thúy ngơ ngác, có chút không kiên nhẫn. Đem tiền hướng Trương Tiểu Thúy trong tay một tắc, sau đó chuẩn bị rời đi, nhị thẩm, hôm nay đội sản xuất muốn xác định đi làm đồng ruộng căn cứ xây dựng nhân viên danh sách, ta phải chạy nhanh qua đi. Trương Tiểu Thúy suy hào tiền, lau lau khỏe mắt, sau đó đôi lâm nhân nói, nhân tử, về sau chuyện của ngươi chính là nhị thẩm sự, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc tới cấp nhị thẩm nói. Lâm nhân cười cười, đồng ý tới, đã biết, đà tạ nhị thẩm. Từ lâm nhị thẩm ra rời đi, lâm nhân trở về nhà cỏ. Cầm cái khoai lang đỏ, rửa sạch sẽ, đi ra. Gặm xong một cái khoai lang đỏ lúc sau, bụng liền có cái bảy tám phần no. Sau đó Lâm Nhân liền đi thôn đầu kia cây đại cây hoại hạ. Kia cây đại cây hoại phía dưới, tới người cũng không nhiều, lao đội trưởng còn ở gõ la triệu tập người. Lâm Nhân tìm cái đất trống, ngồi xuống. Nàng đã quyết định hảo, hôm nay báo danh đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng. Nàng hiện tại có hệ thống bảo hộ công năng, không sợ bị thương cũng không sợ sinh bệnh, cường độ lao động lớn một chút. cũng không cần sợ hãi sẽ bị mệt đảo. Vừa lúc đâu, còn có thể thừa dịp này cao cường độ lao động chân tay tới tăng lên nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc tận khả năng nhiều thu hoạch hệ thống khen thưởng, lớn mạnh chính mình bàn tay vàng lấy mở rộng ngày sau làm giàu chiêu số bỏ qua một bên hệ thống những cái đó khen thưởng không nói chỉ cần là nông nghiệp kỹ có thể thăng mãn 10 cấp lúc sau có thể đi vào không gian này một cái, đều đã phi thường hấp dẫn người nếu nàng có thể đi vào trong không gian mà đi Tiêu nàng ở không gian bên ngoài thế giới trụ cái dạng gì phòng ở đều không quan trọng. Nàng có thể ban ngày thời điểm làm việc, buổi tối trời tối lúc sau đi vào trong không gian nghỉ ngơi. Hơn nữa gặp gỡ cái gì đột phát chẳng huống nàng cũng có thể trốn vào trong không gian tị nạn, không phải sao. Vì ngày sau đi vào không gian lúc sau có thể ở lại thoải mái, nàng đến tìm thời gian cùng hệ thống câu thông một chút, xem có thể hay không ở trong không gian cho nàng khen thưởng một tòa căn phòng lớn. Tốt nhất căn phòng lớn bên trong có sáng ngời thoải mái phòng ngủ. còn có sạch sẽ ngăn nắp phòng 8. Này trong không gian đầu không cái phòng ở cũng là phiền thoái. Không gian bên ngoài đồ vật bỏ vào trong không gian, nhập không được trong không gian mặt kho hàng. Mà trong không gian bộ mặt trước mới thôi chỉ có như vậy một mảnh hát thổ địa. Không gian bên ngoài đồ vật phóng tới trong không gian mặt đi, chỉ có thể gác ở kia phiến hát thổ địa hai đầu bờ rộn thượng. Bên đồ vật liền tính, gác trên mặt đất trên đầu liền gác, chính là này tiền A phiếu chứng A, nàng không yên tâm, sợ gác trên mặt đất trên đầu cấp lộng hủ. vẫn luôn đều rất cẩn thận ở nhà cỏ cất dấu. Kết quả tàng đến cuối cùng tàng ra phiên thoái. Mặc cho nàng lại như thế nào tàng, liền như vậy một kiện phá nhà cỏ, có người tổn tâm tới trộm nàng tiền, còn không phải không dùng được bao lâu liền cấp phiên ra tới. Nếu là trong không gian mặt có thể có một tòa căn phòng lớn thì tốt rồi. Nàng kiếm tới tiền cùng phiếu chứng tất cả đều phóng tới cái kia căn phòng lớn, như vậy nhiều bền chắc. Lâm nhân tưởng xong này đó lúc sau, đại cây hỏe phía dưới, các thôn dân đã đều tập hợp đến không sai biệt lắm. Lão đội trưởng gắt trong tay chiên trống, cầm lấy tới hồng sách quý, này liền bắt đầu tổ chức mọi người học tập chủ tịch trích lời. Phía trước trong thôn sự tình có không ít, nay học tập chủ tịch trích lời trung tiên tiến tư tưởng một chuyện liền trì hoãn xuống dưới. Hôm nay thừa dịp thời gian này, chúng ta tới hảo hảo học tập học tập. Đại gia hảo hảo lĩnh hội, trở về đều hảo hảo đề cao giác ngộ, đừng về sau xảy ra chuyện, quái đội trưởng không có giáo dục. Lão đội trưởng nói nói tới đây, trong đám người liền nhớ tới hóng ong nói nhỏ thanh. Nghe nói đêm qua kiến quân mẹ bị coi như phái phản động bắt lại. Cái kia lão thái thái là có điểm ngoan cố, mỗi lần đội trưởng mang theo chúng ta học tập hồng sách quý, nàng đều lạnh lẽo. hiện tại hảo, đã xảy ra chuyện. Học tập, chúng ta đều đến chạy nhanh học tập. Giác nộ cao mới có thể không có việc gì. Đương một tiếng, lão đội trưởng gõ hạ la, toàn trường tức khắc liền yên lặng xuống dưới. Sau đó đó là nghiêm túc lại nghiêm túc học tập phân đoạn. Lão đội trưởng cầm hồng sách quý nghiêm túc nghiệm các thôn dân an Tĩnh đứng ở tại chỗ nghiêm túc nghe nghe xong sau một lúc lại tổ chức một trận tự do lên tiếng thảo luận từng người giảng một giảng từng người học tập tâm đắc như vậy học tập giang qua một giờ tả hữu học tập sau khi xong lão đội trưởng mới đưa ra hôm nay mở họp chủ yếu mục đích nông nhàn đồng ruộng căn cứ xây dựng bắt đầu rồi hiện tại bắt đầu mỗi nhà tuyển một người ra tới đến nội sản xuất kế toán nơi đó báo danh báo xong rồi danh lúc sau liền về nhà thu thập đồ vật sáng ai có máy kéo lại đây Kéo người đi bắt đầu làm việc. Tiếng nói vừa dứt, các thôn dân liền lại nghị luật khai. Đồng ruộng căn cứ xây dựng, việc quá nặng, nào thứ đi người trở về lúc sau không phải bệnh thoát hình. Cũng không phải là. Ý kỳ ta nói, trong nhà lương thực đủ ăn nói, vẫn là không cần đi tao cái kia tội. Ta cũng không nghĩ người trong nhà đi bị tội, chính là đội trưởng nói, một nhà cần thiết ra một người. Đương một tiếng, lão đội trưởng gõ hạ la, toàn trường lập tức lại khôi phục yên lặng. Chạy nhanh báo danh. báo danh xong rồi cũng hảo sớm chút trở về thu thập hành lý lão đội trưởng thúc giục nói nhưng mặc dù là lão đội trưởng bắt đầu thúc giục này các thôn dân cũng không có biểu hiện nhiều tích cực lão đội trưởng bất đắc dĩ hướng tới đội sản xuất kế toán nhìn thoáng qua ý bảo kế toán dựa theo hộ khẩu tới điểm danh điểm chủ hộ danh sau đó làm chủ hộ từ trong nhà tuyển một người tới báo danh vì thế đội sản xuất kế toán liền bắt đầu điểm danh thừa dịp kế toán bên này điểm danh đương khẩu lão đội trưởng lại mở miệng làm khởi tư tưởng công tác Đồng ruộng căn cứ xây dựng nào một năm không phải quản ăn cơm no. Hơn nữa này việc cũng còn hảo, một cái bổng lao động qua đi, không đáng kể chút nào. Nói nữa, đây là vì chúng ta xã hội chủ nghĩa xây dựng xuất lực ý, là hưởng ứng chủ tịch kêu gọi, đây là nhất quang vinh sự tình. chương 70 H Tâm Can Lao đội trưởng một phen khổ tâm khuyên bảo dưới, này báo danh công tác rốt cuộc đi lên quý đạo. Kế toán một đám điểm danh, bị điểm đến danh người đến kế toán nơi này đăng ký báo danh. Thinh linh, lâm nhân nghe được Dương Tú Nga tên. Dương Tú Nga. Đội sản xuất kế toán lại niệm một lần Dương Tú Nga tên. Dương Tú Nga lúc này mới rong rong dài dài từ trong đám người đi ra, đi đến đội sản xuất kế toán trước mặt, mở miệng nói, nhân tử năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm, làm việc như vậy lợi hại, khiến cho nhân tử đi thôi. Lâm Nhân vừa nghe lời này, tức khác tựa như nuốt cái rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Cái này Dương Tú Nga sao liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Vị tử qua cái này mùa đông liền 13. trai trai tiểu tử tới rồi hiện tại liền mà cũng chưa hạ quá trước kia cả gia đình cùng nhau sống qua mặt trên có hai cái thúc thúc đỉnh không cho hắn Lâm Vĩ xuống đất liền tính hiện tại nhà họ Lâm đã sớm phân ra từng người sống một mình tuy nhiên cái này Dương Tú Nga còn che chở cái này Lâm Vĩ không cho hắn xuống đất cũng không nhìn xem nàng cái kia sổ hộ khẩu thượng cũng chỉ có nàng cùng Lâm Vĩ hai cái Lâm Vĩ không báo danh đi đồng ruộng căn cứ xây dựng vậy đến nàng Dương Tú Nga chính mình đi nay cũng không phải là ngày thường bắt đầu làm việc Như vậy hảo lựa gạt, mọi người như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu. Này Dương Tú Nga thật đúng là lá gan phì. Lúc này, không chỉ có lâm nhân đối Dương Tú Nga bất mãn, người khác cũng đều nhìn ra Dương Tú Nga tâm địa gian rào tới. Nàng chính mình không nghĩ báo danh đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng, cũng không bỏ được làm lâm vị đi, cư nhiên liền như vậy công khai báo lâm nhân tên. Các hương thân cũng không biết lâm nhân cố ý đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng, chỉ biết lâm nhân mới chỉ là cái mười mấy tuổi hải tử. thật muốn là đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng còn không được cấp mệnh đi nửa cái mạng Này nữ hải tử mẹ thật sự bị thương thân thể về sau nhật tử còn như thế nào quá a đứa nhỏ này chính là liền nhà chồng đều còn không có nói đi thực mau liền có người bắt đầu chỉ vào dương tú nga phía sau lưng nghị luận lên trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đương mẹ nó vì chính mình không đi hạ cu ly căn bản là không màng khuê nữ chết sống tấm tác này tâm cũng quá tối còn có người nói dương tú nga Nhân tử hộ khẩu không phải từ ngươi kia sổ hộ khẩu thượng tách ra. Nhân tử sớm không phải nhà ngươi người, ngươi vẫn là từ chính ngươi cùng vĩ tử trung gian tuyển một người đi báo danh đi. Có thể nói ra những lời này, khẳng định là cái minh bạch người, lập tức liền nói sẽ ra sự tình mấu chốt tới. Người lâm nhân đều từ ngươi dương tú Nga sổ hộ khẩu thượng phân ra tới, việc này lần trước đại gia nhưng đều trơ mắt nhìn, hiện tại ngươi dương tú Nga giả bộ hồ đồ, báo nhân tử danh, này không phải lấy đại gia đều đương ngốc tử. Dương Tú Nga nghe phía sau trong đám người nghị luận, mặt mũi thượng có chút không nhịn được, nhịn không được nhìn Lão đội trưởng liếc mắt một cái, muốn làm Lão đội trưởng đứng ra nói câu công đạo lời nói. Chính là Lão đội trưởng chỉ ninh mày chịu thuốc lá sợi, một chút tưởng mở miệng ý tứ đều không có. Vì thế Dương Tú Nga chỉ phải chính mình mở miệng vì chính mình biện giải, liền tính là nhân tử từ ta sổ hộ khẩu thượng phân ra đi, nhưng nàng nói đến cùng cũng là ta khuê nữ a Ta này một phen tuổi, chính mình không thể đi, làm ta tự mình khuê nữ đi. như thế nào liền không được dương quế hoa nghe xong lời này lập tức liền phi một tiếng ngươi một phen tuổi chính ngươi tuổi lớn làm vĩ tử đi a vĩ tử chính là tuổi trẻ thực lại là nam đoa có rất nhiều sức lực đi nhân ra còn quản cơm còn cấp công điểm thật tốt trương tiểu thúy hôm nay buổi sáng mới vừa được lâm nhân tam đồng tiền lúc này khẳng định là hướng về lâm nhân tiếp dương quế hoa nói liền mở miệng cũng không phải là vi tử vóc dáng so nhân tử còn cao nhân tử mỗi ngày bắt đầu làm việc làm việc Vĩ tử sao liền không thể đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng. Dương Tú Nga, không phải ta nói ngươi, ngươi này tâm A, cũng thiên đến quá độc ác. Dương Tú Nga lần trước bởi vì phân hộ khẩu sự bị lâm nhân nháo thật sự thật mất mặt, này trong lòng đã ghi hận thật lâu. Tóm được hôm nay này cơ hội, muốn hảo hảo giẫm lâm nhân một chân, lại không nghĩ rằng liền chị em dâu trường tiểu thúy đều chỉ vào nàng cái mũi mắng. Thật là quá làm giận. Dù sao nhân tử là ta khuê nữ, ta báo tên nàng đi đồng ruộng xây dựng cơ bản nàng phải đi. Dương Tú Nga trực tiếp thả lời nói: "Trương tiểu Thúy đang lo không cơ hội ở Lâm Nhân nơi này soát hảo cảm đâu, vừa vặn Dương Tú Nga cái này hắc tâm can nói như vậy một câu." Trương tiểu Thúy lập tức liền cấp chèn FD, vị tử mẹ hắn, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta tất cả mọi người là dựa theo hộ khẩu tới đăng ký báo danh, hiện tại nhân gia kế toán chỉ nhận hộ khẩu, không nhận ai là ai quen nữ, ngươi phi như vậy lộng, kia mặt sau không đăng ký người làm sao bây giờ? Nếu không đi đem trong nhà nhị cứu tam anh em họ gọi tới, nay không phải muốn lộn xộn, Lao đội trưởng thấy náo nhiệt đã nháo đến đến không sai biệt lắm, liền lên tiếng, nghiêm khắc dựa theo hộ khẩu, sổ hộ khẩu thượng không có người không thể xả tiến bảo. Lâm nhân âm thầm ở trong lòng cấp Trương Tiểu Thúy điểm cai tán. Nếu không phải Trương Tiểu Thúy kia nói mấy câu, chỉ sợ là Lao đội trưởng cũng không tiện mở miệng. Rốt cuộc chính mình cùng Dương Tú Nga huyết thống quan hệ ở nơi đó bãi. Nhân tử. Trương Tiểu Thúy xuyên qua đám người, đi vào lâm nhân trước mặt. Nhị thẩm. lâm nhân thấp giọng cấp trương tiểu thúy chào hỏi nhị thẩm vừa rồi biểu hiện thế nào trương tiểu thúy hỏi lâm nhân lặng lẽ cấp trương tiểu thúy dựng cái ngón tay cái trương tiểu thúy cười nói đợi chút đến phiên ngươi cùng tiểu hà ngươi đi trước đem danh báo thượng quay đầu lại nhị thẩm thế ngươi đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng lâm nhân nhị thẩm như vậy sự là không thể thế yên tâm đi ta có thể hành lúc này đến phiên trương tiểu thúy cấp lâm nhân dựng ngón tay cái nhân tử ngươi cũng thật lợi hại lâm nhân cười cười Không nói chuyện nữa. Dương Tú Nga bên kia cỏ sát hảo một trận, rốt cuộc báo cái danh ra tới. Không hề là lâm nhân, mà là lâm vĩ. Đội sản xuất kế toán rất có chút tò mò nhìn Dương Tú Nga, như vậy nữ nhân, thật sự là hiếm thấy. Rõ ràng biết đồng ruộng xây dựng cơ bản khi việc trọng đến có thể mệnh chết người, lại đầu tiên là đẩy khuê nữ đi ra ngoài, sau đó lại đẩy nhi tử ra tới, nàng chính mình lại là an an ổn ổn lưu tại trong thôn hưởng thanh nhàn. Lâm vĩ cũng là kinh sợ. cứ nhiên hắn thân mụ báo tên của hắn đi ra ngoài muốn cho hắn đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản phải biết rằng ngày thường hắn cái này mẹ chính là thực bảo bối hắn liền xuống đất đều không cho hắn hạ a dương tú nga thúc giục đội sản xuất kế toán chạy nhanh đăng ký kế toán bên này đăng ký sau khi xong dương tú nga liền đem lâm vĩ kéo đến một bên đối hắn nói vĩ tử ngươi nghe mẹ nói ngươi đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản mẹ ở nhà lạc bánh nướng lớn làm tốt ăn cho ngươi đưa đi nếu là mẹ đi Ngươi lưu tại trong nhà chính mình đều có thể đem chính mình nói là Lâm Vĩ nổi giận nói, yên tâm. Ngươi nếu là đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản, ta nhất định cũng cho ngươi lạc bánh nướng lớn làm tốt ăn đưa đi. Dương Tú Nga ở Lâm Vĩ sau trên cổ trụt một chút, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện. Tốt xấu ta cũng là mẹ ngươi. mươi 71 gì thời điểm là cái đầu. Lâm Vĩ cười lạnh, u, ngươi còn biết ngươi là ta mẹ ơi. Ta còn tưởng rằng ngươi là chính ngươi mẹ đâu. Dương Tú nga cái này là thật sự tức giận, hướng về phía Lâm Vĩ kêu, cho ta về nhà đi. Đừng tưởng rằng cho ngươi cái sắc mặt tốt ngươi liền không biết chính mình là ai. Hồi liên hồi, Lâm Vĩ thở phì phì nhấc chân chiều ra đi đến. Chính là hắn đi ở về nhà trên đường lại càng muốn trong lòng càng không phải cái tư vị, cư nhiên hắn cái này trước kia chưa từng xuống đất quá, liền như vậy bị lão mẹ đẩy ra đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản. Nếu là mãi ở nhà, hắn nhất định đi mãi nơi đó cáo trạng, ngại đau lòng hắn cái này trưởng tôn. khẳng định sẽ đem hắn lão mẹ thóa mạ một đốn sau đó đem hắn lưu tại trong nhà chính là nãi đêm qua bị người bắt đi hắn lâm vĩ hiện tại là kêu trời không ứng kêu đất không linh lâm vĩ hiện tại xem dương tú nga là càng ngày càng xem không hiểu chính mình cái này lão mẹ trước kia nhất nghe nai nói mãi nói như thế nào nàng liền như thế nào làm chính là đêm qua mãi bị người bắt đi thời điểm lão mẹ lại là trốn ở trong phòng tướng môn quan chết khẩn cực lực tưởng cùng mãi phủi sạch quan hệ còn có hôm nay dựa theo lão mẹ trước kia đối chính mình yêu thương cùng quan tâm như thế nào cũng không thể làm chính mình đi tham gia kia có thể mệnh chết người đồng ruộng xây dựng cơ bản a lâm vĩ bên này ủ rũ cụp đuôi trở về nhà lâm nhân ở đội sản xuất kế toán nơi này cho chính mình báo danh nàng cung tiểu hà một cái sổ hộ khẩu tiểu hà đi học không ở nhà chỉ có thể nàng đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản kỳ thật liền tính tiểu hà ở nhà kia cũng là nàng báo danh tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản lâm nhân báo xong rồi danh lúc sau Trở lại trong đám người sau, liền lại nghe được có người ở chọc Dương Tú Nga của sống, cái này Dương Tú Nga, thật đúng là làm được ra tới. Nhà bọn họ không phân ra thời điểm, Lão Thái Thái đem vĩ tử cái này trưởng tôn bảo bối cái gì dường như, hiện tại phân ra, vĩ tử phải thế Dương Tú Nga đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản. Ai nói không phải đâu. Ta nếu là Dương Tú Nga A, ta liền chính mình báo danh. Vĩ tử mới mười mấy tuổi đâu. Nàng cũng thật tàn nhẫn đến hạ cái này tâm. ai Này nếu là vĩ tử rét lạnh tâm, về sau ai còn cho nàng dương tú Nga dưỡng lao tống trung Nga. Lâm nhân đối này đó nhàn thoại không có hứng thú, nếu đã báo hảo danh, tiếp tục ngốc tại nơi này cũng là vô dụng Nàng đến trở về chuẩn bị chuẩn bị, sáng mai phải xuất phát đi bắt đầu làm việc đâu. Trương Tiểu Thúy thấy Lâm nhân tránh ra, vội cũng từ trong đám người đi ra, đuổi kịp Lâm nhân bước chân. Nhân tử, quay đầu lại ta cùng ngươi nhị thúc nói nói, ngươi đến lúc đó nếu là làm bất động kia việc, khiến cho ngươi nhị thúc giúp ngươi. trương tiểu thúy đây là quyết tâm muốn ôm lâm nhân đuổi. cũng may lâm nhân đối chính mình cái này nhị thẩm ấn tượng cũng không kém liền cùng nàng nói không có việc gì người khác đều có thể làm ta cũng không thành vấn đề nông thôn sinh trưởng ở địa phương nơi nào liền như vậy tiểu khí trương tiểu thúy thở dài một tiếng nói cũng không phải là sao dân quê đều là hoàng thổ bên trong bảo thức ăn nơi nào liền như vậy tiểu khí cố tình nàng dương tú nga một chút khí lực việc cũng không chịu làm lâm nhân không nghĩ để dương tú nga Nữ nhân này, nhắc tới tới liền ghê tởm. Đề nàng, đều vẫn là cất nhất nàng. Còn không bằng cả đời không cần đề nàng, coi như không người kia. Chính là Trương Tiểu Thúy không biết lâm nhân ý tưởng, tiếp tục nói, nhân tử, ta đối cái kia Dương Tú Nga là nhất hiểu biết. Đó là trên đời này để nhất ích kỷ người nột. Vì chính mình quá đến hảo, cái dạng gì sự đều làm được ra tới. Nàng trước kia vì sao đối với người không hảo đối vĩ tử hảo. Còn không phải bởi vì lao thái thái không thích người thích vĩ tử. Hiện tại à, phân ra, lao thái thái nói không dùng được, nàng lại bảo bối vĩ tử cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên à, nàng liền đem vĩ tử bỏ qua. Lâm nhân vừa đi lộ, một bên nghe chính mình nhị thẩm này một phen phân tích, cảm giác hình như là như vậy hồi sự. Lúc này Trương Tiểu Thúy lại nói, Dương Tú Nga là xem ngươi hiện tại có khả năng, cho nên ta đánh giá, nàng bỏ qua vĩ tử lúc sau, thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Lâm nhân bước chân đột nhiên dừng lại. Dương Tú Nga muốn tới tìm nàng. Thiên! Thật là nhiều ghê tởm người. Trương Tiểu Thúy nắm lấy lâm nhân tay, nhân tử, ngươi còn đừng không tin, kia Dương Tú Nga chính là như vậy một người. Như vậy sự nàng thật đúng là làm được ra tới. Ngươi chờ xem trọng, chờ ngươi đồng ruộng xây dựng cơ bản trở về, Dương Tú Nga nhất định giống lúc trước định bợ lao thái thái giống nhau tới định bợ ngươi. Lâm nhân cả người một trận ác hàn, nổi ra gà không biết nổi lên nhiều ít. Nhị thẩm, ta nhưng một chút không muốn cùng Dương Tú Nga có lui tới. Nhị thẩm, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. lâm nhân hồi nắm lấy trương tiểu thúy tay trương tiểu thúy thấy lâm nhân như thế nể trọng chính mình trong lòng một trận vui vẻ vội nói yên tâm đến lúc đó thẩm nhi nhất định giúp ngươi kỳ thật trương tiểu thúy trong lòng cũng đánh bàn tính đâu thật muốn là làm lâm nhân cùng dương tú nga mẫu từ nữ hiếu kia còn có nàng trương tiểu thúy chuyện gì trương tiểu thúy muốn từ lâm nhân nơi này được đến chỗ tốt muốn làm lâm nhân cùng nàng cái này thím thân kia nàng phải làm chuyện thứ nhất đó là nghĩ cách làm dương tú nga cút đi có bao xa lăn rất xa tốt nhất cả đời đều đừng tới vướng bận nhi lâm nhân cùng trương tiểu thúy hai cái biên liêu biên đi chỉ chốc lát sau liền trở lại lâm nhân này gian nhà cỏ thầm nhi ta nơi này quá khó coi liền không thỉnh ngài đi vào ngồi lâm nhân nói trương tiểu thúy khách khí cười không có việc gì quay đầu lại ngươi đồng ruộng xây dựng cơ bản đã trở lại ta làm ngươi nhị thuốc đi trong núi chém mấy cây xuống dưới đem ngươi này nhà cỏ hảo hảo tu một tu cảm ơn Thẩm nhi bất quá Này nhà cỏ về đội sản xuất sở hữu, sang năm mùa xuân heo con nhi phân xuống dưới, đến lúc đó này trại chăn nuôi khẳng định sẽ có người lại đầy thủ. Lâm nhân đáp. Trương Tiểu Thúy nghĩ nghĩ là có chuyện như vậy. Trại chăn nuôi phân ngai con, khẳng định có người lại đầy dưỡng. Chính là trại chăn nuôi làm việc tránh đến công điểm thiếu, nhân tử muốn cung phụng Tiểu Hà đi học, khẳng định sẽ không tiếp tục ngốc tại nơi này. Thầm nhi, yên tâm đi. Ta sẽ không mệt chính mình. Nhưng thật ra ngươi, ta nhị thúc ngày mai vừa đi. Ngươi một người mang theo hai đứa nhỏ Lâm Nhân thành công rời đi đề tài. Trương Tiểu Thúy đáp, cái này ngươi cũng yên tâm, ta nhà, đều nghị kỹ rồi, quá hai ngày liền đưa nhà của chúng ta đỏ thâm đi công xã Tiểu học niệm thư đi. Này nhưng ít nhiều ngươi cấp tiền còn có ngươi từ trong núi tìm lương thực a." Lâm Nhân, công lao không ở ta, ở thím ngươi, nếu là ngươi cũng cùng Dương Tú Nga giống nhau, tia đỏ thâm đừng nói đi niệm thư, lộng không hảo cũng đến đi làm đồng ruộng xây dựng cơ bản. Trương Tiểu Thúy bị Lâm Nhân hống thật sự là vui vẻ. Cười hơi hơi nói, thành đi, thím biết ngươi vội, liền không cùng ngươi nhiều lời. Quay đầu lại ngươi làm xong đồng ruộng xây dựng cơ bản trở về, nhất định phải tới thẩm nhi trong nhà, đến lúc đó thẩm nhi cùng ngươi cán bạch diện điều ăn. Lâm nhân ứng hạ. Đại trương tiểu thúy đi xa lúc sau, lâm nhân bất giác cảm khái, cái này niên đại a, cư nhiên ăn đốn mì sợi đều là hảo cơm. Ai? Như vậy nhật tử gì thời điểm là cái đầu Nga? Lại nói tiếp thu thập hành lý, lâm nhân kỳ thật cũng không có gì hành lý hảo thu thập. Dù sao cũng vài món phá quần áo thôi mươi 72 cơm nước xong liền khởi công Bởi vì sáng mai muốn xuất công Cho nên hôm nay liền không cần xuống đất Lâm nhân liền thừa dịp hôm nay Nhàn rỗi thời gian hảo hảo ngủ một giấc Từ buổi sáng vẫn luôn ngủ đến trạng vạng, Tỉnh ngủ Liền nhóm lửa nấu nổi khoai lang đỏ cháo ăn Một bên ăn khoai lang đỏ cháo Một bên tìm hệ thống nói chuyện thiếm Hệ thống quân Chờ ta nông nghiệp kỹ có thể lại thăng cấp thời điểm Có thể hay không ở trong không gian cho ta lộng một tòa căn phòng lớn. Hệ thống, ký chủ thỉnh chú ý. Thỉnh ký chủ hảo hảo lao động, hoàn thành thăng cấp. Lâm nhân, ta ngày mai liền phải đi lao động, cường độ lao động rất lớn, thăng cấp không là vấn đề, chính là này khen thưởng, ta có thể hay không trước nói hảo, cho ta ở trong không gian khen thưởng một tòa căn phòng lớn được chưa? Hệ thống, ký chủ thỉnh chú ý. Thỉnh ký chủ hảo hảo lao động, hoàn thành thăng cấp. Lâm nhân, được, vẫn là chạy nhanh ăn cơm ngủ đi thôi. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau buổi sáng Lâm nhân dậy thật sớm. Ngày hôm qua đem rác đều ngủ đủ, cho nên hôm nay tinh thần cực kỳ hảo. An qua cơm sáng đi vào tập hợp địa điểm thời điểm, tới kéo người máy kéo còn chưa tới, lão đội trưởng một bên chờ người tập hợp, một bên có một ngụm không một ngụm hút thuốc lá sợi. Thấy lâm nhân tới, lão đội trưởng đem thuốc lá sợi thu lên, hướng tới lâm nhân về vây tay, nhân tử, lại đây, có việc cùng ngươi nói. Lâm nhân đi theo lão đội trưởng tránh ra, đi tới một cây đại thụ hạ. Nhân tử A, nay đồng ruộng xây dựng cơ bản việc thực trọng. ngươi có thể chịu nổi sao lão đội trưởng nói nguyên bản ta là muốn đem ngươi như vậy báo danh đồng ruộng xây dựng cơ bản tư cách cấp miễn chính là ngày hôm qua dương tú nga như vậy một làm ở mỹ việc này liền không hảo động lâm nhân cười nói đội trưởng ra ra yên tâm đi người khác có khả năng việc ta cũng có thể làm tuy là nói như vậy nhưng lão đội trưởng vẫn là không yên tâm dặn do nói kia việc ngươi có khả năng liền làm không thể làm liền xin nghỉ trở về nhiều đến là đại lao gia nhi không kém ngươi một cái tiểu cô nương. Lâm Nhân biết lão đội trưởng là thật sự quan tâm chính mình, trong lòng rất là cảm kích, đáp ứng xuống dưới, được rồi, đội trưởng ra ra nói ta đều nhớ kỹ. Lúc này lão đội trưởng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đối lâm nhân nói, nghe nói sang năm sẽ có thanh niên trí thức tới chúng ta bên sông công xã mấy cái đội sản xuất xuống nông thôn chi nông, đến lúc đó công xã ra tiền, ở đội sản xuất bên trong cái tân phòng ở cấp này đó thanh niên trí thức nhóm trụ, ta nghĩ Sang năm ngươi cũng đừng trụ kia nhà cỏ, dọn đi cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau tễ một tễ. Ngươi xem như vậy an bài được chưa? Lâm nhân vừa nghe, rất là vui vẻ, kia khá tốt ta chỉ cần thanh niên trí thức nhóm không chế ta, ta khẳng định là không thành vấn đề. Lão đội trưởng, ta nghe nói trong thành tới thanh niên trí thức, cũng là mười mấy tuổi tuổi tác, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, các ngươi bạn cùng lứa tuổi hẳn là hào ở chung. Lâm nhân gõ định rồi, kia thành, vậy cứ như vậy đi. Cái này mùa đông ta đi làm đồng ruộng xây dựng cơ bản, sang năm đầu xuân, liền đi cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau trụ. Lão đội trưởng lấy ra thuốc lá sợi tới, chịu một ngụm, đối chính mình cái này an bài cảm giác thực vừa lòng, liền chiều lâm nhân vầy vây tay, không khắc sự, người đi vội đi. Lâm nhân hướng lão đội trưởng nói tạ, sau đó tránh ra. Kỳ thật cũng không có gì hảo vội, bất quá là đi theo những người khác cùng nhau chờ máy kéo lại đây kéo người. Một bên chờ máy kéo, lâm nhân một bên ở trong lòng nghĩ. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ có thanh niên trí thức xuống nông thôn. Cũng không biết những cái đó thanh niên trí thức đều là nơi nào tới, lại là người nào. Nếu thanh niên trí thức nhóm đều là cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại nói, kia hẳn là cao trung tốt nghiệp đã đi xuống hương. Chẳng lẽ hiện tại bắt đầu liền đỉnh chỉ thi đại học? Không thể đủ à, thi đại học là ở kia 10 năm đặc thù thời kỳ cấp đỉnh chỉ, hiện tại cách này 10 năm còn kém 5-6 cái năm đầu đâu. Đang ở Lâm Nhân cân nhắc thanh niên trí thức xuống nông thôn một chuyện thời điểm, máy kéo tới. Thịch thịch thịch đột thanh âm đem Lâm Nhân suy nghĩ đánh gãy. Được, vẫn là chức cố hảo tự mình đi. Thanh niên trí thức nông sự, cùng nàng lại không liên quan. Chủ tịch sớm tại mấy năm trước liền cấp ra quan trọng chỉ thị, nói là thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, rất cần thiết. Như vậy hiện tại trong thành có một đám thanh niên trí thức tới xuống nông thôn, hẳn là cũng không tính cái gì mới mẻ sự. thực mau, máy kéo thượng liền đứng đầy người. Lâm Nhân bị tê ở một góc. Lại vô tâm tư suy nghĩ cái gì lên núi xuống làng vận động. Trước mắt vẫn là trước cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng từ này máy kéo thượng bị người cấp tế đi xuống. Này máy kéo cùng lâm nhân kiếp trước ngồi quá đến tiểu ô tô so sánh với, muốn nhiều đơn sơ có bao nhiêu đơn sơ. Chính là mặt khác thôn dân trong mắt, này máy kéo nghiễm nhiên là cái hiếm lạ đồ vật. Đại gia hỏa ở máy kéo thình thịch trong tiếng nghị luận sôi nổi, đều cảm giác này máy kéo thật là hảo, so trong thôn kia xe bỏ năng lực nhiều. Lâm nhân nghe bên người các hương thân nghị luận trong lòng ngũ vị tạp trần. Thoát khỏi nghèo khó làm giàu, cấp bách ra. Máy kéo chậm gì gì chạy hơn nửa ngày, rốt cuộc tới rồi đồng ruộng xây dựng cơ bản địa phương. Nơi này nhìn qua so lâm gia thôn muốn hoang vắng nhiều. Một tảng lớn hoàng thổ, nhìn không tới cuối. Chứ bỏ mấy chiếc kéo người máy kéo, còn có cách đó không xa cái kia đơn sơ vô cùng lều, lại nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì phương tiện. Chứ bỏ hoàng thổ vẫn là hoàng thổ. Liên đại thụ đều nhìn không tới mấy cây. Lâm nhân đi theo chính mình thôn sức lao động cùng nhau hạ máy kéo, sau đó liền nghe được cách đó không xa có người nghị luận, nói là muốn ở chỗ này đảo cái đập lớn ra tới. Tấm tắc, năm nay mùa đông nhưng có vội. Đập lớn. Lâm nhân lại lần nữa đánh giá trước mắt này một tảng lớn hoàng thổ mà. Thật không nghĩ tới năm nay đồng ruộng xây dựng cơ bản nhiệm vụ là đào Hà Bá. Không có máy xúc đất, không có máy đuổi đất, càng không có cần cầu chờ trọng hình thiết bị. Sở hữu công trình đều dựa vào người hai tay cùng nhất nguyên thủy sẻn sọt tre chờ công cụ. Đem như vậy một tảng lớn đất bằng cấp tu thành một cái hà bá. Thiên! Lâm nhân giờ phút này mới xem như hoàn toàn hiểu được, vì cái gì người trong thôn đều nói đồng ruộng xây dựng cơ bản việc có thể mệt chết người. Nhưng chính là lại khiến người mệt mỏi cũng không có biện pháp, nay tới cũng tới rồi, lại trở về là không có khả năng. Hơn nữa như vậy mùa đông, nàng ở trong thôn đầu ở kia gian nhà có căn bản không có biện pháp trụ. cùng với ngốc tại nhà có ai đông lạnh còn không bằng ở chỗ này tu hà bá, đua một phen. Thực mau, các đội sản xuất người đều tới tể. Mang đội người đem mọi người tập hợp lên, đầu tiên là học tập một chút chủ tịch trích lời tiên tiến tư tưởng, sau đó nói một chút đồng ruộng xây dựng cơ bản kỷ luật cùng quy tắc, lúc sau liền gõ định rồi, ăn cơm trước, cơm ăn no lúc sau liền khởi công. Khởi công thực vất vả, chính là khởi công phía trước có thể ăn một đốn cơm no, kia nhưng thật ra rất không tồi. Cơm chưa ăn chính là màn thầu cùng cháo. Màn thầu bên trong bỏ thêm một chút lương thực phụ, cháo độ đặc cũng cũng không tệ lắm, nói tóm lại, là một đốn hảo cơm. Cơm trưa lúc sau, liền khai công. Sở hữu lao động chia làm hai bộ phận, một bộ phận người cầm búa cùng sẻn quật thổ, một bộ phận người lôi kéo xe đẩy tay đem quật lên thổ cấp vận đến chỉ định địa điểm đi. mươi 73 nông sản phẩm phụ. Lao động nội dung rất đơn giản, chính là cường độ lao động lại một chút không nhỏ. Mùa đông kia khô giáo hoàng thổ, ngạnh giống cục đá giống nhau, mỗi quật một khối lên. đều phải tiêu phí không ít sức lực. Quật lên hòn đất, nặng chiếu trang đến xe đẩy tay thượng, một xe thổ không biết có bao nhiêu trầm, một người lôi kéo, đầu vai lặc đến đỏ bừng, mệt đến đỏ mặt cổ thô đều còn kéo không núc đích, đến vài người ở phía sau đẩy mới được. Liên tính vài người cùng nhau dùng sức, này bánh xe không cẩn thận rơi vào hố, vậy có đến mệt mỏi. Tóm lại, tới này đồng ruộng căn cứ bắt đầu làm việc, trên cơ bản phải giống ra súc như vậy liều mạng cùng ra sức. Lâm nhân tình huống còn tính hảo điểm, bởi vì tuổi nhẹ. Lại là cái nữ hài tử, không có bị phân đi đào thổ, cũng không có bị phân đến kéo xe, mà là sung làm linh hoạt chạy máy nhân viên, đào thổ người không đủ, đi đỉnh, người kéo xe người bánh xe há bùn, đi hỗ trợ. Liên này, bận việc nửa ngày xuống dưới, đều mệnh đến cánh tay nâng không đứng dậy. Như thế cao cường độ lao động, ràng có ba ngày nhiều. Ngày thứ tư buổi tối, Lâm Nhân cùng mặt khác tới bắt đầu làm việc nữ nhân tê ở lều ngủ thời điểm, đột nhiên thức hải chỗ sâu trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ lao động kỹ năng thăng cấp đến 4 cấp, hệ thống khen thưởng hạt giống một túi. Thỉnh ở hệ thống kho hàng nội kiểm tra và nhận.